Muốn sửa ấm, các ngươi không lạnh sao? Hạt dưa không hương sao? Ăn dưa hạt hảo không lạ? Quái khang quái điều. Cố lăng lập tức trắng nàng liếc mắt một cái, nhưng nhìn thấy nàng cái mũi cùng khuôn mặt đều đông lạnh đến đỏ bừng, lại nhìn thấy cố bà tử bọn họ cắn dưa hạt khái thật sự hương, lúc này mới hừ một tiếng, nói, buông tha ngươi. Tiểu Tây, chúng ta đi. Ba thím, đại bá mẫu, chúng ta đi rồi. Mấy cái tiểu hài tử cho hỏi, này liền ma lưu rời đi. Dễ nói chuyện như vậy. Cố Kiều có chút khó có thể tin, chạy nhanh đứng dậy đi đến văn tường, xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía sân. Thẳng đến nhìn theo cố lăng bọn họ ra sân, nàng này một lòng mới rơi xuống. Chỉ là vừa mới chuẩn bị xoay người, liền một phách chán, ai nha, quên cấp tiểu tây bọn họ trang dưa hạt. Người đứa nhỏ này, như thế nào lúc kinh lúc giống, ngày mai cho bọn hắn đưa đi là được. Cố bà tử vội nói. Cố Kiều cổ cổ má, lúc này mới đã đi tới. Chờ trở về ngồi xong. Không khỏi lại bị Mai Thị một hồi răn dậy, rốt cuộc hướng nàng vay phía dưới toàn việc này, quá mức kinh thế hai tụ. Lần này cố bà tử cũng không có che chở cố Kiều, tùy ý Mai Thị răn dậy cố kiểu. Cố kiểu đi theo chim cút dường như, ngoan ngoãn nghe. Nói nói, Mai Thị chính mình cười, người đứa nhỏ này, trước kia ta hy vọng ngươi lá gan đại chút, ai biết hiện giờ người này lá gan đảo quá lớn chút, này quả thực cùng nam hải tử dường như. Bởi vì là ăn tết, Mai Thị cũng liền không có nhiều nhắc mai nàng người một nhà vây quanh bếp lò, kéo kéo việc nhà, thời gian thực mau chỉ hướng giờ tí. Tuyết còn ở không ngừng hạ, như vậy cố gia thôn im mắng. Bởi vì nghèo, cố gia thôn không có nhân gia châm ngòi pháo hoa pháo trúc. Cố Kiều không cấm nhớ tới nàng cái kia thời đại, tới rồi nửa đêm thời gian, trong thành thị liền sẽ xác định địa điểm châm ngòi pháo hoa, từng đóa hoa mị pháo hoa ở không trung nở rộ, nên đón Tân niên. Hiện giờ cố gia thôn im mắng, nhưng nàng lại đón gió lạnh, như cũ rõ ràng mà cảm giác được Tân niên đã đến nương, mãi mãi, mau điên xem, bên ngoài đều biến trắng. Cố Kiều không cấm chiều trong phòng cố bà tử cùng Mai Thị hô. Tân niên tới rồi. Cố bà tử cười giảng đạo, lại là một năm. Mai Thị cười quay đầu, buông xuống trong tay đế dày. Hai người cùng sửa sửa quần áo, sau đó đi ra nhà bếp đi. Cố Kiều vui vẻ mà đứng ở sân cửa, chỉ vào bên ngoài đã trở nên tuyết trắng thiên địa. Hô, xem, đều trắng. Ngày mai lên, ngoài ruộng, trên núi, cũng khẳng định đều trắng. Thật là để mắt, thật nhiều năm không nhìn thấy như vậy cảnh trí. Cố Kiều trong lòng vui mừng, không cấm đem tay phóng tới bên miệng, sau đó hô: "Sang năm ta muốn chúng ta một nhà vui vui vẻ vẻ, rực rỡ." Rực rỡ. Yên tĩnh ban đêm, nàng thanh nhã ở trong núi không ngừng tiếng vọng. Theo sau nàng xoay người, chiều Cố bà tử cùng Mai thị nói: "Nương." "Mãi mãi." Thân niên vui sướng. Chương 166 Đại Tuyết Phong Sơn, Thẩm Chiêu lạc đường, canh 3. Nay một đêm, sóc phong gào thét đông tuyết rào rào, cố kiều lại ngủ một cái no rác, liền trong ngộng đều là cười. chờ ngày thứ hai rời giường cấp mai thị cùng cố bà tử đã bái năm, bắt được tiền mừng tuổi sau, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình đi vào cố gia thôn, cái thứ nhất năm đầu ở đêm qua liền hoa thượng giấu chấm câu, từ giờ trở đi, đó là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. cố lên, cố kiều, nàng ở trong lòng đối chính mình nói, không cấm đối bị trẻ vin info tương lai tràn ngập chờ mong. Xào nhi, mau đem cơm sáng ăn. Trong chốc lát chúng ta đến đi sần núi thượng cho người tổ phụ bọn họ chúc Tết. Mai Thị đối Cố Kiều nói. Đại niên mùng một muốn miếng mồ mả chúc Tết, đây là đại hy quốc truyền thống. Cố Kiều lập tức đem chính mình thu thập thỏa đáng, sau đó ngoan ngoãn mà ăn bữa sáng. Mai Thị dùng cải trắng nấu bánh mật, bánh mật bạch, cải trắng thanh, hai sắc luôn phiên, rất là thoải mái thanh tân đẹp. Cố Kiều ăn suốt một chén, chỉ cảm thấy cái bụng lại căng lên, không cấm thở dài, nương, ngài còn như vậy uy ta, ta liền phải biến thành heo Mai thị thượng thủ nhéo nhéo nàng khuôn mặt, trước kia a quá gầy, hiện giờ này khuôn mặt có chút thịt mới đẹp, phấn phấn nột nột. Nương hai đang nói chuyện, cố bà tử liền mạo phong tuyết từ bên ngoài đi đến, sau đó đối hai người nói, không được, hôm nay tuyết quá lớn, lên không được sơn, chúng ta vẫn là đường đi. xảo nhi nàng tổ phụ còn có lao tổ tông nhóm ở trên trời nhất định sẽ biết chúng ta khó xử, chờ thêm hai ngày tuyết hóa, lộ thông chúng ta lại đi. Cố bà tử là đi do đường, nguyên bản nhìn trong viện tuyết mới bất quá mấy chỉ hậu. Kết quả đẩy ra viện môn đi bên ngoài mới biết được, bên ngoài tuyết đã ba tốc dày. Phương Nam tuyết mềm mại, này tuyết độ dày đảo cũng có thể tạm chấp nhận hành tẩu, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ dày dâm đến tuyết thượng liền sẽ rơi vào đi, chỉ chốc lát sau dày biên liền sẽ bị tuyết tước nhẹp. Cứ như vậy, vô cùng có khả năng thụ hàn cảm lạnh. Thời đại này, phong hàn cảm lạnh chính là muốn mệnh, tự nhiên là không ra hành tương đối ổn thỏa. Cố Kiều cảm thấy nhang chán, nguyên muốn đi trong thôn cấp cố học tây bọn họ mang bí đỏ đi. Thuận đường hỏi một chút chính bọn họ dưa hạt rốt của ăn ngon không kết quả bị cố bà tử kêu đã trở lại nàng mãi mãi lo lắng nàng giày lớp nhẹp, rốt cuộc nhà nàng ở thôn đôi ly cố học Tây nhà bọn họ còn có một đại đoạn bờ ruộng lộ đâu Nguyên Lai là sợ giày nước ta có cố Kiều đôi mắt nhanh như chấp vừa chuyển liền có chủ ý nàng lập tức đi phòng ngủ tìm ra vải dầu sau đó bắt được nhà bếp bên này đối với chính mình giày so đo chiều cố bà tử các nàng giảng đạo mãi mãi ngài xem Nếu đem vải dầu cắt thích hợp, trọng lên này dày thượng, vải dầu không thấm nước, có phải hay không sẽ không sợ dày nước? Ai ra huy, ta xảo nha đầu, này vải dầu như vậy quý, cũng không thể từ ngươi như vậy lan lộn. Cố bà tử quả thực sợ nàng, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Cố kiều cổ cổ má, sau đó đem vải dầu một lần nữa thả trở về, trở lại nhà bếp ngồi ở trên ghế, ngoan ngoắn mà hỗ trợ xoa chỉ gai. Nàng đảo không phải một hai phải đi ra ngoài chơi, chỉ là đột nhiên rảnh rỗi không có việc gì nhưng làm. Cho nên có chút không thói quen mà thôi. Nãi nãi, ngài nói thẩm chiêu hôm nay có thể hay không tới chút tết ta. Nàng lại nhìn không được hỏi. Tuyết như vậy đại, sợ là sẽ không tới. Mai thị trả lời. Này tuyết thế nhưng hạ liền không đinh quá, ta liền không thấy quá lớn như vậy tuyết, nhưng đừng đem ta những cái đó đồ ăn á tiểu mạch cấp tổn thương do giá rét. Cố bà tử đã bắt đầu lo lắng lên. Sẽ không, nãi nãi. Cố kiều chỉ có thể tái nhật mà an ủi nàng, trong lòng lại cũng ở đánh cổ. Mà ở các nàng nhắc mãi thầm chiêu thời điểm, Thẩm Chiêu đang theo La Hồng vợ chồng lên núi đi chúc Tết. Bởi vì tuyết quá lớn, La Hồng sợ La Tiểu Béo bị cảm lạnh cảm bạo, liền đem La Tiểu Béo lưu tại trong nhà, cũng làm Thẩm Vãn phụ trách cấp La Tiểu Béo làm ăn. Vợ chồng hai tắc mang theo Thẩm Chiêu lên núi chúc Tết. Thẩm Thị nguyên tưởng nói hôm nay tuyết đại, dứt khoát chờ tuyết ngừng lại lên núi, nhưng nàng mới vừa mở miệng đã bị La Hồng hung trở về. La Hồng người này tuy rằng thô bạo vô thường, lại đối chết đi cha cực kỳ hiếu thuận, còn đối Thẩm Thị quách Đây mới là hạ tuyết, lại không phải hạ dao nhỏ. Nếu vào ta la da môn, thành ta la gia tức phụ, liền cho ta tấn hảo người la da con dâu bổn phận. buổi nói chuyện nói được thẩm thị sắc mặt đỏ lên, nơi nào còn dám lại nói nửa cái không phải. La hồng gia mộ không tính xa, nhưng cũng tuyệt đối không gần, liền ở la gia thôn này chống chảy đồng ruộng đối diện kia tòa sơn giữa sườn núi thượng. Này vọng sơn chạy ngựa chết, ngày thường đi qua đi liền yêu cầu nửa canh giờ, này tuyết thiên lộ hoạt, lăng là nhiều hảo chút thời gian. Thẩm Chiêu thường xuyên hướng trong núi chạy còn còn không cảm thấy, thậm thị nhưng thật ra mệt đến thở hổn hộp. Chờ đến khái xong đầu bái xong năm sau, nghĩ đến còn muốn Đường Cũ phản hồi, thậm thị tức khắc đầu đại. Ma liên ở nàng nỗ lực đuổi kịp La Hồng thời điểm, Thẩm Chiêu lại dừng bước chân, đối La Hồng nói: "Dượng, ta muốn đi Cố Gia thôn." La Hồng dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía hắn: "Cố Gia thôn?" Thẩm Thị lúc này mới phản ứng lại đây: "Nga, ngươi là nói hôm nay đi chúc Tết?" Thẩm Chiêu gật gật đầu. La Hồng sắc mặt hơi trầm xuống, theo sau lắc lắc tay, đi nhanh về nhanh. Ai? Thẩm thị muốn nói lại thôi, nhìn thấy La Hồng âm chầm sắc mặt, cuối cùng cái gì cũng không có nói, chạy nhanh đi theo La Hồng đi rồi. Chờ đi rồi vài bước, nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi La Hồng, tháng riêng chúc Tết, như thế nào có thể tay không không chân đi nhân ra đâu? La Hồng dừng lại bước chân, liếc xéo nàng một cái, hỏi lại, vậy ngươi có cái gì thứ tốt làm hắn mang theo đi đâu? Thẩm thị bị trượng phu ánh mắt kinh sợ trụ. Tức khác không dám nhiều lời. Trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng lễ khinh tình ý trọng, liền tính mang điểm nhi củ cải cải trắng đi, kia cũng tốt xấu là phân tâm ý. La Hồng như vậy, nói rõ chính là cố ý không cho thẩm chiêu làm mặt ngũi, lại có lẽ nói, hắn buồn xin đến chỉ nghĩ từ nàng nhà mẹ đẻ chất nhi trên người thu hoạch tích lợi, mà không muốn trả giá một phân một hào. Nghĩ đến đây, thẩm thị không khỏi có chút khổ sở. Nhưng cũng gần là khổ sở mà thôi, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó nàng sớm đã đem chính mình trở thành La gia phụ, mà phi thẩm gia nữ, cho nên tạm thời bất mãn sau khi đi qua, Nhật tử nên thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Thẩm chiêu ở bọn họ phía sau nhìn theo hai người rời đi, trong núi yên tĩnh, hai người vừa rồi đối thoại không sai chút nào mà rơi vào hắn trong hai hắn không cấm mí môi, tay cũng nắm chặt nổi lên nắm tay. Hắn trước nay liền không có hy vọng xa vời quá La hồng vợ chồng sẽ giúp hắn chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ. Trên thực tế, nếu không phải hắn chủ động nhắc tới. Chỉ sợ La Hồng đều sẽ không làm hắn đi cố ra thôn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức xoay người lên núi. Nếu đã tới rồi giữa sơn núi, hắn liền lười đến xuống núi đi bờ ruộng lộ. Hơn nữa bờ ruộng lộ cũng có tuyết động vạn nhất vô ý em tới, vô cùng có khả năng rớt vào ruộng nước ướp nhẹp quần áo dày. Đi này đường núi, tuy rằng gập gầy một ít, lại có cây cối nhưng trèo lên, vạn nhất quăng ngã, cũng bất quá là tao chút tội mà thôi. Quan trọng nhất chính là, không có quà tặng trong ngày lễ. Hắn phải vì chính mình sáng tạo quà tặng trong ngày lễ. Hắn trước kia ở trong núi bảy không ít bẫy dập, không chuẩn có thể bắt giữ đến một ít gà rừng linh tinh. Buôn lấy con mồi đi đương quà tặng trong ngày lễ mục đích, hắn tuần khởi sơn tới. Tuyết đã hạ một ngày một đêm, núi rừng cũng phủ lên tuyết trắng. Thầm chiêu đi được gian nan, lại hơn nữa vừa đi một bên xem xét địa hình, liền càng chậm chút. Hắn hợp với xem xét bốn cái bẫy dập, lại đều không thu hoạch được gì, trong lòng không cấm có chút bối rối. Người một sốt ruột liền sẽ làm lỗi. Chờ thẩm chiêu phát hiện chính mình như thế nào cũng tìm không thấy chính mình thiết trí thứ 5 cái bấy dập thời điểm, hán tâm liền lạnh xuống dưới. Hán, lạc đường. chương 167 liều chết vật lộn, tiền lang hậu hổ, canh bốn. Ở như vậy đại tuyết phong sơn thời tiết lạc đường, kia không thể nghi ngờ là muốn mệnh. Thẩm chiêu vội vàng hít sâu một hơi, làm chính mình chấn định xuống dưới, sau đó nỗ lực mà đi hồi tưởng chính mình lúc trước tới lộ. Vì phong ngừa lần thứ 2 lạc đường, hán còn cố ý dùng giao trẻ tuổi khắc lại ký hiệu Này giao trẻ tuổi vẫn là lúc trước viếng mồ mà khi vì cấp mộ phần thu thập cỏ hoang cô y mang, bằng không hắn này tay không tấc sát, vạn nhất gặp được. Phi phi phi. Hắn vội vàng hướng trên mặt đất nổ nước miếng, làm chính mình không cần miệng quá đen. Bởi vì có tuyết, con mùi hành tung ở trên mặt tuyết rõ ràng. Kia tiểu hoa nhi giống nhau dấu chân, phỏng trừng là thỏ hoang, kia ngũ trảo câu giống nhau dấu chân, hẳn là sóc, còn có kia trúc diệp dường như, phỏng trừng là gà cảnh. Hắn chính là nói như thế nào sẽ có như vậy nhiều con ngồi nguyên lai là chính mình bất chi bất giác đi đến núi sâu tới. Đột nhiên, thẩm chiêu ánh mắt dừng lại ở trong đó một cái dấu chân thượng. Đó là một đóa so lòng bàn tay còn muốn lớn hơn một chút, có chút giống nhau hoa mai, lại ở hoa mai cánh hoa thượng lưu có đầu ngón tay ấn dấu chân. Này dấu chân hết sức rõ ràng, phía trước còn có một cái, lại đi phía trước còn có, liền thành một tiểu xuyến, thẩm chiêu không cấm ngẩn đầu theo này một chuỗi dấu chân hướng phía trước nhìn lại. Này vừa thấy, lập tức sởn tóc gáy. Liên ở khoảng cách hắn không xa một khối núi đá thượng, một con sói sám chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Soi sám đứng ở núi đá thượng, móng nuốt chặt chẽ mà bắt lấy cục đá, thân thể cùng, ánh mắt hung hãn. Xem kia tư thế, hiển nhiên là đem thẩm chiêu coi như con mồi hoặc là địch nhân, đang muốn phát động tiến công. Thẩm chiêu cả người lông tơ nháy mắt dựng lên, lập tức cảnh giới mà đem giao trẻ tuổi chặt chẽ nắm lấy. Nhưng bởi vì ngón tay đông lạnh đến quá cương, Hắn cảm thấy chính mình giao trẻ tuổi đều có chút cầm không được. Lúc này, chạy trốn là không có khả năng, chỉ sợ hắn mới vừa quay người lại kia thất sói xám liền sẽ chiều hắn phát lại đây. Đang nghĩ người tới, sói xám đã phát động thế công, chân sau vừa giẫm, cực đại thân mình liền chiều thẩm chiêu phát lại đây. Nó chiếm cứ cao điểm, lại có lực lượng cùng tốc độ bùng nổ, chỉ một thoáng, thẩm chiêu cảm thấy chính mình tầm mắt bị nó hoàn toàn chiếm cứ, cũng ở trong tầm mắt nhìn đến nó mở ra buồn máu mồm to cùng sắc nhọn răng nanh. Kia một khắc, hán tim đập cơ hồ hoàn toàn dừng lại mất công ngày thường rèn luyện cung tiễn thân thể luyện liền nhạy bén phản ứng thân thể hắn ở đại não còn không có phản ứng hết sức liền lập tức chiều bên cạnh lăn đi sau đó ở ngã xuống đất sau nhanh chóng giương tay nắm lấy dao trẻ tuổi đột nhiên chiều bên cạnh người chém tới loảng xoảng một tiếng hắn dao trẻ tuổi vừa lúc bổ tới lang trong miệng giống sói xám phát ra một tiếng giống to móng đốt đột nhiên chiều thẩm chiêu huy tới t thẩm chiêu tránh né không kịp Đầu vai ngạnh sinh sinh mà ăn một móng đuốt, trên người tân chế quần áo mùa đông nháy mắt bị lang sắt nhọn móng đuốt chảo phá, đầu vai cũng bị thương. Lang lực lượng hung mãnh, không màng thẩm chiêu giao trẻ tuổi, đầu đột nhiên chiều thẩm chiêu cùng tới. Thẩm chiêu đôi tay liều mạng mà đứng vững dao trẻ tuổi, trên mặt gân xanh đều cổ ra tới. Tại đây rằng có cùng chống lại giữa, hắn chân rốt cuộc chết lại đây, sau đó xúc lực đột nhiên một chân chiều sói xám đá vào. Có lẽ là dao trẻ tuổi quá mức cắt miệng. Lại có lẽ là hắn này một chân bùng nổ lực lượng quá lớn, soi sám đột nhiên sau này thối lui, sắc nhọn móng vuốt ở trên nền tuyết cào ra mấy cái màu đen dấu vết, đó là tuyết bị cào khai sau lộ ra bùn đất bộ dáng Thầm chiêu vội vàng một cái lăn lộn đứng lên. Ô ô! Một đạo non nốt, bất đồng với này thất sói sám tiếng kêu vang lên. Thầm chiêu nghiêng đầu liền thấy được vừa rồi kia khối núi đá hạng, một đoàn lông xù xù tiểu ra hỏa đang cố gắng trận tròn mắt ở ra bên ngoài bò. ngao Đối diện sói xám cả người Mao lập tức dựng lên, bất an mà di động móng vuốt, càng thêm nhìn chằm chằm khẩn thầm chiêu, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ dường như. Thầm chiêu dùng dư quang quét mắt bên cạnh Mao đoàn tử, nháy mắt hiểu được. Này Mao đoàn tử sợ là sói xám hài tử. Hắn này một lần, đã cùng lang trao đổi phương hướng. Hắn đi tới núi đá này đầu, mà sói xám đứng ở hắn đối diện. Sói xám sợ hắn thương tổn nó hài tử cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ ban đầu sói xám công kích hắn. Cũng là vì đem hắn trở thành tợ săn, sợ hắn thương tổn ấu lang. Ô ô, tiểu sói con còn ở híp mắt ra bên ngoài bò. ngao, sói xám lại lần nữa chu lên, tựa hồ ở kêu nó trở về. Nhưng mà ấu lang nghe được mẫu thân thanh âm, bò đến càng thêm nhanh, hồn nhiên không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Mẫu lang không còn hắn pháp, lập tức chủ động mà chiều thẩm chiêu phát động công kích. Thẩm chiêu vội vàng nắm lấy dao trẻ tuổi cái đáy, đột nhiên chiều sói xám phách chém qua đi. Một người một lang nháy mắt lâm vào khổ chiến. Soi sáng hung mãnh, Thẩm Chiêu tuy rằng linh hoạt, nhưng tại đây uy mãnh cử thú trước mặt vẫn là nghiêm trọng không đủ xem. Nếu không có đây là một đầu mới sinh sản không lâu mẫu lang, Thẩm Chiêu thậm chí hoài nghi chính mình đã sớm đã chết. Giờ này khắc này, trên người hắn xương cốt phảng phất đều bị quăng ngã nát dường như, không chỗ không ở kêu gào đau đớn. Có thể tưởng tượng về đến nhà trung Thẩm Vãn, nghĩ đến hắn còn có rất nhiều chưa hoàn thành sự tình, hắn liền phát ra ra một cổ mãnh liệt cầu sinh ý chí. Không chịu từ bỏ đấu tranh. sói xám trên người cũng bị hai nơi thương, bị thẩm chiêu chém chúng tức giận cùng bảo hộ ấu tể mâu tính nháy mắt làm nó trở nên càng thêm hung hãn. Ngao. Nó la lên một tiếng, sau đó tích tụ toàn thân sức lực chiều thẩm chiêu ra sức mánh phát. Đương bị lang phát gục ngăn chặn thời điểm, thẩm chiêu mở to đôi mắt nhìn kia sắc nhọn răng nanh chiều chính mình yếu ớt cổ tới gần, trong lòng biết đây là chính mình ngày chết. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thẩm chiêu hấp hối dây rua. Tán răng dùng hết cuối cùng sức lực trở tay đem giao trẻ tuổi hướng chính mình trên người một hành. Như vậy hành động không khác tự sát, phải biết rằng hắn đã đem khống không được giao trẻ tuổi. Giao trẻ tuổi như vậy đường ngang tới, vô cùng có khả năng ở không ngăn trở lang phía trước liền đem chính hắn cổ cấp chém thương. Loàng soảng. Cứng rắn đao mặt cùng lang răng nhanh nháy mắt va chạm, thậm chiêu cổ lập tức cảm nhận được giao trẻ tuổi lạnh lẽo cùng sói sám trong miệng nhật khí. Giống. Đang ở này sống còn là lúc, một đạo giống to thanh chấn động núi rừng. Thẩm Chiêu chỉ cảm thấy dưới thân đại địa đều chấn động, thậm chí núi rừng đều nổi lên phong. Tiếp theo nháy mắt, trên người sói xám thế nhưng từ bỏ cùng hắn chiến đấu, đột nhiên quay đầu trở về cấp tốc chạy đi, sau đó nhe răng trợn mắt, cả người đề phòng, nhìn phía đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Thẩm Chiêu cũng sợ ngây người, kia thế nhưng một con đại trùng. Hoàng hắc giao nhau ra lông, uy phong lấm lâm dáng người, còn có kia buồn máu mồm to, nhìn qua thẳng rẽ người kinh hồn táng đảm. Thẩm Chiêu thấy thế, không cấm sau này thối lui. Kia đại trùng đang đứng trước đây trước kia khối núi đá thượng, nó cúi đầu quét mắt cục đá hạ ấu lang, lại quét mắt cách đó không xa thầm triều, tựa hồ ở cân nhắc cái nào con mùi hảo. Thầm triều vội vàng nắm chặt dao trẻ tủi, thân thể không tự chủ được mà sau này lui. Này một lui, phần lưng liền để tới rồi một cây đại thụ. Nga sói xám triều đại trùng phát ra cảnh cáo. Đại trùng lập tức nghiêng đầu, triều thầm triều xem ra. Động vật là thiên nhiên thợ săn, có trời sinh này bén có thể nhanh chóng phán đoán cùng tỏa định con mồi. Thực nhiên nhiên, ở ấu Lang có Mẫu Lang bảo hộ dưới tình huống, Thẩm Chiêu bị đại trùng nhìn thẳng. Chương 168 sinh tử một đường, tuyệt địa phản kích, canh một. Ngao. Mẫu Lang tiếp tục đuổi đi đại trùng, không cho nó đánh ấu Lang chủ ý. Thẩm Chiêu thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chống thân thể, xoay người liền ôm lấy thụ hướng lên trên bò. Giống. Đại trùng đã nhanh chóng mà chiều hắn đánh tới. Thẩm Chiêu có thể nói là dùng hết toàn lực. Hắn vô pháp để ý tới phía sau cảnh tượng, cũng không thèm nghĩ đại trùng có thể nhảy đến rất cao. Giờ này khắc này, hắn trong mắt chỉ có trước mắt thụ. Hắn mục tiêu chính là lại cao một ít, lại cao một ít. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình phía sau phảng phất dâng lên một trận kinh phong. Hắn tiếp tục tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò. Sau đó sẽ kéo. Hắn và táo bị đại trùng cắn, sau đó sẽ kéo một tiếng phá. Trong nháy mắt kia, một đạo hung mãnh lực đạo hơi kém đem hắn kéo xuống thụ là hắn chặt chẽ mà ôm lấy thân cây, mà theo và táo bị xé rách, hắn thân thể chầm xuống, bàn tay bởi vì muốn chặt chẽ bái trụ thân cây cũng bị thô ráp vỏ cây mài ra huyết. Hắn lại bất chấp này xuyên tim đau đớn, lập tức cùng con khỉ dường như hướng trên cây chạy trốn, thẳng đến bò tới rồi một trượng rất cao chạc cây chỗ, mới ngồi ở chạc cây thượng, sau đó chặt chẽ mà ôm lấy thô trắng thân cây, bắt đầu thở dốc nghỉ tạm. Đại trùng cùng lang đều sẽ không leo cây, hắn như vậy xem như tạm thời an toàn nhưng dưới gốc cây đấu tranh lại không có đình chỉ phát hiện đến miệng thịt không có đại trùng đột nhiên trước phát móng nuốt mạnh mẽ phách về phía thụ thẩm chiêu đem thụ ôm chặt muốn chết nháy mắt cảm giác được một trận đông đưa còn hảo này cây cũng đủ thô tráng, bằng không đại trùng sức lực như vậy đại sợ là sẽ đem thụ đánh ngã đại trùng không cam lòng mà chụp thụ hai lần tựa hồ cũng hiểu được này nhân loại đã chạy tới trên cây nó vô pháp lại bắt được hắn nháy mắt quay đầu nhìn về phía chính mình lúc trước theo dõi kia chỉ ấu lang mẫu lang thừa dịp đại trùng công kích thẩm chiêu thời điểm đang cố gắng mà đem ấu lang nhét trở lại sao huyện đại trùng quay đầu vừa vặn liền thấy như vậy một màn trong tình huống bình thường lang cùng hổ tại đây phiến núi rừng đều là nước giếng không phạm nước sông nhưng hôm nay đại trùng màu đỏ tươi đầu lưỡi một quyển, bên miệng bao lập tức nhọn đứt lên trong núi sói sám giống nhau là độc tê hoặc là song tê này thất lang thực rõ ràng là cái sống một mình ra hỏa mà giờ này khắc này lại bị thương đại trùng đột nhiên chiều sói xám nào tới Hai đầu giã thú nhanh trong chiến đấu đến cùng nhau. Ô ô ấu lang lại toát ra đầu tới. Đại trung rào hoạt, lập tức chiều ấu lang phương hướng tiến công. Mẫu lang muốn che chở ấu lang, tự nhiên nơi trốn chịu hạ, bất quá một lát đã bị đại trung chảo bị thương mấy chỗ. Thậm chiêu ngồi ở trên cây nhìn dưới tàng cây kịch liệt hổ lang đấu, chỉ cảm thấy máu đều mau bị này núi rừng sóc phong cấp thổi đến đông cứng. Hắn thậm chí không biết nên chờ đợi ai thua ai thắng, bởi vì vô luận cuối cùng người thắng là ai. Tựa hồ đều không có hắn sống đường sống. Chỉ cần hắn dám hạ thủ, hắn tất nhiên sẽ lọt vào người thắng công kích, nhưng hắn nếu là không giới thụ, liền sẽ bị sống sờ sờ đông chết. Hai con đường, một cái về chỗ, đều là chết tự. Cố Tình trên tay hắn chỉ có một phen dao trẻ tuổi cùng một trương vô dụng cung. Đến nơi hắn nuôi tên, sớm tại cùng sói xám triển đấu thời điểm rơi xuống ở trên mặt đất, một chi không dư thừa. Lúc trước hắn cùng sói xám khoảng cách thân cận quá, vô pháp vận dụng cung tiễn, mà hiện tại khoảng cách vậy là đủ rồi. Hắn an toàn mà ngốc tại điểm cao, lại mất đi sở hữu mùi tên, này chẳng lẽ không phải ông trời muốn hắn chết sao? Tại đây một khắc, hắn không cấm nghĩ tới cố xảo nhi. Nếu là nàng ở, nhất định sẽ mang hắn ngu xuẩn, nhà nàng lại không thiếu hắn kia một chút năm lễ, vì sao còn muốn lên núi? Còn ngu xuẩn mà lạc đường đi đến này núi sâu rừng ra tới, này băng thiên tuyết địa không phải tìm chết lại là cái gì? Nhưng nếu là lại tới một lần, thậm chiêu cảm thấy, chính mình chỉ sợ vẫn là sẽ lên núi. Bởi vì các nàng một nhà đối hắn như vậy hảo, hắn thật sự vô pháp làm được yên tâm thoải mái mà tiếp thu. Nếu trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, hắn chỉ biết càng thêm cẩn thận, không cho chính mình là đường. Nhưng này Sơn, hắn khẳng định sẽ thượng. Nghĩ đến đây, hắn không cấm rũ mắt cười khổ. Có lẽ này hết thảy đều là mệnh trung chú định. Hắn muốn nên ở sinh ra thời điểm liền chết đi, là tổ phụ làm hắn sống tạm này 13 năm. Hiện giờ Diêm Vương rốt cuộc nhớ rõ tới lấy mạng. Ngao ô. Lang giống giận làm hắn bỗng dưng từ chính mình suy nghĩ rút ra tới. Thẩm Chiêu cúi đầu vừa thấy, không cấm là người. Kia đại trùng thế nhưng bị luôn cuống một con mắt, bị thương. Sói xám so với đại trùng, thể trạng thượng kém rất nhiều, nhưng này thất mâu sói xám vì bảo hộ chính mình hai tử, thế nhưng bắn ra khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng. Nó mỗi lần bị đại trùng chụp phi sau so đều sẽ nhanh chóng bò lên, không muốn sống mà lại lần nữa tiến công, hoặc là dùng lợi trảo, hoặc là dùng răng nanh. Tóm lại mặt sau mỗi lần tiến công thế nhưng đều có thể thương đến đại trùng. Mặc dù này đó tiểu thương đối với đại trùng mà nói cũng không chí mạng, nhưng cũng cũng đủ làm đại trùng uống một hồ. Mà nó hành vi không thể nghi ngờ hoàn toàn mà chọc giận đại trùng. Giống. Đại trùng đột nhiên chiều nó nhào tới, sau đó hung hăng mà đem nó đẻ ở móng bút hạ ngay sau đó túi đầu chiều nó cổ tắt tới. Thầm chiêu trái tim kinh hoàng, một cái lớn mật ý niệm nhanh trong bước lên dựng lên. hắn cơ hồ lập tức làm quyết định, Sau đó nhìn chuẩn thời cơ, trong tay giao trẻ tuổi đột nhiên triệu đại trùng ném mạnh qua đi. Đây là hắn duy nhất sinh cơ, có thể hay không bổ chúng, liền xem hắn chính xác còn có ông trời hay không đứng ở hắn bên này. Giao trẻ tuổi ở không trung bay múa, rõ ràng bất quá một cái trước mắt, rồi lại chậm phản phất qua một thế kỷ. Phúc một tiếng vang nhỏ, giao trẻ tuổi nhập thị thanh âm phản phất hết sức rõ ràng. Giống, đại trùng đột nhiên ngẩng đầu lên, mà nó móng đuốt hạ mẫu lang bị nó bông ra, thế nhưng còn không có tắt thở còn tại phản kháng chính là cơ hội này Thẩm chiêu thừa dịp đại trùng còn tại cùng sói sám chiến đấu nhanh chóng trượt xuống thụ sau đó bay nhanh mà nhặt lên trên mặt đất mũi tên lập tức chiều đại trùng vọt tới ngao đại trùng ăn đau xoay chuyển đầu tới lần này thẩm chiêu hành vi hoàn toàn mà chọc giận nó nó trên cổ còn mang theo dao trẻ tuổi cũng không để ý không màng mà chiều thẩm chiêu đánh tới Thẩm chiêu kéo cung nhắm chuẩn nhanh chóng chiều nó một khắc con mắt vọt tới mũi tên hưu một tiếng lập tức đâm xuyên qua đại trùng toàn thân mềm mại nhất nơi, làm đại trùng ở giữa không trung hạ xuống, mà nó trên người giao trẻ tuổi cũng theo này một ngã xuống từ nó trên người rất xuống, đạn đến một bên. theo sau thẩm chiêu liền nhìn thấy đại trùng đau đến vội vàng dùng móng đút cào đôi mắt. đến tận đây, nay chỉ đại trùng hoàn toàn biến thành người mù. thẩm chiêu tiếp tục kéo cung manh bắn, đúng lúc này, một đạo màu xám thân ảnh sệt qua giữa không trung, đem hắn mũi tên trực tiếp chắn trở về. tiếp theo nháy mắt, kia bóng xám gắt gao mà cắn đại trùng cổ. Giống. Đại trùng tiếng kêu đã suy yếu xuống dưới, lại còn tại mưu toan một lần nữa đứng lên. Thầm chiêu nhìn đạn đến bên chân mũi tên, lại quét mắt cách đó không xa dao trẻ tuổi, lập tức tiến lên nhặt lên dao trẻ tuổi, sau đó vung lên dao trẻ tuổi đột nhiên triều đại trùng mềm mại bụng chém tới. Giống. Thầm chiêu lại như là nổi điên dường như, thừa dịp sói sám cắn đại trùng, một đao tiếp một đao dày đặc mà triều đại trùng chém tới. Hắn trên người tức khắc bắn đầy máu tươi, mà hắn lại hồn nhiên bất giác. Phảng phất biến thành một đài không có bất luận cái gì tình cảm đồ hổ máy móc, chỉ biết không ngừng lặp lại chém động tác. Rốt cuộc, đại trùng móng đuốt dừng lại dây rùa, sau đó cùng đầu giống nhau, nặng nghề mà nga xuống, rơi trên mặt đất. chương 169 sói sám gửi gắm, rơi xuống huyền ngay, canh hai Thẩm chiêu qua hồi lâu mới ý thức được điểm này, sau đó dừng tay. Mà hắn bên cạnh, kia thất bị đại trùng trọng thương sói sám như cũ cắn đại trùng cổ, nó trong mắt vẫn cứ tràn ngập cảnh giới. Nhưng nó lại không có sức lực dịch khai nó miệng hướng thẩm chiêu phát động tiến công. Bởi vì nó trên cổ có một cái cực đại huyết động, ấm áp huyết sớm đã ở màu trắng trên nền tuyết thấm khai. Thẩm chiêu nhìn nó, trong lúc nhất thời nội tâm có chút phức tạp. Hắn những cái đó một mũi tên tuy rằng tức đến sắc bén, lại không có đầu mũi tên, muốn bắn thủng động vật rắn chắc ra lông căn bản không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể chọc giận đại trùng, tìm cách bắn chúng nó đôi mắt, lại đồ mặt khác. Nếu không phải này thất sói xám xông tới cắn đại trùng trước hết bị dao trẻ tuổi chém thương cổ, nếu không phải nó chế trụ đại trùng, chính mình chỉ sợ cũng căn bản không có cơ hội dơ lên dao trẻ tuổi đem đại trùng chém chết. Nói cách khác, là này thất sói xám cùng hắn cùng nhau giết chết đại trùng. Mà ban đầu thời điểm, này thất sói xám cũng muốn giết hắn. Ô ô ấu lang thanh âm ở hiên tĩnh trung vang lên. sói xám nghe tiếng muốn quay đầu, lại chỉ là trong mắt giật giật, thân thể vô pháp lúc đích. Không biết vì sao, thẩm chiêu ở kia một khắc. Đột nhiên có chút đồng tình này thất mẫu lang. Là chính mình vào nhầm nó địa bản, bằng không nó cũng sẽ không chủ động công kích chính mình. Nó làm này hết thảy kỳ thật cũng bất quá là vì bảo hộ nó hải tử mà thôi. Phong tuyết, tiểu sói con lại một lần không hiểu nguy hiểm mà toát ra nó đầu nhỏ. Thầm chiêu nghiêng đầu, liền nhìn đến nó còn ở nỗ lực mà hướng lên trên bò. Cái này đáng thương tiểu ra hỏa sợ là căn bản liền không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. tựa như, 13 năm trước hắn. Thẩm triêu nắm tay không cấm nắm chặt lên, tiếp theo nháy mắt, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn thế nhưng đi qua đi đem mẫu lang ôm lên, sau đó đi tới mẫu lang trước mặt. Mẫu lang nhìn đến tiểu lang ở thẩm triêu trong lòng ngực, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, móng nuốt khẽ nhúc nhích, lại rốt cuộc không có sức lực chống thân thể. Ta sẽ không thương tổn nó, ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn một cái nó. Thẩm triêu vội vàng nói, sau đó đem tiểu lang thả đi xuống. Mẫu lang du mắt nhìn còn ở nỗ lực hướng lên trên bò ấu thể. Ánh mắt dần dần trở nên mềm mại, thậm chí ướt át. Kia một khắc, thậm chiêu cái mũi có chút phát sáp. Hắn cảm thấy chính mình khả năng hoa mắt, bằng không như thế nào sẽ nhìn đến mẫu lang giống như lưu nước mắt đâu. Sau đó tiếp theo nháy mắt, càng làm hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Mẫu lang thế nhưng nước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt kia, thế nhưng như là cầu xin giống nhau, tràn ngập linh tính. Ngươi, ngươi là làm ta chiêu cô nó. Hắn không cấm ra tiếng. Theo sau hắn liền nhìn thấy mẫu lang đôi mắt chậm rãi nhắm lại, mở, lại nhắm lại, phục lại mở, kia bộ dáng, thế nhưng cực kỳ giống nhân loại trước mắt bộ dáng, một con lang thế nhưng ở hướng hắn gửi gắm, thẩm chiêu cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng, nhưng trừ bỏ này một giải thích, hắn thật sự không thể tưởng được ý khác, còn không đợi hắn tiêu hóa xong chính mình châu đã thấy này hết thảy, mẫu lang đôi mắt liền hoàn toàn nhắm lại, không còn có mở, đến tận đây, một hổ một lang toàn đã tử vong. Phong tuyết thanh lập tức trở nên lớn hơn nữa chút, mà ấu lang tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, ô ô ngao lên. Thẩm chiêu không dám tại chỗ dừng lại, sợ này núi rừng còn có khác hung cầm mánh thú, lập tức chuẩn bị xoay người rời đi. Ô ô, ấu lang thanh âm thông qua tiếng gió đưa để hắn bên hai. Thẩm chiêu quyết tâm, đối nó nói, xin lỗi, ta không có khả năng dưỡng một con lang, hơn nữa ta tự thân khó bảo toàn. Nói xong hắn nâng bước rời đi. Chỉ là mới vừa đi vài bước, hắn liền ngừng lại. Mẫu lang nhìn hắn ánh mắt vẫn luôn lặp lại mà xuất hiện ở hắn trong đầu, còn có mẫu lang trong ánh mắt ướt ác. Hắn cầm lòng không đậu mà tưởng, năm đó chính mình phụ thân mẫu thân đem chính mình phó thác đi ra ngoài thời điểm, hay không cũng là cái dạng này biểu tình. Nâng lên bước chân, hắn rõ ràng là muốn đi phía trước, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được đổ trở về, sau đó đem ấu lang bế lên. Ô ô, ấu lang giấy rùa. Ngoan, mẫu thân ngươi đã chết, nó đem ngươi phó thác cho ta, chúng ta đi thôi. Nói xong. Hắn ôm mẫu lang nhanh chóng rời đi. Đây là cái thập phần nguy hiểm địa phương, đó là trên người bị lại trọng thương, hắn cũng phải nghĩ biện pháp trước rời đi. Chỉ là tuyết thiên lộ hoạt vốn là khó đi, hơn nữa hắn là đường, liền cảm thấy này lộ càng thêm hung hiểm. Mà hắn thân chịu trọng thương, thể lực chống đỡ hết nổi, non nửa cái canh dở trên người liền bắt đầu nóng lên, theo sau lánh nhiệt luân thiên không cấm run run lên. Lại tìm không thấy lộ, chúng ta liền có khả năng chết ở chỗ này. Hắn cúi đầu đối trong lòng ngược cậu lang giảng đạo ấu lang ố ố hai tiếng, tựa hồ ở đáp lại hắn. Thẩm chiêu không cấm cười khổ, nay chỉ tiểu ra hỏa, liền chính mình mẫu thân đã chết cũng không biết là chuyện như thế nào, hiện tại lạc đường nguy hiểm nó làm sao có thể mình bạch đầu. Thẩm chiêu chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu tiếp tục đi phía trước đi. Mà càng về sau đi, hắn thân thể phản phất thiêu đến lợi hại hơn, đầu cũng trở nên hôn mê lên. Không được, đến chạy nhanh tìm dược, bằng không như vậy chỉ sợ sẽ thiêu ngất xỉu. Nhưng đại tuyết phong sơn, cây cối đều bị tuyết trắng che đậy. Hắn muốn tìm dược liền trở nên khó khăn lên. Đi rồi không biết hồi lâu, hắn rốt cuộc thấy được một gốc cây giống nhau láo quân cần cây cối. Kia dây đằng vòng ở hai cây gian, bởi vì chỉ có dây đằng, cho nên thẩm chiêu không thể không dỗi tay đi kéo túm, muốn nhìn đến rõ ràng hơn một ít, xác nhận nó đến tuột cùng có phải hay không láo quân cần. Ai biết đầu nặng chân nhẹ, này rỗi tay lôi kéo, hắn dưới chân mềm lún, cả người thân thể thế nhưng hướng phía trước tài đi. Càng lệnh người ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Tuyết phía dưới thế nhưng là trống không, hắn ôm ấu lang liền trực tiếp ngã quỵ đi xuống, sau đó lăn xuống trên núi. Nguyên lai like này lại là một chỗ đoạn ngai. Thầm chiêu ở trong lòng nghĩ đến. Hốt hoàng dưới, hắn chỉ nhớ rõ che chở trong lòng ngực gấu lang. Không biết lăn bao lâu, một người một thú rốt cuộc lăn đến chân núi. Đông một tiếng, thầm chiêu đầu đánh vào núi đá thượng, sau đó cả người liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Ô ô gấu lang cũng choáng váng, tưởng từ trong lòng ngực hắn bỏ ra, chỉ là mới vừa nâng lên móng vuốt lại ngã quỷ đi xuống, phong tuyết tựa hồ lớn hơn nữa, thời gian dần dần trôi đi, cố gia thôn, cố kiều nhìn dần dần ám xuống dưới sắt trời, không cấm thở dài, này tuyết càng rơi xuống càng lớn, nhìn dáng vẻ thẩm chiêu hẳn là sẽ không tới, hắn không tới cũng đúng là bình thường, lớn như vậy tuyết, chúng ta ngày mai sợ là cũng đi không được, ngươi cứu cứu ra, mai thị giang đạo cũng rất là tuyệt đối, chờ tuyết tiểu chút lại đi, trời ra giết này, ngươi muốn đi, ngươi kia mợ điển thị còn phải chiêu đánh ngươi. Nấu cơm nấu đồ ăn chẳng phải phiền thoái. Nếu là liền nàng người trong nhà, tháng riêng lý chính là phạm lười thời điểm, người một nhà tùy ý ăn chút nhì miến đó là, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Cố bà tử giảng đạo. tiếp nhưng thật ra mai thị cười, xem ra là ông trời làm chúng ta đều nghỉ ngơi một chút đâu. Cố kiều nếu máu, chỉ phải đóng nhà bếp môn, ngoan ngoãn ngồi ở lò sưởi bên, giúp đỡ làm dày vớ. Nàng sẽ không kim chỉ, liền giúp đỡ xoa chỉ gai. chương 170 phát hiện mất tích bất hạnh văn hạnh, canh ba. Cùng lúc đó, la gia thôn, thầm thị đang ở nấu cơm, thường thường mà nhìn phía cửa nhà, không cấm nói thầm, này như thế nào còn không có trở về. Nếu không trở về, liền không cần làm hắn cơm. La hồng triều thầm thị phát giận, theo sau lại âm dương quái khí mà giảng đạo, ngươi còn lo lắng hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đang ở hắn mẹ nuôi ra cơm ngon rượu say, căn bản không nhớ rõ ngươi cái này cô mẫu. Thầm thị lập tức rụt rụt cổ, không dám theo tiếng. Chờ đến người một nhà cơm nước xong. Thấy thẩm chiêu còn không có trở về, La Hồng lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ, cho rằng có mẹ nuôi liền đến không được, liền có chỗ dựa. Thế nhưng đến bây giờ cũng chưa trở về, có bản lĩnh về sau cũng đừng trở về. La Tiểu Béo lập tức chỉ vào thẩm vãn cười nói, thẩm chiêu không cần ngươi, chính hắn chạy, hắn sẽ không đã trở lại. Ha ha ha ha, sẽ không, cà ca sẽ không, cà ca nhất định là có việc trí hoãn. Thẩm vãn vội vàng cãi lại nói, sau đó suốt ruột mà nhìn về phía thẩm thị cùng La Hồng. Dượng cô mẫu, Kaka nhất định là gặp được chuyện gì, ta có thể hay không đi tìm Kaka. Ngươi đi. La Hồng nhìn về phía thẩm vãn. Thẩm vãn vội vàng gật đầu. La Hồng tính tình đống chốc đã bị điểm bạo, hắn đi ra phía trước một phen nhéo thẩm vãn cổ áo, nói, có phải hay không thẩm chiêu trước trốn, sau đó cho ngươi đi tìm hắn, làm ngươi cũng đi theo chạy trốn. Không phải, không phải. Thẩm vãn vội vàng lắt đầu. Thẩm thị ở bên cạnh vươn tay, muốn khuyên can, rồi lại không dám lên tiếng. La Hồng nghĩ đến hôm nay là mùng 1, không nên thấy huyết, lúc này mới duỗi tay đem thẩm vãn ném ra, sau đó nói, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Thẩm vãn ngã ngồi trên mặt đất, co rúm lại thân thể ôm lấy chính mình, sau đó ở hắn hung ác nham hiểm ánh mắt hạ vội vàng gật đầu. Thẩm thị nguyên tưởng kiến nghị La Hồng đi tìm một chút thẩm chiêu, nhưng thấy La Hồng đã phát tính tình, liền cũng không dám nữa nói chuyện. Không nghĩ tới tới rồi buổi tối thẩm chiêu vẫn là không có trở về. Này có thể hay không là xảy ra chuyện gì? Thẩm thị hầu hạ La Hồng rửa chân thời điểm, nhịn không được lo lắng. La Hồng một chân dùng sức mà đạp lên trong nước, quắc, tốt nhất chết ở bên ngoài đừng trở về. Thẩm thị bị nước rửa chân bắn vẻ mặt, cũng không dám nữa nhiều lời. Mà giờ phút này bị nhắc mãi Thẩm Chiêu là bị trong lòng ngực tiểu ra hỏa cào tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mí mắt hảo trọng hảo năng, như thế nào đều không mở ra được, nhưng Thẩm Chiêu biết, hắn cần thiết tỉnh lại, bằng không liền sẽ bị đông chết ở chỗ này. Chờ tỉnh lại sau, hắn trợn mắt khắp nơi đánh giá lại chỉ nhìn đến đen xì một mảnh. đã đến buổi tối sao? thầm chiêu thử ngồi dậy. hắn này vung lòng tay, trong lòng ngự cầu lang liền rất đi xuống. ô ô. ấu lang văng ngã ở hắn bên chân, lập tức dầm dì lên. thầm chiêu sờ sờ chính mình cái chán, cảm giác cái chán nóng bỏng, tức khắc biết, này khẳng định là trên người thương kiến cho. ô ô. tiểu gia hỏa còn ở hử? thầm chiêu cúi đầu, duỗi tay sờ sờ nó, nó lập tức duỗi đầu cùng cùng hắn lòng bàn tay cảm giác được lòng bàn tay hạ ấm áp, nghĩ đến còn có như vậy cái tiểu gia hỏa bồi chính mình, thậm chí đột nhiên không có như vậy tuyệt vọng. hắn hít sâu mấy hơi thở, nhịn xuống đau đớn trên người, theo sau vươn mặt khác một bàn tay sở hướng trong lòng lực. sáng nay bồi la hồng vợ chồng đi mổ thượng trúc tết, bởi vì muốn thắp hương hóa vàng mã, cho nên trên người hắn mang theo nồi lửa. nay có tính không là một kiện may mắn sự. hiện tại việc cấp bách là tìm được xài, sinh một đống hỏa, chịu đựng cái này buổi tối. hắn lập tức đem nồi lửa thổi khai. Nương mỏng manh ánh sáng đánh giá chung quanh cảnh tượng. Nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là ném tới chân núi. Đầu của hắn đâm địa phương vừa lúc là một khối hoàn chỉnh, lập núi đá, bên cạnh chính là vết đá. Nói cách khác, hắn vừa lúc rơi xuống này núi đá khe hở. Không đơn thuần chỉ là như thế, này trên bênh núi đá còn cản trở bên ngoài phong tuyết, hơn nữa ấu lang ở trong lòng ngực hắn, lúc này mới làm hắn không có ở hôn mê trong khoảng thời gian này bị đông chết. Giáp một tiếng, hắn không cấm túi đầu nhìn phía trong tầm tay. Nguyên lai là lá dụng bị hắn tay như vậy một trống, vỡ vụn thành vài miếng. Cái này cục đá khe hở, tựa như cái rác rửa chì. Từ đỉnh đầu huyền nhai trên vách đá rơi xuống lá dụng cảnh khô toàn bộ tụ tập ở nơi này. Này đảo tỉnh hắn đi ra ngoài tìm tuổi lửa sự. Bằng không này phong tuyết ban đêm, hắn đi ra ngoài liền tính có thể may mắn mà tìm được sải, chỉ sợ kia sải cũng là ướt. Nơi nào sẽ có cái gì tuổi đốt Trời không tuyệt đường người, xem ra ông trời đối chúng ta cũng không tệ lắm. Hắn không cấm đối ấu lang giảng đạo. Thanh âm tuy rằng suy yếu, lại mang theo vài phần lạc quan. Kỳ thật trước kia hắn là không có như vậy lạc quan, này vẫn là củng cố kiểu học. Nói, hắn đã tuyển hảo địa phương, đem chung quanh cảnh khô giá lên, sau đó đem lá rụng nhét vào bên trong, dùng mùi lửa bậc lửa. Lá rụng dễ châm, thực mau liền đốt lên. Ấu Lang nhìn đến minh hỏa, lập tức rầm dì lên. Thậm chiêu vội vàng đem nó ôm đến trong lòng lực, một bên nhẹ vỗ về nó, một bên dựa vào trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại Chỉ có thể chống đỡ được. Chịu đựng này một đêm, ngày mai nếu có thể tìm được dược, có lẽ có thể khiêng qua đi. Cứ như vậy, thẩm chiêu ôm ấu lang, một người một thú cùng nhau vượt qua tân niên ngày đầu tiên. Một đêm, dài lâu. Hôm sau, là cái trời nắng. Đại tuyết từ đêm 30 ngày đó bắt đầu hạ, hạ hai ngày hai đêm, rốt cuộc ở sơ nhị ngày này thả tình. Lóa mắt ánh mặt trời chiếu rọi ở tuyết trắng thượng, lệnh vào đông xám xịt cảnh sắc tức khắc trở nên tươi đẹp lên. Thiên điệu biến thành một cái phấn trang ngọc xây thế giới. La hồng tâm tình lại không có như vậy mỹ lệ. Sáng sớm lên, thẩm vãn ăn hắn hấn, thẩm thị ăn hắn mắng, người một nhà, sợ chỉ có la tiểu béo nhất rảnh dỗi. Cái này thẩm chiêu, có phải hay không cảm thấy cô ra thực hảo, liền không nghĩ đã trở lại, ân. Hắn một chân đá ngã lăn dưới mái hiên cái sọt, kia cái sọt ngã xuống, hảo xảo bất xảo, vừa lúc bao lại la tiểu béo hôm qua đôi người tuyết. Cha, ta người tuyết. La tiểu béo vội vàng hô. La Hồng sắc mặt có chút khó coi, lại vẫn là túi người đi xuống đem cái sọt nhặt lên. Thẩm thị ở bên cạnh nắm tạp dề, nhịn không được kiến nghị nói, nếu không, thượng cố ra đi xem một chút. La Hồng quay đầu trừng mắt nhìn 51 tiểu thuyết 51XS info nàng liếc mắt một cái. Cha, chúng ta đi cố xảo nhi ra đi. Thẩm Chiêu khẳng định là tránh ở nhà nàng ăn ngon. Nhà nàng có vịt, còn có con thỏ, năm nay ăn tết khẳng định ăn thịt. La tiểu béo mắt trông mong mà nhìn về phía La Hồng, còn liếm liếm môi. Liền kém không trực tiếp làm La Hồng mang theo hắn đi cố bà tử ra ăn thịt. La Hồng sờ sờ nhi từ đầu, lúc này mới lạnh mặt, đối thẩm thị giảng đạo, tuyết thiên lộ hoạt, ta đi một chuyến, cô ra thôn, xem trọng tiểu béo, đừng làm cho hắn ra cửa. Cha! La tiểu béo lập tức không làm. Người ở nhà nghe nương nói, ta đi liền tới. Nếu là thẩm chiêu ăn bụng thịt, cha nhất định sẽ cho người đem thịt mang đến. La Hồng nói xong, chân thật đáng tin, xoay người liền ra cửa. Chờ hắn đuổi tới cô ra thôn. Đã là hơn nửa canh giờ sau. Cái gì, thẩm chiêu không có tới cho chúng ta chúc tết ta. Cố bà tử nghe được La Hồng ý đổ đến, tức khát chấn kinh rồi. Hắn không có tới. La Hồng như mày, sắc mặt tâm trầm, không cấm nói thầm nói, này thẩm chiêu là chết chỗ nào vậy. Phi phi phi. Cố bà tử vội vàng cúi đầu đối mà nhổ nước miếng, sau đó mới ngẩn đầu lên nghiêm túc mà giảng đạo, đại thắng riêng, đừng chết ra sống, không may mắn. Cố kiểu vội vàng kéo lấy cố bà tử ống tay háo giảng đạo, Thẩm Chiêu trọng nặng, nếu nói muốn tới chúc Tết, liền nhất định sẽ tới rồi. Hiện giờ lại không thấy bóng người, chỉ sợ là trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. "Mãi mãi?" Thẩm Chiêu chỉ sợ có nguy hiểm. Chương 171 vào nhầm tiên cảnh, phảng phất giống như thần hàng, canh bốn. Mai thị cũng nhăn lại chân mày, này tuyết hạ đến như vậy lại, này nếu là xảy ra chuyện nhưng như thế nào là hảo? "La Chúc Nhi, xin hỏi Thẩm Chiêu khi nào xuất phát?" Cố bà tử vội vắng hỏi. Hôm qua giờ tỵ. Thì... Giờ tỵ. Thì kia thẩm chiêu chẳng phải là ngày hôm qua buổi sáng liền tới rồi, kia hắn tối hôm qua không về nhà, các ngươi cố bà tử nhìn về phía La Hồng, trong mắt đã có điều bất mãn. Nhưng trước mắt không phải trách cứ người thời điểm, quan trọng nhất chính là đem người tìm được. Hôm nay như vậy lãnh, thẩm chiêu chỉ sợ ở trong núi đái một buổi trưa cùng một suốt đêm, còn không biết là cái tình huống như thế nào, trước mắt đem người tìm được quan trọng. Như vậy, chúng ta từ sơn kia một mặt qua đi, chiêu nhi dượng. Cũng phiền toái ngươi từ các ngươi la ra thôn kia mặt sơn đi tìm tới. Cố bà tử vội vàng nói, La Hồng cũng biết Thẩm Chiêu chỉ sợ là ra ngoài ý muốn, nhưng này ngày mùa đông kêu hắn tìm người, hắn lại là có chút không muốn, vội vàng nói, nhà các ngươi tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, này tuyết thiên lộ hoạt, đường núi khó đi, đường thẩm chiêu không tìm được các ngươi đảo xẻ ra chuyện. Ta xem nếu không như vậy, liền ở gần đây tìm xem, đường hướng thăm đi, nếu là buổi trưa còn không có tìm được, chúng ta cũng tất cả đều xuống núi tới chạm vào cái đầu. Cố Kiều nghe được La Hồng nói lời này trong lòng liền không cao hứng, nay nhìn như quan tâm các nàng ra, kỳ thật chính là làm thầm chiêu tự sinh tự diệt. Nhưng nàng khó mà nói cái gì. Cố bà tử tự nhiên cũng nhìn ra La Hồng ý đồ, chỉ có lệ gật đầu đáp lại, chờ đến La Hồng vừa đi, nàng vội vàng đối Mai thị giảng đạo, "Mau, Michael, đi mai ra thôn tìm xảo nhi nàng cứu, này La Hồng không đáng tin cậy, chúng ta đến nắm chặt thời gian lên núi tìm người." Tư tử, nãi nãi, đem vải dầu chồng lên trên chân. Cố Kiều vội vàng hô: "Không kịp khâu vá." Cố bà tử trả lời: "Không khâu vá, hiện tại chồng lên giày bên ngoài khẳng định không còn kịp rồi, nhưng cắt xuống tới có thể trực tiếp bộ đến vớ, ít nhất bảo đảm vớ không bị ướt nhẹp. Thẩm Chiêu muốn tìm, chúng ta cũng muốn chiếu cố hảo tự mình." Cố Kiều lý trí mà giảng đạo. Lập tức, nhân mệnh quan thiên, Cố bà tử cũng bất chấp vải dầu quý không quý, lập tức dựa theo Cố Kiều nói, đem vải dầu cắt xuống tới, sau đó chồng lên vớ thượng lại xuyên tiến đến giày. Mai thị còn nhiều cầm mấy chương cắt tốt vải dầu, chuẩn bị trong chốc lát cấp mai hoàn thành sử dụng. Ta trước lên núi, ngươi tìm được ngươi cứu vinh sau, theo sau đổi tới. Cố bà tử phân phó nói. Nãi nãi, ta cùng ngài đi. Ngươi, ai nha, ta đối trong núi thủ. Nãi nãi, đi thôi, đừng trì hoãn. Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Cố bà tử cắn răng một cái, nhanh chóng quyết định, đi. Ngươi một nhà binh chia làm hai đường, cố bà tử cùng cố kiểu trước lên núi, mai thị đi xin giúp đỡ một nhà ba người đều ở vì tìm kiếm thẩm chiêu buôn tẩu xuất lực, mà giờ này khắc này thẩm chiêu còn không biết cố ra người một nhà đều vướng bận hắn, hắn là bị trong lòng ngực không ngừng cùng động lâu lang cấp làm ở mỹ tỉnh, như vậy mơ hồ mà mị một đêm, lại lần nữa tỉnh lại, thẩm chiêu cảm thấy đầu nhẹ rất nhiều, nay đại để chính là tuổi trẻ chỗ tốt, tuy rằng bị trọng thương, nhưng chỉ cần có thể được đến nghỉ ngơi, liền có thể nhanh chóng mà đem thân thể điều chỉnh lại đây. Hôm qua sinh hỏa chỉ còn lại có lượn lờ khói nhẹ trong lòng ngực nắm cũng rầm gì ra tiếng thẩm chiêu cúi đầu ngươi tỉnh nói hắn chống thân thể đứng lên xoay chuyển thân đi lúc này mới thấy được cục đá bên ngoài cảnh tượng chỉ một thoáng hắn khiếp sợ mà mở to mắt còn tưởng rằng chính mình đi tới thế ngoại đảo nguyên đây là một chỗ trống trải sơn cốc một cái đầm nước trong như ngọc mang giống nhau vốn lượn chảy ra bờ sông cỏ xanh muôn mẩn còn có vài con ở bờ sông cúi đầu uống nước có lẽ là nước sông độ ấm so cao trên mặt sông còn có hơi nước bốc hơi lợ lờ Ánh mặt trời xuyên thấu hơi nước, chiết xạ ra hoa mỹ nhan sắc, không phải cầu vồng, lại nghe hồng đầy trời. Mà khoảng cách bờ sông một trượng xa mặt cỏ lại phủ lên tuyết trắng, cùng gần hà nhân nhân cỏ xanh cùng với xanh lam nước sông hình thành tiên minh đối lập. ở xanh trắng giao tiếp chỗ dài quá một cây che trời đại thụ, ít nhất có thể có bảy trượng cao, tán cây no đủ trình hình tròn, cành cây san bằng đàn sen, đôi thượng tuyết trắng trông rất đẹp mắt. Nếu là tới rồi xuân hạ dài quá diệp, lại không biết nên là cỡ nào thỉnh cảnh ra đây là đang nằm mơ. Thẩm chiêu chỉ cảm thấy chính mình dường như vào nhầm một phương lưu ly li tiên cảnh. Ô ô. Ấu lang ở trong lòng ngực hắn kêu lên. Thẩm chiêu thay đổi tay ôm nó. Này vừa động, tức khắc liên lụy đến trên người miệng vết thương phát đau. Hắn lúc này mới xác định chính mình không có nằm mơ. Này hết thể đều là chân thật. Hắn không cấm ngựa đầu nhìn lại, nhìn dáng vẻ. Hắn là từ đoạn nhai thượng rất xuống dưới. Đem Ấu lang nhét vào chính mình vào áo. Hắn tắt hỏa. Sau đó khởi động cục đá thật cẩn thận mà hoạt tới rồi chân núi. Hắn đột nhiên xuất hiện, cả kinh bên bờ uống nước Mai Hoa Lộc vội vàng chạy chậm lẽ tránh. Thẩm Chiêu nâng lên bước chân, gian nan mà đi đến bờ sông, theo sau đem ấu lang gùng, sau đó nâng lên nước uống lên. Từ từ từng ngụ uống lên mấy khẩu, không nghĩ tới lại phát hiện lúc này tiết trong sông thế nhưng còn thành công đàn kết đội con cá. Hắn không cấm ngồi ở tại chỗ hít vào một hơi, tựa hồ ở giảm bớt đau đớn trên người, lại tựa hồ ở tiêu hóa chính mình sở tao ngộ hết thảy nghỉ ngơi một lát, theo sau hắn ở bên bờ cỏ xanh phát hiện Ngưu Gân Thảo. Tuy rằng sốt cao đã lui hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn là thiêu, này Ngưu Gân Thảo vừa lúc hạ sốt, thanh nhiệt giải độc. Hắn lập tức chít Ngưu Gân Thảo, thô sơ giản lược nhấm nuốt nuốt vào, sau đó liền ôm ấu lang, theo con sông đi xuống du tàu đi. Tuy rằng không biết hạ du sẽ đi đến chạy đi đâu, nhưng tổng không thể ngồi ở chỗ này khô chờ. Hắn chỉ có thể kéo bước chân, từng bước một, ra nan mà theo con sông đi xuống dưới. Cố bà tử cùng cố kiểu vào phía sau núi, cố kiểu đột nhiên phát hiện một cái nghiêm trọng sự thật. Nàng chỉ là đối này phiến sơn thủ, nhưng nàng cũng không biết trước kia thẩm chiều phiên sơn đi hướng La Gia Thôn, rốt cuộc phiên chính là nào tòa sơn. Càng quan trọng là, hiện tại trong núi hạ tuyết, như vậy một chân thâm một chân thiện, thể lực tiêu hao phi thường đại. Này trong núi nhìn qua cũng không có người đi qua dấu vết. Cố bà tử cũng phi thường lo lắng. Tổ tôn hai đem phụ cận đều dạo qua một vòng, cũng không có bất luận cái gì phát hiện trước mắt đúng là hoảng loạn thời điểm. Thầm thầm, xảo nhi. Mai hoán thanh phẳng phất giống như thần hàng. Cố kiều nghe thấy hắn thanh âm, không cấm mừng rỡ như điên, cứu cứu. Chờ xoay người vừa thấy, trừ bỏ mai hoán thanh ngoại, còn có mai sùng lĩnh cùng mai chấp thứ, nàng lập tức hướng mai sùng lĩnh hỏi, ngoại thúc tổ ngài như thế nào cũng tới. Trong nhà có sự, ta như thế nào có thể không tới hỗ trợ. Như thế nào, người cái nha đầu không chào đón ta. Mai sùng lĩnh thổi dâu trừng mắt. không phải Ta là sợ ngài vất vả. Cố Kiều ngoan ngoãn mà trả lời. Đại niên sơ nhị, vất vả các ngươi. Cố bà tử vội vàng nói, không biết nên như thế nào cảm kích. Mai Hoán Thanh lập tức trả lời, đừng nói như vậy, thẩm chiêu cũng là ta cháu ngoại trai, hiện tại tình huống thế nào. Chúng ta đã đi tìm này một mảnh, không có bất luận cái gì phát hiện. Cố Kiều đi theo bổ sung, cứu cứu, chúng ta tìm không thấy đi la ra thôn lộ, thẩm chiêu là từ la gia thôn bên kia lại đây. Hảo, theo ta đi. Mai Hoán Thanh lập tức đáp, chương 172 tìm người không có kết quả, thẩm triêu xuất hiện, canh một. Trên đường, Mai Hoán Thanh bọn họ từ cố bà tử trong miệng hiểu biết tới rồi thẩm triêu tình huống, cố kiều cũng từ bọn họ trong miệng biết được, nguyên lai like Mai Thị hô Mai Hoán Thanh sau, ba người ra thôn trên đường vừa lúc đụng phải Mai Sùng Lĩnh, Mai Sùng Lĩnh mới một khối theo tới. Ba nam nhân đi vào cố ra thôn sau, tự nhiên sẽ không lại làm Mai Thị lên núi, chỉ làm nàng ở nhà đem Khương Thủy Thiêu Hảo. Chờ bọn họ sau khi trở về có thể trước tiên đổi hẳn. Một hàng năm người một đường đi một đường tìm, đảo cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là theo thời gian trôi qua, trong lòng lo lắng càng thêm nồng hậu. Này lại đi qua đi, lật qua ngọn núi này đầu liền phải đến La Gia Thôn. Mai Hoán Thanh nói. Cố Kiều trong lòng lộn bột một chút, phải biết rằng bọn họ tìm được hiện tại cái gì cũng không có phát hiện. Tuyết quá lớn, đem dấu vết toàn bộ che lấp. Mai Sùng Linh thở dài. Tiếp tục tìm đi. Đoàn người tiếp tục đi phía trước. Chỉ là từ la già thôn bên kia sau khi xuống núi cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Thẩm chiêu khẳng định còn ở trên núi, không được, chúng ta lại tìm một lần. Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Không được, người nãi nãi cùng ngoại thúc tổ đã rất mệt, hơn nữa lại lên núi thiên liền đen, đến lúc đó nguy hiểm không thể đo lường. Mai hoán thanh cự tuyệt cố kiểu đề nghị. Bọn họ đã ở trên núi tìm ba cái nhiều canh giờ, trước mắt đã là buổi chiều giờ mùi, mùa đông ban ngày đoảng, đêm tối trường, nếu là lại lên núi. Chỉ sợ mới đi đến một hai ngày liền đen, vạn nhất gặp được hung cầm mánh thú hậu quả không dám tưởng tượng. Quan trọng nhất chính là, tìm ba ngày, cố bà tử cùng Mai Sùng Lĩnh đã sớm mệt đến không được. Hai người tuổi đều lớn, cố bà tử còn có lao thấp khớp thân thể chịu không nổi lan lộn. Cố Kiều tuy rằng lo lắng thầm chiêu, lại cũng không thể cầm chính mình thân nhân mệnh đi mạo hiểm, chỉ có thể nhấp khẩn môi sau đó đi theo Hạ Sơn. Đúng rồi, chúng ta này một đường, như thế nào không gặp được la thúc thúc. Mai chấp thư không cấm nghi hoặc Hắn khẳng định căn bản liền không đi tìm thẩm chiêu, cố Kiều tức giận, nhưng trừ bỏ tức giận nàng cái gì cũng làm không đến. Đi thôi, mai hoán thanh đỡ cố bà tử, năm người từ chân núi bờ ruộng lộ vòng tới rồi trên đường lớn, lúc này mới kéo bước chân trở về cố gia thôn. Thế nào, người tìm được rồi không? Mai Thị nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra, nàng quét một vòng, vẫn là năm người, lòng tràn đầy chờ mong tức khắc thất bại, một đôi mảy lá liêu cao cao nhăn lại, vô pháp mặt bình. Dù sao cũng là một cái sống sở sở mạng người A. Nhưng nàng vẫn cường đánh lên tinh thần, vội vàng đi ra phía trước đỡ lấy cố bà tử, sau đó đối đại gia nói, ta làm cơm, đại gia mau vào phòng dùng nước gấm rửa rửa tay, uống điểm nhi nhiệt canh gừng, ấm áp thân mình, sau đó liền ăn cơm. Bọn người vào phòng, nàng lập tức hướng lò sưởi thêm củi lửa, đem lửa đốt đến càng vợ một ít, sau đó bận rộn mà vì mọi người đánh nước gấm, nhiệt đồ ăn. Cố Kiều ngồi ở lò sưởi bên. Rõ ràng trước mắt tuổi lửa thiêu đến như vậy vượng, nàng tâm lại cùng rơi vào động băng lung dường như, một mảnh lạnh lẽo. "Biểu muội, ngươi như thế nào khóc?" Mai Chấp Thứ hỏi nàng. "A." Cố Kiều ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện chính mình tầm mắt có chút mơ hồ, nàng vội vàng rũi tay triều đôi mắt hủy diệt, chờ nhìn đến đầu ngón tay thượng trong suốt chất lỏng khi mới phản ứng lại đây chính mình thế nhưng khóc. Theo sau nàng đem đầu ngón tay nước mắt leo ở ống tay áo thượng, túi đầu tránh đi Mai Chấp Thứ tầm mắt nhìn chầm chầm lò sưởi liếm lắp ngọn lửa nhàn nhạt mà lên tiếng, không có gì. Nàng chỉ là cảm thấy ông trời quá vô tình, vì cái gì la tiểu béo như vậy kiều căng ương ngạnh lại có cha mẹ che chở, là trong tay bảo. Vì cái gì thẩm chiêu như vậy chịu khổ nhọc, hiểu chuyện nỗ lực, lại. Xào nhi, ăn cơm. Mai thị hô. Nga, tới. Cố kiều lúc này mới thu hồi suy nghĩ, ngay sau đó đứng dậy. Mai chấp thứ nhìn nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, sau đó vô lực an uổi nói có lẽ sẽ có kỳ tích đâu. Kỳ tích? Cố kiểu du mắt. Lớn như vậy tuyết, cứ việc nàng liều mạng mà thuyết phục chính mình có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích, nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng mà minh bạch, đây là cỡ nào tiểu nhân tiểu sát xuất sự kiện, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện. Nhưng nàng vẫn là tồn một phân chờ đợi. Đồng dạng mâu thuẫn mà ở vào tuyệt vọng cùng chờ mong chi gian, còn có ở đây những người khác, thế cho nên ăn cơm thời điểm, mọi người đều không nói gì, chỉ có chén đũa đụng chạm len canh thanh cùng với tuổi lửa thiêu đốt bạo liệt đùng thanh. Đông một tiếng trầm vang, đột nhiên trộn lẫn trong đó. Cái gì thanh âm? Cố Kiều là cái thứ nhất buông chiếc lư, nàng không cấm dựng lên lốt thai. Ồ ô, ô, Theo sau lại có rất nhỏ ô ô thanh. Cố bà tử nghe không rõ ràng, hơi nhíu mày trả lời, là bên ngoài tiếng gió đi. Không phải, không quá thích hợp, ra đi xem. Hình như là sân ngoại chuyện tới. Cố Kiều vội vàng đứng dậy, chạy nhanh hướng bếp cửa chạy tới. Chỉ là mới vừa bước ra môn Nàng liền nhìn thấy viện môn khẩu cảnh tượng, không cấm kinh ngạc há to miệng, sau đó gân cổ lên liền hô lên, mãi mãi. là Thẩm Chiêu! Thẩm Chiêu đã trở lại." Nghe được Thẩm Chiêu hai chữ, Đại Gia lập tức đứng dậy ra tới cửa. Chỉ thấy Thẩm Chiêu quần áo rách nát, trên người mang thương, chất vật mà nằm ở viện môn khẩu trên nền tuyết, cả người đã hôn mê qua đi. Cố Kiều đến gần mới phát hiện, hắn cả người ướt đẫm, tóc cùng với quần áo mặt ngoài đều đông lạnh thành băng. "A, thật là Thẩm Chiêu. Đây là làm sao vậy?" Mọi người xem đến bộ dáng của hắn, đều thập phần khiếp sợ. Mau, mau nâng đến phòng ngủ đi. Mai cô, đi lộng chậu than. Cố bà tử vội vàng hô. Mai hoán thanh cùng Mai sùng lĩnh lập tức thượng thủ. Một người ngẩn đầu một người ôm chân vật, thật cẩn thận mà đem thẩm chiêu nâng lên. Chờ thẩm chiêu bị nâng đi, cố Kiều đang muốn đuổi kịp, lại phát hiện trên nền tuyết còn có cái tiểu gia hỏa. Nàng có chút kinh ngạc, chỉ nói thầm nói, từ đâu ra tiểu cầu. Nói nàng đem vật nhỏ bé lên chạy nhanh đi theo Mai Hoán Thanh bọn họ vào phòng ngủ. Thẩm Chiêu quần áo là ướt, Mai Hoán Thanh cùng Mai Sùng Lĩnh liền trước đem hắn phóng tới trên ghế ngồi, sau đó đem cố kiểu đuổi đi ra ngoài, giúp Thẩm Chiêu cởi quần áo, ngay sau đó đem người lột sạch nhét vào cố bà tử trên giường. Như vậy một phen lan lộn Thẩm Chiêu thế nhưng không có tỉnh. Mai Thị bên này cũng thiêu chậu than tới, vội vàng đoan vào nhà, cố kiểu này lại đi theo vào phòng. Mai Hoán Thanh nghiêm túc mà kiểm tra rồi Thẩm Chiêu trên người thương thế. Lại đem bàn tay phóng tới hắn trên chán, theo sau nói, đứa nhỏ này trên người lại là té bị thương, lại là chảo thương, chỉ sợ là gặp giá thú. Quần áo là ướt, nhìn dáng vẻ còn rất vào trong sông, cũng không biết là như thế nào kiên trì đi trở về tới. Nói hắn đem mai chấp thứ kêu lên phụ cận, đối hắn phân phó một hồi, làm hắn về nhà đi lấy dược tới. Cứu cứu, ta nơi này còn có một ít năm trước thải dược liệu, ngài xem hay không dùng được với. Cố kiểu vội vàng tự tiến cử. Cầm máu tam thất có sao. Có một gốc cây, không bỏ được bán, vẫn luôn lưu trữ, ta còn đem trong đó một nửa nghiền nát thành phấn. Cố Kiều nói, lập tức xoay người đi nhà bếp tìm rực đi. Mai Sùng lĩnh tắc đối cố bà tử giảng đạo, bà thông ra nếu không trước tùy ý tìm kiện quần áo, làm hoán thanh trước cấp thẩm chiêu mặc vào, xảo nhi dù sao cũng là cái nữ hoa, vạn nhất nhìn đến chỉ sợ không tốt. chương 173 tam thất cầm máu, cố Kiều lo lắng, canh hai. Hảo, ta lập tức tìm tới. Cố bà tử lập tức mở ra lại lao lại hủ tam khai quầy, sau đó từ bên trong tìm tới một kiện quần áo. Ta cùng Mai thị quần áo đối đứa nhỏ này tới nói đều lớn, sự cấp toàn quyền, trước làm chiêu nhi xuyên xảo nhi, dù sao đều là hài tử, không câu nệ này đó. Cố bà tử đối Mai Hoán Thanh cùng Mai Sùng lĩnh giảng đạo. Ai nha? Quên làm chấp thứ mang quần áo, nhà ta đảo đều là tiểu tử. Mai Hoán Thanh nào nào nói, chỉ có thể trước thế thẩm chiêu cầm quần áo thay. Chờ Mai Hoán Thanh bang thẩm chiêu đổi hảo quần áo. Cố Kiều vừa lúc đem thuốc bột cầm lại đây. Lại đi đánh buồn nước cầm tới. Mai Hoán Thanh lại nói. Tới. Mai Thị lại có dự kiến trước, lộng chậu than sau chính mình lại chủ động đánh một chậu nước gấm sau đó đem chậu nước phóng tới giá gỗ thượng, vắt khô khăn. Mai Hoán Thanh trực tiếp tiếp nhận, ta đến đây đi. Mai Thị biết hắn thường xuyên bên ngoài hành tẩu, đối xử lý miệng vết thương này đó so nàng lành nghề, lập tức cũng không khách khí, đem khăn đưa cho hắn. Này một phen lo, trong lúc còn thay đổi tam thủy. Cố Kiều nhìn thấy kia trong nước lại là huyết lại là bùn, tức khắc nhìn phía thẩm chiêu tái nhợt khuôn mặt, nhìn không được nỉ non, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì. Sợ là chỉ có chờ hắn tỉnh lại mới biết được. Cố bà tử nghe thấy được nàng lời nói, không cấm đáp. Thổ tôn hai đều rất là lo lắng. Mai hoán thanh lại phân phó Mai Thị đem nàng băng gạc lấy tới. Kia băng gạc vẫn là ngày xưa dùng để lịch đậu hủ, Mai Thị rửa sạch sẽ phơi khô thu ở trong ngăn tủ phong tốt. Không có mặt khác sạch sẽ băng gạc. Chỉ có thể tạm chấp nhận dùng cái này Mai Thị nói Không sợ, không dính quá du liền thành Mai Hoán Thanh thở dài Có liền không tồi, nơi nào còn có thể lựa Mai Thị lập tức hỗ trợ đem băng gạc cắt hai Mai Hoán Thanh thấy Cố Kiều Cùng cố bà tử xử tại một bên rứt khoát nói, xảo nha đầu Ngươi có phải hay không nói ngươi còn có thừa tăng thất Ấn Ta đã biết, có phải hay không muốn đi trên thủy Cố Kiều lập tức trả lời Nha, ngươi như thế nào biết Mai Hoán Thanh có chút kinh ngạc. Trên trong nước phục nhưng bổ huyết, ta lập tức đi. cố Kiều nói lập tức xoay người ra cửa. Nàng trước kia đang xem tiểu thuyết hoặc phim truyền hình thời điểm liền vẫn luôn rất tò mò cổ đại kim sang dược là cái gì, sau lại biết được là tam thất, liền ở ngắt lấy tam thất thời điểm cố ý dùng gỗ đào tay xuyến công năng đem nó các loại dược dùng phương pháp đều xem một lần, cũng nhớ xuống dưới. Vì lo trước khỏi họa, nàng đã sớm đem kia cây tam thất một phân thành hai, trong đó một nửa nghiền nát thành một phấn Liền đề phòng tương lai vạn nhất bị thương, đến lúc đó mới hảo cầm máu, giữ lại một nửa đó là lưu tới uống thuốc. Ta cùng ngươi đi. Cố bà tử xem trong phòng sự tình cắm không thượng thủ, cũng đi theo ra nhà bếp, sau đó đi trang gạo trắng. Mãi mãi, ngài phải làm cơm. Cố Kiều có chút kinh ngạc. Không, nấu cháo. Thậm chiêu hôm qua buổi sáng liền ra cửa, đến bây giờ khẳng định là đói bụng, nếu là tỉnh lại tất nhiên sẽ muốn ăn đồ vật. Chỉ là hắn bị như vậy trọng thương. Ăn mặt khác chỉ sợ không tiêu hóa, đành phải trước ngao cháo. Cố bà tử trả lời, nói liền phải đi ra cửa bên cạnh giếng vo gạo. Nãi nãi, nếu không thêm nửa cái khoai lang đỏ, làm khoai lang đỏ cháo. Cháo trắng không có hương vị, hơn nữa khoai lang đỏ có thể làm người muốn ăn tràn đầy chút. Cố kiểu vội vàng nói. Phải biết rằng, ăn Tết ngày đó gác đêm nàng đều tưởng nước khoai, sau lại nghĩ đến năm sau gieo giống, lang là nhịn xuống. Chỉ là trước mắt. Nàng lại cảm thấy đem khoai lang đỏ cấp thẩm chiêu nấu cháo ý nghĩa rộng lớn với lưu loại ý nghĩa. Có thể. Cố bà tử cũng cảm thấy chủ ý này thực hảo. Nàng lập tức xoay người, không ngờ dưới chân phẳng phất dấm tới rồi cái gì mềm mại đồ vật, ngay sau đó liền nghe được ngao ô một tiếng. Cố bà tử cuối đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái màu xám mau đoàn tử, không cấm kinh ngạc, đây là cái gì? Không biết, hình như là một cái tiểu cầu, đi theo thẩm chiêu bên cạnh. Cố Kiều lắc đầu. Đôi mắt này đều còn không có hoàn toàn mở đâu, sợ là còn không có trăng tròn. Cố bà tử lắc lắc đầu, bất chấp quản cái này tiểu gia hỏa, lập tức ra cửa đi. Cố Kiều đang dùng lò sưởi bình gốm sắp thuốc canh, thừa dịp chờ nước nấu sôi thời điểm đội vàng chiều tiểu đoàn tử đi qua, sau đó đem nó ôm lên. Trên thực tế Cố Kiều đặc biệt thích loại này lông xù xù đồ vật, vô luận là con thỏ vẫn là tiểu miêu tiểu cẩu, đều có thể chọc chúng nàng. Ô ô. Tiểu gia hỏa bị nàng bế lên, lập tức rầm rì lên. Ngươi cũng đói bụng sao? Cố Kiều nhìn thấy nó dối cái mũi ở chính mình trên người các loại người tới người lui, dầm gì thanh lại mềm yếu vô lực, tức khắc mềm lòng đến rối tinh rối mù. Cố Bà Tử đã vo gạo trở về, Cố Kiều vội vàng bắt lấy nàng hỏi: Nãi nãi, tiểu gia hỏa này dùng cái gì vậy a? Nó giống như cũng đói bụng. Cố Bà Tử nhăn lại mày, nghĩ đây cũng là một cái mệnh, không đành lòng, liền đối với Cố Kiều giảng đạo: Ngươi cho nó lộng một chút cơm, xem nó biết ăn không? Cố Kiều quả thực đi lợn một chút cơm. Theo sau dùng ngón tay đưa đến vật nhỏ bên miệng, nhưng là tiểu ra hỏa liếm liếm, rồi lại đem cơm phương ra. Nó giống như sẽ không ăn. Chỉ sợ thật sự không trăng tròn, như vậy đi, ngươi dùng nước gấm phao điểm như mễ, cho nó lộng mễ tương uống. Cố bà tử chỉ có thể nói như thế nói. Mễ tương. Cố kiểu căn bản không biết mễ tương là vật gì. Ngươi trước phao mễ, trong chốc lát mễ phao mềm, ta lại dạy ngươi. Cố bà tử một lần nhóm lửa một bên nói. Hảo. Nãi nãi. Ta kiếp sau hỏa đi. Cố Kiều lập tức ôm tiểu đoàn tử đi tới bếp cửa. Cố bà tử đem hỏa câu đưa cho cô Kiều, ngay sau đó đứng dậy, đem đào tốt mệ tính cả thủy cùng nhau ngã vào trong nồi, sau đó lại vội vàng đi cầm khoai lang đỏ. Cố Kiều một bên nhìn lóng bếp hỏa, một bên cố chấm đất lò bên kia bình gốm chiên dược, thừa dịp khoảng cách còn pha mễ. Bà thông ra, này la hồng ra các ngươi thông chi không có. Mai Sùng lính đi vào nhà bếp cửa, hỏi. Ai ra, đem chuyện này đã quên Cố bà tử một phép chán. Mai sùng lĩnh thoại trả lời, ta xem ta ở chỗ này tạm thời giúp không được gì, không bằng ta đi một chuyến la ra thôn. Cố bà tử thấy Mai sùng lĩnh biểu tình chân thành tha thiết, cũng biết trong nhà không ai có thể đi được ai, cũng không làm ra vẻ, vội vàng trả lời, vậy vất vả ông thông ra. Không khách khí. Mai sùng lĩnh thừa dịp sắc trời chưa hắc, lập tức ra cửa. Cố kiều một bên thêm củi lốt hỏa, một bên nhịn không được phun tào kia la hồng một nhà, căn bản là không màng thẩm chiêu chết sống. Hôm nay không lên núi đi tìm người liền tính, Phạm là đêm qua thẩm chiêu không có trở về, bọn họ nên tới thông chi nhà chúng ta. Nay lại nói tiếp vẫn là thân cháu trai, cũng không biết là nhiều tàn nhẫn tâm mới có thể làm được mặc kệ không hỏi. Cố bà tử cũng cảm thấy phi thường thất vọng buồn lòng. Nãi mãi, nếu là kia La Hồng tới, có thể hay không cho hắn nói, làm thẩm chiêu ở nhà chúng ta dưỡng thương. Cố Kiều nhịn không được kiến nghị, thẩm chiêu nếu là bị La Hồng tiếp trở về, La Hồng chỉ sợ đem hắn làm như con chồng trước. Đừng nói hảo y hảo dược làm người chiêu cố, chỉ sợ đem thẩm chiêu ném ở kia phá quan tài trong phòng, làm hắn tự sinh tự diệt. Đến lúc đó thẩm chiêu liền cả lâm uống đều không có, kia không phải chờ chết sao. chương 174 phút hậu người, tá túc cách vách, canh ba. Cố bà tử cảm thấy nàng cháu gái này hình dung cũng không khoa trường, chỉ sợ thẩm chiêu trở về, thật sự sẽ không người hỏi thăm. Nhưng nàng cũng có chính mình băn khoăn, nhưng nhà của chúng ta cũng chỉ có một gian phòng ngủ, thẩm chiêu ở chỗ này. Này ngủ sự tình như thế nào an bài Này thật là một nan đề Có, mãi mãi, Chúng ta đem vải dầu treo lên tới tre ở trung gian Chúng ta ba cái ngủ ta cùng nương này trải dương chiếu Nếu thật sự cảm thấy tế Vậy ở nương bên giường biên lại thêm cái tấm ván gỗ Sau đó đem rơm dạ cùng trước kia cũ chăn trải lên Ta ngủ tấm vắng gỗ Cố kiểu vội vàng nói Này, ngươi làm ta hảo hảo ngâm lại Cố bà tử nhìn cố kiểu Trong lòng lại có khác cân nhắc Hai người nói chuyện Thời gian liền quá đến cực nhanh, tước chừng một nén nhang thời gian, khoai lang đỏ cùng cháo trắng mùi hương liền tràn ra tới. Cố Kiều bên kia dược trước chiên hảo, nàng liền đem bình gốm nước thuốc đổ ra tới, tiếp theo lại giặt sạch bình gốm, đem bình gốm ôm tới rồi bếp thượng. Cố bà tử bên này cũng đem cháo ngao hảo, liền thịnh lên bỏ vào bình gốm, sau đó làm cố Kiều đem bình gốm phóng tới lò sưởi bên cạnh hầm. Bởi vì không biết thẩm chiêu khi nào tỉnh, chỉ có thể như thế bảo trì đồ ăn độ ấm, chờ đến giật lạnh. Cố Kiều lập tức đem dược cấp mai hoán thanh bọn họ bưng qua đi. Ta tới. Tuy rằng thẩm chiêu còn không có tỉnh, nhưng dược vẫn là đến rốt hết, bằng không hắn này ngoại thương xử lý, còn không biết nội thương khi nào hảo. Cứu cứu, thẩm chiêu sẽ không có việc gì đi. Cố Kiều không cấm hỏi. Mai hoán thanh đầu tiên là thở dài, theo sau mới trả lời, đứa nhỏ này là cái có ý chí lực, trên người hắn thương ít nói cũng là sáng nay, nhưng hắn thế nhưng có thể chống này một hơi đi vào nơi này, hiện giờ đều bị cứu. Liền không có chịu không nổi đi đạo lý Ta tin tưởng hắn nhất định có thể chịu đựng đi Nghe thế câu nói Cố Kiều tâm mạc danh mà định rồi định Michael, ngươi ra tới Ta có việc cùng ngươi thương lượng Cố bà tử ở cửa kêu Mai Thị Mai Thị vội vàng từ mép giường đứng lên Sau đó ra cửa đi Cố Kiều tò mò, không cấm theo qua đi Sau đó liền nghe được vụn vặt thanh âm Chuyển đến, mơ hồ có thị hiểm Thanh danh, nam nữ có khác trở chữ chuyển tới Cố Kiều trong lòng biết Cố bà tử là ở vì giải quyết ngủ chuyện này khó khăn. Nàng lại đổ trở về, ngồi sổm chậu than trước, một bên khẽ củi lửa, một bên hỏi Mai Hoán Thanh, cứu cứu, ngươi nói thẩm chiêu nếu là vĩnh viễn đều không trở về la ra, có thể chứ? Ngươi đứa nhỏ này, ngày thường nhìn rất hiểu chuyện, như thế nào có thể có như vậy ấu trí ý tưởng? Không, ta chính là cảm thấy hắn rất đáng thương. Người các có mệnh, chẳng lẽ ngươi dưỡng hắn? Ta! Mai Hoán Thanh không cấm cười, chính ngươi đều vẫn là cái hải từ đâu. Hắn này cười, cố kiểu những cái đó thiên chân ấu chỉ chi ngôn liền rốt cuộc vô pháp nói ra. Liên năng chính mình đều cảm thấy thiên chân ấu chỉ sự tình, hướng chi mai hoán thành bọn họ. Được rồi, ngươi này nghĩa huynh à, anh hai hậu, là cái phúc hậu người, chẳng qua nhìn dáng vẻ, phúc khí ở phía sau mà thôi. Ngươi đâu, cũng đừng nhọc lòng. Mai hoán thanh thật không có cười nhạo cố kiểu, ngược lại chân ăn mà vô vô nàng đầu. Cố kiểu thật sự chiều thẩm chiêu vành thai nhìn lại, hắn vành thai quả thật là lại viên lại hậu. Nha, cứu cứu, ngài còn sẽ xem tướng A. Ha ha, có biết một vài. Cậu cháu hai để tài lập tức liền ngoài lâu, nhưng không khí tốt xấu là trở nên nhẹ nhàng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mai chấp thứ đã trở lại, hắn không chỉ có mang đến lĩnh dược, còn mang đến trong nhà chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ, điền thị phơi măng khô cùng điếu tương bánh miên khô. Mai hoán thanh lại đem dùng dược chi tiết củng cố kiểu củng cố bà tử tinh tế nói, lại dặn dò Mai thị đổi dược những việc cần chú ý. Mới vừa nói xong. Mai sùng lĩnh liền mang theo la hồng tới, cùng la hồng cùng nhau tới còn có đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thẩm vãn. Cà ca. Thẩm vãn vừa thấy đến thẩm chiêu này phúc bất tỉnh nhân sự bộ dáng, nước mắt tức khắc chạy xuống dưới. Cố kiểu vội vàng đỡ lấy nàng bả vai, an nói nhỏ nhẹ mà an ủi nói, đừng khóc ca, tiểu vãn, ca ca ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, đừng xào hắn, hơn nữa hắn nếu tỉnh lại, nhất định nhất không muốn xem ngươi khóc, ngoan à. Thẩm vãn mũi chua sót, tức khắc nhìn về phía kiều. Mang theo khóc nước nở hô, xảo nhi tỷ, Không có việc gì a, ca ca ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Có lẽ là nàng lời nói quá ô nhu, lại có lẽ là thẩm vãn quá mức cô lập vô trợ, chỉ thấy thẩm vãn ôm chặt nàng, sau đó nhịn đau khắc chế mà khóc ra tới. Cố Kiều vốt nàng kia một phen gầy chơ xương đầu, càng thêm đau lòng lên. La ra chất nhi, chúng ta bên ngoài nói đi. Chờ la hồng xem xong thẩm chiêu thương thế, cố bà tử đối hắn nói, đoàn người đi nhà bếp. Cố Kiều bị thẩm văn vướng không biết bọn họ đại nhân đến tột cùng ở nhà bếp nói gì đó, nhưng cuối cùng thương lượng xuống dưới kết quả lại lệnh nàng vui sướng không thôi, thẩm chiêu để lại. Không đơn thuần chỉ là như thế, La Hồng nhìn thấy thẩm chiêu kia nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng lười đến phản ứng, rứt khoát đem khóc sức mướt thẩm vãn cùng nhau giữ lại, sau đó chính mình đi rồi. Cố bà tử đem người đưa ra nhà bếp môn, nghĩ vậy người máu lạnh vô tình, cũng lười đến lại đem người đưa đến viện môn khẩu đi, càng miễn bản làm hắn mang đồ vật trở về. Nhưng thật ra Mai Hoán Thanh cùng Mai Sùng Lĩnh đi thời điểm, cố bà tử một nhà lại là trang bánh mật lại là trang hôi đậu hủ, sợ trang đến thiếu. Vẫn là Mai Sùng Lĩnh cùng Mai Hoán Thanh lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, cố bà tử cùng Mai Thị mới từ bỏ. Chờ đến người đều đi rồi, cố bà tử mới thật dài mà thở hát ra. Đêm nay như thế nào ngủ? Cố kiều đưa ra trước mắt nhất khó giải quyết vấn đề. Lại không nghĩ cố bà tử cùng Mai Thị lúc trước đã sớm thương lượng hảo. Cách vách cố thác ra vừa lúc có một gian nhà ở là không Năm trước còn từng mượn cấp la khánh huynh đệ hai người trụ quá, Mai Thị Nguyên muốn mang cố kiểu qua đi ở nhờ, lần này hơn nữa thẩm vãn là được. Cố bà tử là thẩm chiêu nãi nãi bối người, không cần để ý nhiều như vậy, tọa lưu lại ở trong phòng chiếu cố thẩm chiêu. Như thế một phen, cũng coi như là an bài thỏa đáng. Người cùng ngươi nương sách theo bánh mật cùng hôi đậu hủ đi, bánh mật sở trường vẽ bản đồ án kia mấy cái. Cố bà tử đối cố kiểu cùng Mai Thị nói. Nguyên bản đưa cho Cố Thác một nhà quà tặng trong ngày lễ chỉ có hôi đậu hủ, rốt cuộc Cố Thác một nhà cũng đánh bánh mật, In Hoa Khuôn mẫu vẫn là mượn nhà nàng, nếu là đưa nhà hắn cùng khoản bánh mật, liền hiển lộ không ra tân ý. Trước mắt muốn đi ở nhờ, quà tặng trong ngày lễ tất nhiên muốn phong phú một ít, cũng may mắn ngày ấy Cố Kiều Họa béo con thỏ thời điểm Mai thị tâm huyết dâng trào vẽ mấy cái bánh mật, lúc này vừa lúc có tác dụng. Mai thị liền cùng Cố Kiều ra cửa, chờ nghe được các nàng thuyết minh ý đồ đến. Liêu Thị tự nhiên là vui tươi hớn hở mà ứng, nàng duỗi tay tiếp nhận quà tặng trong ngày lễ, chỉ nói cố bà tử cùng Mai Thị quá khách khí, ăn tết thời điểm mới cho cá chép, lúc này lại cầm nhiều như vậy đồ vật tới, các nàng đều ngượng ngùng, còn làm các nàng ba người cứ việc tới trong nhà nghỉ tạm. ở nhờ một chuyện liền thuận lợi chứng thực xuống dưới, chứng thực chuyện này, người một nhà trong lòng cục đá cũng hạ xuống. Mai Thị vội vàng ôm đệm chăn khăn trải giường những cái đó qua đi trải giường chiếu, cố bà tử tắt vội vàng làm cơm chiều. Đến nỗi Thẩm Vãn, mới đến, rất nhiều chuyện sờ không rõ ràng lắm, lại tâm hệ Thẩm Chiêu, khó tránh khỏi lo lắng sốt ruột. Cố bà tử dứt khoát làm nàng thủ thẩm chiêu, thời khắc chú ý thẩm chiêu tình huống, như vậy nàng cũng an tâm, các nàng mọi người đều an tâm. Cố Kiều tắc đi theo Cố bà tử ở nhà bếp, một bên nghe nàng dạy dỗ một bên làm mẹ tương. Cố bà tử phụ trách làm bọn họ đại gia cơm chiều, nàng tác phụ trách bên chân cái này tiểu gia hỏa cơm chiều. Chương 175 Mễ tương vì làng, mặt chi mặt Canh báo. Oh, ô oh. ô. Tiểu gia hỏa thanh âm càng thêm hữu khí vô lực. Ngoan a, chờ một chút. Cố kiểu đối nó nói. Nàng hai chân kẹp lôi bát, túi đầu không lưng cầm lôi cầm không ngừng mà dã đảo bắt trung phao mềm phát trứng gạo, sau đó dần dần đem gạo phá đi, đảo ra màu trắng huyết thanh tới. Nay kỳ thật cùng ma mễ tương nguyên lý không sai biệt lắm, chẳng qua mẹ quá ít, nàng nếu dùng tối say tới ma, chỉ sợ ma xuống dưới mẹ tương vừa mới đủ dính ở cối say thượng, đều không có chạy xuống tới. Cho nên nàng mới chọn lửa tiểu lôi bắt tới giá đảo. Qua hồi lâu, nàng rốt cuộc cấn cố bà tử yêu cầu chuẩn bị cho tốt, vội vàng hỏi. Ngãi ngãi, ta đã đem mễ nghiền nát thành mễ tương, kế tiếp đâu? Kế tiếp đem mễ tương dùng băng gạc lịch ra, chỉ cần nước suốt, không cần mễ cha. Cố bà tử giảng đạo. Cố kiều lại tìm tới băng gạc, dựa theo cố bà tử nói làm. Hiện tại đâu? Hiện tại đem mễ tương ngao thủ, sau đó liền có thể bị tiểu cầu. Thực hiện nhiên. Cố Bà Tử cùng Cố Kiều đều đem Âu Lang trở thành tiểu cầu. Gia Hỏa này nho nhỏ một đoàn, đôi mắt cũng chưa như thế nào mở, răng nanh lợi chảo chưa mọc ra, hiện giờ này lông xù xù nhuyễn manh bộ dáng, đích xác không người sẽ đem nó cùng hung hãn sói xám liên hệ lên. "Tiểu Gia Hỏa?" Từ từ ta nga. Cố Kiều còn điểm điểm nói nhỏ đứa mũi, lúc này mới bắt đầu ngao chế Mễ Tương. Mễ Tương nguyên bản là thủy cùng chất lỏng hỗn hợp, nhìn qua có chút vấn đục, hơn nữa nhan sắc bạch đến cũng không đủ thuần tĩnh, nhưng theo dần dần đun nóng, cố kiều quấy mẹ tương thế nhưng phát hiện này mẹ tương đã xảy ra độc đáo biến hóa theo nàng muốn gốc quái đột nhiên ở mộ trong nháy mắt từ đáy nồi quát cọ mang theo kia một ít mẹ tương liền biến thành trong suốt mang theo dính tính cháo ngay sau đó như vậy cháo càng ngày càng nhiều chỉ chốc lát sau trong nồi liền tất cả đều là cháo này chẳng lẽ là hồ nhão không phải đây là mẹ tương hồ não là dùng bột mì làm cố bà tử sửa đúng nói lại vội vàng nhắc nhở nàng biến sắc là được đừng lại dảo Trong chốc lá hồ. Nga. Cố Kiều lúc này mới vội không ngừng mà đem ngao tốt mễ tương cấp múc lên. Tuy rằng đây là uy tiểu gia hỏa đồ vật, nhưng Cố Kiều cảm thấy thứ này nhìn qua quá ăn ngon, nhịn không được dùng cái muông múc tới, thổi thổi, sau đó nếm một ngụm. Cố bà tử nhìn thấy nàng động tác nhỏ, tức khắc cười năm đó ngươi nương không sữa, ta và ngươi nương A chính là dùng này mễ tương đem ngươi cấp huy đại, không nghĩ tới ngươi hiện tại còn thích ăn này mễ tương. Nô. Cố Kiều nghe vậy. Cũng chưa chú ý tới trong miệng mệ tương là cái cái gì tư vị, chỉ cảm thấy vào miệng là tan, lưu có nhàn nhạt thanh hương. Nàng nhịn không được lại nếm một ngụm, sau đó tinh tế phẩm vị. Này nói như thế nào đâu? Vị rất giống không phóng đường thủ công sữa chua, nhưng là không toan, hơn nữa so sữa chua muốn đạm, không có như vậy sền sệt Này nếu là thả đường liền càng tốt uống lên. Cố bà tử cười nói. Cố kiều cảm thấy, chính mình đều mau yêu ăn này mệ tương. Chính là nàng không thể lại ăn. Bằng không chính là cùng tiểu cầu đoạt đồ ăn, nói ra đi nhiều mất mặt. Nàng lập tức đứng dậy đi trong ngăn tủ tìm một cái mang chỗ hổng, luyến tiếp ném cũ chén, sau đó đem ra, đem mẹ tương ngã vào bên trong, sau đó dùng ngón tay dính đi uy kêu ấu lang. Tiểu gia hỏa ngửi được mùi hương, quả nhiên ăn lên. Nó lúc này còn sẽ không nhấm ướt, cho nên này mễ tương nhất thích hợp bất quá. Cố kiều thấy nó rốt cuộc chịu ăn cái gì, một lòng lúc này mới thả xuống dưới. Chờ đem tiểu gia hỏa thu phục. Cố Kiều lại đi nhìn Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu vẫn là hôn mê bất tỉnh. Thẩm Vãn đang ở bên cạnh múc nước giúp hắn hạ nhiệt độ. Sào Nhi tỷ, Thẩm Vãn thấy nàng tiến vào, vội vàng hô: Ta đến đây đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Cố Sào Nhi chiều Thẩm Vãn duỗi tay. Thẩm Vãn chần chờ một lát, vẫn là đem trong tay khăn đưa cho Cố Kiều. Xào Nhi tỷ, lần này ít nhiều các ngươi, nếu bằng không Thẩm Vãn lại bắt đầu chảy mắt gật lệ. Cố Kiều đem khăn lông che đến Thẩm Chiêu trên chán. Lúc này mới xoay người rũi tay thế nàng lau sạch trên mặt nước mắt. Nay một lau, liền phát hiện thủ hạ xúc cảm thập phần thô ráp khô nước. Thẩm Vãn cũng chỉ so nàng nhỏ một tháng, 12 tuổi tiểu cô nương, đúng là làn da kiểu nộn thủy linh thời điểm, đặc biệt là này khuôn mặt, nhưng ai có thể nghĩ đến Thẩm Vãn trên mặt thế nhưng khai vết nước. Nàng không khỏi đau lòng, lại kéo thẩm Vãn tay, lúc này mới nhìn đến, tiểu cô nương trên tay còn dài quá thật dày vết chai. Nếu không phải vào đông việc may vá nhiều, Chỉ sợ tay nàng thượng còn có tổn thương do giá rét. Xào nhi tỷ Thẩm vãn vội vàng rút tay về, rất là không được tự nhiên. Nói như thế nào cũng là cái tiểu cô nương, nhưng phàm là tiểu cô nương nào có không yêu Mỹ. Hiện giờ chính mình tay như vậy xấu, lại nơi nào không biết xấu hổ kêu người ngoài tới nhìn. cố Kiều nhận thấy được nàng tâm tư, thở dài, xoay người một lần nữa đi nhà bếp đánh một chậu nước cấm tới, sau đó đem vắt khô khăn đưa cho thẩm vãn. Thẩm vãn một người. cố Kiều đem khăn lại đệ đệ. Nói, hảo hảo rửa cái mặt, bắt tay cũng giặt sạch. Thẩm vãn còn tưởng rằng chính mình trên mặt dơ, đỏ mặt lên, thập phần quân bách, vội vàng nói, ta chính mình tới. Cố kiều đứng dậy đi trên tủ đầu giường lấy nàng nương hộ mặt mặt chi, thấy thẩm vãn muốn đi đổ nước, vội vàng bắt được tay nàng, nói, không nóng nảy, ngồi. Thẩm vãn không khỏi đứng ngồi không yên. Ngồi đi, ngươi này tay tổn thương do giá rét, trên mặt cũng khai vết nước, ta dùng này mặt chi giúp ngươi mặt một mặt. Này mặt chi là cố kiểu cùng cố bà tử đi dạo phố thời điểm cố ý thế mai thì mua. Này nữ lăng trong thành, có thể mua mặt chi cũng không mỹ dung dưỡng nhan chi hiệu, có thể bảo rước át ra đó là cực kỳ không tồi. Cố kiểu sợ trên mặt dãn nước, thường xuyên cọ nàng nương mặt chi dùng. Nàng dùng đến yên tâm thoải mái, thẩm vãn lại thấp thỏm lo âu Sao nhi tỷ vẫn là từ bỏ, này mặt chi như vậy quý, ta không thể dùng. Ở thẩm vãn trong vấn tượng, phàm lại yêu cầu tiêu tiền mua đồ vật đều không tiện nghi Cố Kiều nhuẩn miệng cười, không quý, hơn nữa ngươi này khuôn mặt nhỏ có thể so mặt chi đắt hơn. Nghe ta nói, bằng không ta không để ý tới ngươi. Nghe được Cố Kiều nói không để ý tới nàng, thẩm vãn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xong. Cố Kiều lúc này mới giúp nàng sờ soạn mặt chi, đang muốn thế nàng mặt tay, lúc này thẩm vãn nói cái gì cũng không chịu. Cố Kiều không có biện pháp, thấy nàng không được tự nhiên, cũng không hảo đem chính mình ý nguyện cường cứu tế cho người, liền giữ chặt tay nàng, cười cho nàng giảng đạo tựa như ở trong lòng của người ca ca quan trọng nhất giống nhau, ở trong lòng ta, người này à, như thế nào đều so tiền bạc quan trọng. Tiền bạc là vật chết, dùng, chúng ta lại tránh đó là. Người này à, mới là căn bản, chỉ cần chúng ta cần mẫn không lời biếng, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Nàng nhẹ nhàng ngữ khí cảm nhiễm thẩm vãn, thẩm vãn lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận, một đôi thuần tịnh con ngươi liền như vậy thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nàng, cũng không biết dịch khai. Cố kiều phụt một tiếng cười chỉ cảm thấy này thẩm vãn thật sự đáng yêu, hồn nhiên vô cùng. Tốt như vậy hài tử, như thế nào cố tình liền cùng thẩm chiêu giống nhau, rơi xuống kia la hồng trong tay đầu. Tưởng tượng đến nơi đây, cố kiều liền không khỏi thở dài. Xào nhi, tiểu vãn, ăn cơm. Mai thị đẩy ra môn, hô. Cố kiều vội thế thẩm chiêu lại thay đổi khăn lông, sau đó bưng thủy ra cửa. chương 176 thẩm chiêu thức tỉnh, hôi bọt nước chân, canh một. An tiết ngày đó hầm vịt còn thừa mấy khối thịt. Mai thị lại mặt khác làm toàn canh lát thịt nấu hôi đậu hủ. Đây là Thẩm Vãn lớn như vậy lần đầu ăn đến thịt, Mai thị củng cố bà tử lại một cái kính mà hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, thế cho nên chờ Thẩm Vãn phản ứng lại đây chính mình không thể giống đói chết quỷ giống nhau ăn cái gì thời điểm, nàng đã ăn suốt hai đại chén cơm. Cố Kiều lại rốt cuộc không có lần đầu tiên xem Thẩm Chiêu ăn cơm cái loại này kinh ngạc, đối với Thẩm Chiêu huynh muội, biết được bọn họ tao ngộ, nàng trong lòng chỉ có thương hại cùng đau lòng. Đổi làm bất luận cái gì một cái bình thường thiện lương người đại để đều sẽ đối hai huynh muội này tao nộ cảm thấy thủng thức cùng đau lòng đi chờ ăn cơm chiều người một nhà vì tiết kiệm tuổi đốt dứt khoát đem phòng ngủ bên trong tuổi lửa thiêu đến càng vượng một ít toàn bộ chuyển rời đến phòng ngủ đi sửa ấm cố kiều lại dựa theo mai hoán thanh phân phó ngao tân dược cố bà tử đem dược cấp thẩm chiêu rót đi vào uống thuốc qua đi đó là thoa ngoài da cố bà tử lại thế thẩm chiêu mở ra băng gạc thượng dược mai thị đem sạch sẽ băng gạc đưa cho cố bà tử đang muốn đem hủy đi tới băng gạc cầm đi tẩy, kết quả liền nhìn đến Thẩm Chiêu mí mắt hạ trong mắt ở lan lộn, theo sau hắn đôi mắt liền mở to mở ra. Tỉnh. Nàng nay một tiếng kinh hô, cả kinh cố tiểu cùng Thẩm Vãn vội vàng đứng lên, vây đến chỗ giường. "Ca ca." Thẩm Vãn lập tức hô. Cố bà tử đem băng gạc đánh cái kết, làm Thẩm Chiêu nằm thẳng hảo, lúc này mới hỏi, "Tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái? Có đói bụng không?" Thẩm Chiêu chỉ cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ chờ lúc ban đầu choáng váng cùng không khỏe sau khi đi qua hắn lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng cố bà tử mai thị thẩm vãn cùng cố xảo nhi đều ở bốn khuôn mặt thượng tràn ngập nôn nóng mà nóc nhà đều không phải là la gia kia đơn sơ quan tài liệu nghĩ đến chính mình hôn mê trước đẩy ra cố bà tử ra viện môn hắn liền nhanh chóng hiểu được nơi này sợ là cố gia Nãi nãi, ta không có việc gì hắn suy yếu mà trả lời có đói bụng không xảo nhi mau đem cháo đoan lại đây Cố bà tử vội vàng đối cố xảo nhi giảng đạo. Nga, tốt. Khoai lang đỏ cháo vẫn luôn đặt ở chậu than biên hầm, hơn nữa bình gốm giữ ấm tính năng cũng không tệ lắm, này múc ra tới cháo ôn ôn, chính thích hợp ăn. Cố bà tử đem người đỡ lên, lại cầm kiện cố kiểu áo đông cấp thẩm chiêu phụ thêm, theo sau tiếp nhận cố kiểu trong tay cháo, sau đó liền muốn bắt đầu vì thẩm chiêu. Ta chính mình đến đây đi. Thẩm chiêu vội vàng nói, chỉ là này ruôi ra tay, liền liên lụy đến trên vai miệng vết thương đau. Đó là lúc ban đầu bị mẫu lang trảo ra tới miệng vết thương. Đừng cậy mạnh, làm ngãi ngãi uy ngươi đi. Cố kiều như thế nói. Thẩm chiêu lúc này mới không có lại kiên trì. Một chén khoai lang đỏ cháo xuống bụng, Thẩm chiêu nói chuyện sức lực lớn hơn nữa một ít. Nhưng thấy hắn tinh thần trạng thái vẫn là rất kém cỏi, cố bà tử các nàng liền không có vội vã hỏi hắn đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, mà là làm hắn nghỉ ngơi. Hai người các ngươi cũng đem này khương nước uống, sau đó đi phao cái chân, sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Cố bà tử đối cố Kiều cùng thẩm vãn giảng đạo. Mấy người lại đi nhà bếp. Cố Kiều bưng tới buồn gỗ. Mai Thị đem nước gấm đảo tiến buồn gỗ. Cố Kiều đang túi đầu cởi bỏ giày vỡ. Ai biết Mai Thị từ lòng bếp móc ra một sạn nhiệt hôi. Thế nhưng trực tiếp đảo vào trong buồn. Trong buồn thủy lập tức như là sôi trào dường như đang khởi khói trắng. Sau đó hơi liền chậm rãi chìm vào đáy nước. Nương. Cố Kiều khó hiểu. Hôm nay các ngươi mãn sơn chạy. Trời giá rét này, ta sợ các ngươi hàn khí nhập thể. Này hôi phỏng chân a là tốt nhất, có thể đuổi đi hàn khí, mau năng chân. Mai thị vội vàng giảng đạo, cố bà tử cũng gật đầu, đây là lão tổ tông đuổi hàn biện pháp, hai người các ngươi đều đừng thất thần, chạy nhanh sấn thủy nhiệt đem chân buông đi, hảo hảo ngâm một chút. cố kiều nửa tin nửa ngờ, lúc này mới cởi vớ đem chân bỏ vào trong buồn. tê, hảo năng, nàng không cấm xúc chân, dẫm lên buồn gỗ bên cạnh, vậy vân một huyên, chậm rãi đi xuống phóng. tiểu vãn, ngươi cũng đừng thất thần. Mau cùng ngươi xảo nhi tỷ cùng nhau phao chân. Cố bà tử lại kêu thẩm vãn. Thẩm vãn lúc này mới chạy nhanh đem giày vỡ tởi, sau đó thử phóng chân. Hai cái nữ hài nhi mặt đối mặt ngồi, bốn con gót chân nhỏ lần lượt thử thăm dò hướng nước cấm phóng, bị năng lại chạy nhanh lùi về đi. Bốn mắt nhìn nhau khi nhịn không được cười trộm. Đừng sợ, chính là muốn năng mới có hiệu quả. Chạy nhanh đem chân buông đi à? Bằng không trong chốc lát thủy lạnh. Mai thị nghiêm túc giảng đạo. Thẩm vãn nhất nghe lời, nghe được mai thị nói như vậy chậm rãi đem chân bỏ vào trong buồn. Cố Kiều thấy nàng không lại nhấc chân, không cấm kinh ngạc, ngươi không cảm thấy năng sao? Con Hảo, buông xuống liền không năng. Thẩm Vãn cười khẽ. thật sự. Cố Kiều cọ tới cọ lui, lúc này mới căng ra đầu đem chân đi xuống phóng. nhất thời, nàng nhẹ tê một tiếng, đang muốn nhấc chân, Mai Thị liền chiều nàng nhìn lại đây. Cố Kiều hoảng loạn mà đem chân lại thả đi xuống, hướng nàng nương cười cười. hắc hắc. Thẩm Vãn thấy nàng nhè răng trợn mắt, nhịn không được cười trộm. Cố kiểu vội vàng nhẹ nhàng dẫm ở nàng góp chân nhỏ, hảo a, ngươi thế nhưng cười ta. Nói còn thượng thủ đi cào thẩm vãn. Thẩm vãn trốn không phát, chỉ một thoáng ha ha ha nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc giống nhau. Cố bà tử cùng Mai Thị nhìn thấy hai đứa nhỏ vui vừa ở mỹ, cũng đi theo nở nụ cười. Chờ hai đứa nhỏ đều rửa mặt hảo, Mai Thị cũng thu thập thỏa đáng, liền mang theo hai đứa nhỏ đi cố thoát ra. Hai đứa nhỏ trốn vào trong ổ chăn, hàm răng một cái kính mà run lên. Nay mùa đông thật sự là quá lạnh, trong chăn lạnh như băng, Cố Kiều nhịn không được toái toé niệm, hảo hài niệm ta thảm điện a. Sao nhi tỷ, thảm điện là cái gì nha? Thẩm Vãn tò mò. Mai thị cởi áo ngoài lên giường tới, thế Thẩm Vãn giải thích nghi hoặc nói, chính là một loại sẽ nóng lên thảm. ngươi nói ngươi xảo nhi tỷ có phải hay không cả ngày hồ tưởng. Nay cái gì thảm có thể chính mình nóng lên đâu? Sao nhi tỷ, ngươi chẳng lẽ là nói phương bắc giường đất? Nha, ngươi còn biết giường đất đâu? Cố Kiều cười. Ân, Kaka nói cho ta, nói là mặt bắc có giường đất, mùa đông ngủ kia mặt trên nóng hầm hập. Còn nói nhà có tiền có tường ấm, toàn bộ nhà ở đều là ấm áp. Thẩm Vạn ngữ điệu nhẹ nhàng mà miêu tả, hiển nhiên đối như vậy ấm áp nhà ở tràn ngập hương tới. Kaka ngươi nói được không sai, ta cũng hảo tưởng trụ có tường ấm nhà ở. Ai? Cố Kiều thở dài, sau đó duỗi tay đem chỗ cổ chân tắc hẩn, tìm cái thoải mái tư thế. Mau ngủ đi, ngủ rồi liền ấm áp. Mai thị nhẹ giọng đối hai người nói, Cố Kiều hôm nay ba ngày lên núi, đi rồi như vậy nhiều đường núi, cả người mệnh cực kỳ, thẩm vãn một đêm lo lắng hai hùng cũng không ngủ kiên định, cho nên ở mai thị làm ngủ sau, hai người đóng mắt, không bao lâu liền đã ngủ. Ngày thứ hai, thẩm chiêu tinh thần trạng thái đã hảo rất nhiều, cố bà tử đám người lúc này mới biết được hắn ở núi sâu lạc đường, sau đó trượt chân ngã xuống đoạn ngai sự. Cố Kiều nghĩ đến hắn đầu vai miệng vết thương, không cấm nghi hoặc, không đúng à, cứu cứu nói người đầu vai miệng vết thương là bị giã thú chảo thương. Cố bà tử cùng ai Thị cũng nhìn phía hắn. Thầm chiêu nhấp môi, không nghĩ làm các nàng vì hắn lo lắng. Nhưng trên vai miệng vết thương bãi tại nơi đó, hắn như thế nào cũng viên bất quá đi, cuối cùng chỉ phải nói ra tình hình thực tế. Mọi người thế mới biết, nguyên lai like hắn ở trượt chân phía trước, lại vẫn có bị một hổ một lang vây công hung hiểm trải qua. Có lang, còn có hổ. Cố kiều sợ tới mức sắc mặt đều trắng, rất khó tưởng tượng rừng rầm thế nhưng còn có như vậy hung manh ra thú. Rốt cuộc nàng cái kia thời đại mấy thứ này đều là quý hiếm giống loài, nàng không cấm càng khái, Ngươi này vận khí cũng là không ai, hơn nữa, mệnh thật đại. chương 177 thế hắn thượng dược, thẩm chiêu mặt đỏ, canh hay. Nói cái gì? Cố bà tử một cái tắt phách về phía nàng cái hó. Cố kiều lúc này mới xấu hổ mà sờ sờ đầu, vội vàng sửa miệng, không phải nãi nãi, ta là nói thẩm chiêu đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Cố bà tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó mới chắp tay trước ngực. Vội vàng giảng đạo, Bồ Tát phù hộ. Mai thị cùng Thẩm Vãn cũng bị sợ hãi, Mai thị cũng đi theo nhắc mãi không có việc gì liền hảo, Thẩm Vãn tắc nắm chặt thẩm chiêu tay không bỏ được buông ra, sợ chính mình một buông tay ca ca liền không có. Cả nhà đều vây quanh thẩm chiêu, hiển nhiên đối hắn lần này cựu tử nhất sinh cảm thấy vạn phần may mắn. Cố Kiều đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, không cấm túi đầu hướng phía sau súc ở chậu than bên cạnh hô hô ngủ nhiều mao đoàn tử xem qua đi, sau đó kinh tủng mà chỉ vào đó, đầu lưỡi đều loẹt không thẳng. Kia, cái kia tiểu ra hỏa là Lang Cái gì, Lang Mai thị sợ tới mức vội vàng sau này lui hai bước Nàng này một tránh ra Thầm chiêu mới có thể theo cố xảo nhi ngón tay nhìn đến nằm ở chậu than bên màu xám tiểu lang Thầm chiêu hắn không phải cứu tiểu lang sao Cho nên cố kiểu nuốt một chút nước miếng Nó Thật là lang Thầm chiêu trả lời Cái này, mãn nhà ở nữ tính đồng thời biến sắc Đồng thời nghiêng đầu nhìn phía mộng đẹp chính hàm tiểu đoàn tử Cố bà tử trước hết phản ứng lại đây, không được, thứ này trưởng thành nhưng đến không được, trong nhà không thể dưỡng. Đem nó thả lại trong núi đi thôi. Mai Thị cũng giảng đạo. Cố kiểu vốn dĩ đối tiểu sói con cảm thấy rất sợ hãi, nhưng là vừa nghe đến cố bà tử cùng Mai Thị nói như vậy, lập tức không đành lòng. Nãi nãi, nó cũng chưa trăng tròn đâu, cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại liền cơm đều sẽ không ăn, chỉ biết uống mẹ tương. Mẫu lang đã chết, hiện tại đem nó phóng tới trong núi đi, kia không phải muốn nó mệnh sao. Chính là, mãi mãi, nếu không chờ nó trăng tròn, đầu xuân chúng ta lại đem nó thả lại đi. Cố kiều khẩn cầu. thẩm chiêu chưa bao giờ sẽ vì người khác thêm phiền thoái, nhưng lúc này đây cũng đã mở miệng cầu người. Mãi mãi, kêu mộ lang lâm chung thời điểm, rõ ràng chính là ở gửi gắm, chờ ta thương hảo, ta tới dưỡng tiểu lang, sau đó chờ nó lớn ta liền đem nó thả lại đi, có thể chứ. thẩm văn cũng nhìn tiểu lang, vẻ mặt không tha. Có lẽ là đồng dạng mất đi cha mẹ. Cho nên có một loại đồng bệnh tương liên cảm thụ. Quan trọng nhất chính là, hiện tại tiểu lang mềm mụ, lông xù xù, sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu, căn bản lệnh người tưởng tượng không đến nó hung tàn một mặt. Nãi nãi, cố kiểu kéo kéo cố bà tử văn áo. Đây là nàng làm lụng quen dùng chiêu số. Chẳng những quen dùng, hơn nữa dùng được. Cố bà tử nơi nào kinh được ba cái hải tử đều mắt trông mong mà nhìn nàng, đó là ai thì cũng bại hạ chợt tới. Vậy chờ đến nó trăng tròn, sau đó liền đem nó thả chạy. Cố bà tử chỉ phải nói. Cố Kiều lập tức nhìn về phía Thẩm Chiêu, chỉ thấy Thẩm Chiêu trong mắt tất cả đều là không chút nào che giấu vui vẻ. Nàng cũng vui vẻ, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Chiêu như thế trắng ra tình cảm biểu lộ, vì thế tươi cười càng thêm tươi đẹp lên, đối hắn giảng đạo, "Hảo, hiện tại ngươi có thể thanh thản ổn định dưỡng thương, nhất định phải mau mau hảo lên, đến lúc đó chúng ta ba cái cùng tiểu gia hỏa cùng nhau chơi." Thẩm Chiêu đối thượng ánh mắt của nàng, khoe miệng tươi cười hơi hơi liếm khởi, sau đó đáp, "Hảo." Cứ như vậy, thẩm chiêu bắt đầu rồi dưỡng thương nhật tử. Tuy rằng ấu lang lại qua một thời gian liền phải đưa về trong núi, nhưng cố kiều cùng thẩm vãn tính trẻ con quá độ, vẫn là nhịn không được cho nó lấy một cái tên, têu tiểu đoàn tử. Đơn giản là nó cái bụng tròn vo. Cố bà tử cùng Mai Thị lo lắng ấu lang đã thương người, không cho nàng hai đi uy, sau lại phát hiện ấu lang hàm răng không trường toàn, móng nuốt cũng mềm mụn, cùng chỉ tiểu cẩu dường như, lúc này mới yên tâm, làm hai đứa nhỏ cùng nó chơi đùa. thời tiết lạnh. Lại không có việc nhà nông yêu cầu làm, từng nhà liền thừa dịp này tháng riêng thời gian đóng cửa lại làm quần áo, làm giày vỡ. Thẩm Chiêu kia thân mới làm quần áo mùa đông ở cùng hổ Lang đấu tranh trong quá trình đã bị xé đến rách tung toé, Mai Thị Lăng là dựa vào một đôi khéo tay, đem hắn quần áo trên người đánh thượng một vá, lúc này mới có thể tiếp tục xuyên. Thẩm Vãn ngồi ở một bên, giúp Mai Thị phân tuyến sâu kim, đảo giống Mai Thị thân khuê nữ giống nhau. Mai Thị một bên thêu thừa may vá, một bên dạy bọn họ niệm Tam tự kinh, Thẩm Vãn ngoan ngoãn lại chăm chỉ nỗ lực, không ra mấy ngày liền bối đến trôi chảy, lại làm Mai Thị qua một phen láo sư nghiện. Một ngày này, cố bà tử vội vàng ở bếp thượng trưng gạo nếp, Mai Thị cùng Thẩm Vãn đang ở theo thừa may vá, chỉ có trêu đùa ấu lang, cố Kiều là cái người rảnh rỗi. Cố Kiều dứt khoát mau tọa tự đề cử mình giúp Thẩm Chiêu thử dược. Trải qua mấy ngày tính dưỡng, Thẩm Chiêu trên người tương đối nhẹ thương đã bắt đầu kết vảy, chỉ là đầu vai này chỗ chảo thương quá mức nghiêm trọng, cho nên vẫn yêu cầu đổi dược. Ta chính mình đến đây đi. Thẩm Chiêu không nghĩ tới là Cố Kiều mà không phải Mai Thị hỗ trợ, vội vàng giảng đạo. Nam Hảo, đừng đem miệng vết thương tránh ra, hơn nữa ngươi có thể thấy được rõ ràng miệng vết thương sao. Cố Kiều nói mấy câu đổ đến Thẩm Chiêu không lời nào để nói. Theo sau, hắn nhấp khẩn ngôi, đem đầu thiên khai, chỉ là lô thai cùng gương mặt lại lặng yên đỏ. Cố Kiều chính nghiêm túc mà giúp hắn hủy đi đầu vai băng gạc, căn bản không có chú ý tới hắn thần sắc biến hóa, sau đó đem ô huế băng gạc ném ở một bên, theo sau mở ra thuốc mỡ đây là mai hoàn thành cố ý điều chế độc nhất vô nhị dưỡng thương cao cố kiều dùng tức tốt mỏng một phiến chấm thuốc mỡ sau đó nhẹ nhàng mà phúc ở thẩm chiêu miệng vết thương thượng một phiến hơi lạnh lẽo cố kiều một chút một chút nhẹ nhàng mà giúp hắn đem miệng vết thương toàn bộ đắp thượng dược nàng đắp đến cực kỳ nghiêm túc sợ chính mình tay run chọc đến hắn miệng vết thương thì non nhận thấy được miệng vết thương một chút một chút rất nhỏ động tác thẩm chiêu không cấm nghiêng đầu sau đó liền nhìn thấy cố kiều nghiêm túc biểu tình hai người khoảng cách cực gần Thẩm chiêu trong nháy mắt đã bị cặp kia nghiêm túc, ngăm đen, thanh triệt con người hấp dẫn đi. Phản phất, nàng trong mắt chỉ có vì hắn thượng dược một việc này. Mà nàng hết sức chăm chú thời điểm, mày nữ lại, khỏe môi hơi nhấp, thần sắc nghiêm túc, liền hô hấp đều là nhẹ. Thẩm chiêu ngẩn ngơ, nhìn không được nghiêm túc mà nhìn nàng. Tới rồi mùa đông, nàng làn ra giống như biến trắng rất nhiều, tinh tế gương mặt, hơi mỏng lông tơ đều có thể nhìn thấy. Hảo! Nàng đột nhiên thu tay, sau đó xoay chuyển đầu tới nhìn về phía hắn. Thẩm Chiêu đột nhiên có chút hoảng loạn. Cố Kiều lại bị hắn ánh mắt xem đến có chút lăng, theo sau rũ tay lau đem chính mình mặt, làm sao vậy, ta trên mặt có thứ đổ dơ gì sao? Thấy nàng kia một đôi tươi đẹp thanh triệt mắt to chiều chính mình vọng lại đây, Thẩm Chiêu vội vàng dụ mắt, không, không có. Cố Kiều nếu máu, vẫn là dùng tay lau một chút mặt, sau đó mới cầm sạch sẽ băng gạc giúp hắn đem miệng vết thương băng bó lên. Chờ lộng xong này hết thảy, nàng lập tức vội vã mà dẫn dắt dơ băng gạc đi bên cạnh giếng hoàn toàn không có phát hiện thẩm chiêu mặt đỏ lên đến có thể so với tôm luộc. Mà nàng đánh bùn nước giếng, chờ đến mặt nước bình tĩnh sau, nhịn không được đối với mặt nước nghiêm túc lại cẩn thận mà nhìn chính mình mặt. Kỳ quái, không dơ à. Nàng to mày, lúc này mới đem băng gạc ném vào trong bùn, rửa sạch lên. Chờ nàng đem băng gạc rửa sạch sẽ lượng khởi, cố bà tử bên này gạo nếp đã trưng thục khởi nổi. Làm ngọt rượu nhưỡng, xảo nhi ngươi không phải muốn xem sao. Mau tới đây. Cố bà tử ở nhà bếp cửa chiều cố xảo nhi hô. Cố kiều vội đem cuối cùng một khối băng gạc đắp ở cây gậy trúc thượng, sau đó lau tay vội vã mà vào nhà bếp. chương 178 thỉnh ăn hỷ Yến nhất kiến trung tình, canh ba. Thẩm văn đối làm ngọt rượu nhưỡng cũng cảm thấy tò mò, Mai Thị cười rút ra trên tay nàng chỉ gai, đối nàng giảng đạo, đi xem đi. Cảm ơn mẹ nuôi. Thẩm văn đi theo thẩm chiêu kêu Mai Thị mẹ nuôi. Đã nhiều ngày ở chung, thẩm văn đã cùng Mai Thị ba người lên. Hành sự cũng hào phóng nhiều. Hai cái tiểu hài tử vây quanh cố bà tử, xem nàng như thế nào làm ngọt rượu lưỡng. Chỉ thấy cố bà tử đem trưng thục gạo nếp đảo vào rổ, sau đó đánh tới sạch sẽ nước giếng, thế nhưng trực tiếp tới ở hạt cơm thượng. Đây là cái cấp tốc hạ nhiệt độ quá trình. Theo sau nàng lấy tới một đôi trường chiếc đũa, đem gạo nếp hạt cơm đột ra, làm này rời rạc. Lúc này gạo nếp hạt cơm còn tại mạo màu trắng hơi nước, còn có hơi hơi nhiệt độ. Cố bà tử đem từ trong thành mua tới men rượu chiếu vào mặt trên. Cố Kiều phát hiện, đó chính là chút màu trắng bột phấn, không khỏi cảm thấy thập phần thần kỳ. Lao động nhân dân trí tuệ kết tinh a. Cổ nhân thế nhưng tại rất sớm trước kia liền phát hiện đủ loại dùng cho ủ rượu men rượu, như mạch khúc, mệ khúc chờ, lúc này mới có sau lại ủ rượu nghiệp nhảy vọt phát triển. Chờ Cố bà tử đem men rượu cùng gạo nếp hạt cơm quấy đều sau, nàng lại tìm tới một cái sạch sẽ buồn gỗ, sau đó đem rổ gạo nếp hạt cơm đảo vào buồn gỗ tiếp theo, nàng đem buồn gỗ hạt cơm dùng cái muông ép tới bằng thẳng. kế tiếp đâu? cố kiều tò mò. kế tiếp a, chúng ta đến kiên nhẫn chờ đợi. cố bà tử một bên trả lời, một bên tìm tới một chế tiểu nắp nồi đem buồn gỗ che lại, sau đó lại đi phòng ngủ lấy ra năm trước kia giường phá chăn đông. thẩm bát nhìn thấy nàng thế nhưng dùng phá chăn đông đem buồn gỗ bọc cái vững chắc, còn đem gói kỹ lượng chăn đông phóng tới lò sưởi bên, nhịn không được hỏi. mãi mãi, này buồn gỗ còn muốn sưởi ấm sao? này đến ấm áp mới có thể gây thành ngọt rượu. Hai ngày này a, hỏa cũng không thể tắt. Sở Hưu Mỹ thực đều yêu cầu một cái kiên nhẫn chờ đợi quá trình, đặc biệt là này cổ đại, bởi vì tổn chữa chịu hạn nguyên nhân, đại bộ phận mỹ thực đều yêu cầu lên men, tự nhiên liền càng cần nữa thời gian khảo nghiệm. Cố Kiều nghĩ đến ngọt rượu mỹ vị, liền nhịn không được chảy nước miếng, không khỏi chờ mong khởi hai ngày sau vạch trần nắp nổi sau cảnh tượng. Chỉ là còn không có chờ đến ngọt rượu như hảo, La Hồng liền tới. Thẩm Chiêu đã có thể xuống giường. Nhưng Cố bà tử các nàng tính toán, chỉ sợ La Hồng đem Thẩm Chiêu tiếp sau khi trở về lại làm hắn làm việc nặng, liền làm Thẩm Chiêu làm bộ trọng thương không xuống giường được bộ dáng. La Hồng nghe nói Thẩm Chiêu hổ khẩu chạy trốn, lại thấy hắn nằm liệt trên giường tinh thần hề hoải, rốt gì Cố bà tử người một nhà lưu chứ hắn, chỉ nói muốn đem Thẩm Vãn mang đi. La gia chất nhi a, Chiêu nhi hắn cũng là đáng thương, hiện tại bị thương nặng nhúc nhích không được. Hắn nhất thân cận tiểu Vãn, liền làm hắn huynh muội hai người ở một chỗ hảo. Lập tức liền phải đầu xuân Cũng không biết Chiêu Nhi có thể hay không theo kịp tộc học khai giảng. Chúng ta tộc Lao chính là đáp ứng muốn giúp Chiêu Nhi cùng tiểu béo ra quả nhập học đâu, này thật tốt đọc sách cơ hội à. Cố bà tử nói, một bên nói một bên lao nước mắt. Quả nhiên, La Hồng nghe được lời này, lại không nói mặt khác, chỉ nói phiền thoái cố bà tử một nhà chiếu cố thẩm chiêu. Miệng thượng nói phiền thoái, cố ý tới một chuyến lại không thấy mang lương mang mễ. Chờ hắn đi rồi, cố kiều không cấm hừ lạnh một tiếng, nếu không phải dùng la tiểu béo quả nhập học gõ hắn chỉ sợ hắn Lăng là muốn đem Tiểu Vãn kéo về đi làm culi. Hương. Cố bà tử làm nàng nhỏ giọng chút, đừng làm cho Thẩm Vãn nghe thấy được. Cố Kiều nhíu môi, trong lòng lại cùng gương sáng dường như, này La Hồng nếu không phải vì đem Thẩm Vãn trảo trở về đường culi, chỉ sợ căn bản sẽ không tới cửa. Thẩm Chiêu cùng Thẩm Vãn ở nhà nàng lốc, hắn vừa lúc tiết kiệm lương thực. Nay một chuyến lại đây, bất quá là vì xác định Thẩm Chiêu tình huống, hảo làm tính toán mà thôi. Cố Kiều này trong lòng chính bất bình. Không nghĩ tới viện môn lại bị người gõ vang lên. Ai a? Cố Kiều vội vàng đến trong viện đi mở cửa, vừa thấy là cố tinh, nàng không khỏi ngẩn người, vội vàng hô, tinh thúc hảo. Xào nhi, ngươi nương cùng ngươi nãi nãi đâu? Cố tinh hỏi. Cố Kiều lập tức chiều phía sau hô, nãi nãi, nương, tinh thúc tới. Cố bà tử cùng Mai Thị vội vã mà từ trong phòng đi ra. Tinh chất nhi, chính là trong nhà có cái gì hỉ sự. Cố bà tử thấy hắn thần thái sáng láng, không cấm cười hỏi. Thầm thầm thật là thần cơ diệu toán, sơ nhị ngày đó cô ra sinh cái đại béo tiểu tử, ta đây là từng nhà báo tin vui tới đâu, mời các ngươi tháng sau sơ nhị đi trong nhà ăn trăng tròn rượu, đến lúc đó còn muốn thỉnh thầm thầm phụ một chút tới giúp việc bếp lúc. Cố tinh trả lời, nha, sơ nhị ngày đó sinh, chúng ta này đóng cửa bế hộ đều chưa từng nghe nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Đến lúc đó nhất định tới. Cố bà tử vội vàng trả lời, lại nói hỉ. Cố tinh nói xong lại mặt mang vui mừng rời đi. Nương, thuốc là tinh thuốc thân đệ đệ, kia đứa nhỏ này chẳng phải là cố lăng Đường đệ. Cố Kiều không cấm hỏi. Cố Bà Tử gật đầu, sau đó không cấm thở dài, này sinh cái nữ nhi còn hảo, sinh cái nam oa, chỉ sợ tộc Lao gia muốn náo nhiệt. Có ý tứ gì? Không có gì. Đây chính là chúng ta cố gia thôn lần đầu tiên có nhân gia làm hỷ sự, tộc Lao gia tăng tôn tử, còn phải bị một phần hậu lễ à? Cố Bà Tử đã bắt đầu nhọc lòng khởi lễ vật sự tình tới. Thích thích thích. Môn lại bị gõ vang lên. Hắc, nay bị trở info nhi như thế nào như vậy náo nhiệt. Cố kiều ngạc nhiên, xoay người đi mở cửa, nhìn không được nói thầm, lúc này lại là ai. Mới vừa một mở cửa, liền nhìn thấy Mai Hoán Thanh cùng Mai chấp thứ hai người. a, là cứu cứu. Cố kiều vui vẻ mà hô. Mai Thị cùng cố bà tử nhìn đến Mai Hoán Thanh phụ tử cũng thật cao hứng, vội vàng đem người mời vào trong phòng. Mai Hoán Thanh là đến xem thầm chiêu. Thuận tiện cho hắn mang theo một thân Mai Chấp Dũng quần áo cũ. Thừa dịp các đại nhân ở trong phòng nói chuyện, Cố Kiều trộm kéo thẩm vãn, sau đó đem Mai Chấp Dũng túm ra tới, dẫn hắn đi nhà bếp xem ngủ ở rơm dại trong ổ tiểu đoàn tử. Biểu ca, nhà của chúng ta tiểu đoàn tử ngon sao. Nàng rơ lên lông mày hỏi. Tiểu đoàn tử. Mai Chấp Thư nghiêng đầu nhìn về phía trong ổ vật nhỏ. Đúng vậy, tên của nó kêu tiểu đoàn tử, ngoan sao. Cố Kiều lại hỏi. Mai chấp thứ nhìn không được dỗi tay sờ sờ tiểu ra hỏa mềm mại mau, sau đó cười, là rất đáng yêu. Nó là lang. ân Mai chấp thứ tay dừng lại. Thẩm vãn có chút sốt ruột, không cấm nhìn về phía cô Kiều, bởi vì ngày ấy cố bà tử cùng các nàng nói tốt, tiểu đoàn tử là lang sự tình là không thể đối ngoại nói. cố Kiều lại cho thẩm vãn một cái an tâm ánh mắt, tiếp tục đối mai chấp thứ giảng đạo, ta nói nó là tiểu lang, không phải tiểu cầu. Này một câu, sợ tới mức mai chấp thứ vội vàng thu tay. Biểu muội ngươi vui đùa cái gì vậy? Ha ha ha ha ha. Đậu ngươi, tiểu đoàn tử là tiểu cẩu, Hắc hắc hắc. Cố kiều ác thú vị được đến thỏa mãn, lập tức nở nụ cười. Ngươi cái này nha đầu, như thế nào luôn là trêu cả người. Mai chấp thứ vội vàng dùng ngón tay chọc chọc cái chán của nàng. Cố kiều che lại cái chán, cười đến càng hoan. Thẩm văn tắc hoàn toàn ngốc rớt, nhìn nhìn mai chấp thứ, lại nhìn về phía cố kiều. Mai chấp thứ thấy nàng cười đến ngã trước ngã sau, rất là vô ngữ. Hắn thở dài, lệnh về một bên đầu, lúc này mới chú ý tới ngồi xổm Cố Kiều bên cạnh Thẩm Vãn. Thẩm Vãn vẻ mặt mờ mịt, kia bộ dáng cực kỳ giống hắn trước kia ngẫu nhiên gặp được Mai Hoa Lộc, một đôi mắt thuần tịnh thanh triệt, gọi người không đành lòng thương tổn. Mai Chấp Thứ ngẩn ngơ. Chương 179 Bán manh đáng xấu hổ, Điền Thủy Liên Lụy, canh 4. Biểu ca. Cố Kiều thấy hắn phát nốc, không cấm theo hắn ánh mắt, sau đó liền phát hiện hắn chính nhìn chằm chằm nhân ra Thẩm Vãn. Mai Chấp Thứ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Vội vàng bỏ qua một bên tầm mắt, à, cái kia, ta đi xem cha bọn họ hảo không. Cố Kiều nhìn mai chấp thứ bước chân dối ren, không khỏi lại nhìn nhìn bên cạnh thẩm vãn. Thẩm vãn sắc mặt tướng đỏ, không cấm nhỏ giọng hỏi Cố Kiều, xảo nhi tỷ, ngươi như thế nào lừa đại biểu ca A. Ngươi không cảm thấy lừa hắn thực hảo chơi sao. Cố Kiều banh không được lại cười. Hảo chơi. Ngươi A, cùng ca ca ngươi giống nhau, có nề nếp. Không đúng, ngươi ca tâm nhãn như nhiều, ngươi như thế nào có nề nếp thậm vãn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. chờ đến mai hoán thanh mang theo mai chấp thứ rời đi thời điểm nàng đi theo cố kiểu phía sau đem mai thị phụ tử đưa ra môn. nhìn thấy mai chấp thứ nhìn qua nàng không khỏi hướng cố kiểu phía sau né tránh. cố kiểu không phát hiện nàng động tác lôi kéo tay nàng cười hì hì đi nhà bếp. ngày thứ hai ngọt rượu nhưỡng liền phát hảo cố kiểu phát hiện nguyên bản gạo nếp hạt cơm thế nhưng chảy ra một tấm nước canh túi đầu đi nghe đã ẩn có mùi rượu. nay ngọt rượu còn phải lại phóng phong mới ăn ngon. Cố bà Tử nói, đem trong buồn ngọt rượu nhượng múc vào một cái không cái bình trang, sau đó đem cái bình phong tới dâm mát trong một góc. Chờ tới rồi tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu hôm nay, Cố bà Tử đem mai ra đưa tới điếu tương bánh miến khô thêm thủy xoa thành ba ba, Mai thị lại đem mua tới hạt mẹ xào hương ma thành một phấn, hai người hợp nhất làm thành mẹ đen nhân bánh trôi, ta lấy năm nay tân nhưỡng ngọt rượu, cuối cùng lộng một nồi hợp với tình hình ngọt rượu bánh trôi. Bánh trôi trắng trẻo mập mạp, tròn tròn quần quật, ở nồi lơ lửng gạo nếp viên ngọt rượu canh. Nhìn qua lệnh người ngón trỏ đại động. Cố Kiều dùng cái muỗng múc một viên bánh trôi, thổi thổi, sau đó nhẹ nhàng cắn. Màu trắng bánh trôi mềm mại ngon miệng, màu đen hạt mẻ hương tô tinh tế, gạo nếp viên ngọt rượu hương thơm say lòng người. Hoa, hảo hảo ăn. Nàng lập tức đem dư lại nửa viên bánh trôi đưa vào trong miệng, lại uống lên hai khẩu ngọt rượu canh. Thẩm Vãn đôi mắt cũng nháy mắt bị thắp sáng, đồng dạng bị mỹ thực sở chinh phục. Ăn bánh trôi, đoàn đoàn viên viên, về sau đều sẽ hảo hảo Cố bà tử cười vì các nàng cầu phúc. Thất nguyên tiêu liền tại đây đơn giản hạnh phúc đi qua. Qua nguyên tiêu, thời tiết liền ấm áp lên. An tiết này thiên hạ tuyết đã sớm hóa thành thủy, không thấy bất luận cái gì tung tích. Cố bà tử cùng cố kiều bắt đầu thương lượng trong nhà năm nay trồng trọt cùng dưỡng heo đại sự. Cố kiều kiến nghị đem trong nhà một nửa điền dùng để loại khoai lang đỏ. Hạt thóc vẫn là muốn loại, không thể dùng điền tới loại khoai lang đỏ. Cố bà tử tại đây sự kiện thượng phi thường chấp nhất, như thế nào đều không đồng ý cố kiều kiến nghị. Nãi nãi, nhà chúng ta tổng cộng 12 mẫu đất, kho lúa còn có như vậy nhiều hạt thóc cố kiểu không rõ, liền tính phân một nửa, cũng chính là 6 mẫu đất dùng để loại hạt thóc, cũng hoàn toàn có thể bảo đảm nhà chúng ta một năm lương thực A. Không được, việc này không có đơn giản như vậy. Nãi nãi, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, nghe ta nói xong. Loại này điền A, cũng không chỉ cần là chúng ta người một nhà sự. Ngươi phải biết rằng, hạt thóc loại thượng sau yêu cầu bảo trì ngoài ruộng xúc thủy. Nhà chúng ta điền trừ bỏ đổi đi ra ngoài kia một khối ở cái đối thượng, mặt khắc điền cơ hồ đều ở trung đoạn. Nếu đem điền sửa tới loại khoai lang đỏ, điền liền không thể xúc thủy. Đến lúc đó nhà người khác điền yêu cầu nước vào, liền vô pháp lại thông qua nhà của chúng ta điền, cứ như vậy chẳng phải là chặt đứt nhà người khác sinh lộ? Kia, kia bọn họ có thể thông qua khắc điền nước vào sao? Cố Kiều thử tìm kiếm khác phương pháp. Nay điền a, một khối so một khối cao, đều là có định số. Có điền có thể sửa chỗ hổng. Có điền không thể. Liên tính có thể sửa, chúng ta loại khoai lang đỏ, cũng cho người khác gia tăng rồi phiền thoái. Nhà chúng ta dưỡng heo, còn không biết muốn treo trọc nhiều ít đỏ mắt, cho nên loại này phiền thoái tốt nhất không cần trọng Nghe được cố bà tử nói, cố kiểu lúc này mới minh bạch cố bà tử lo lắng. Vậy chỉ có khai hoang. Cố kiểu mỉm môi. Ấn, ta và ngươi cứu cứu đã thương lượng hảo. Với lúc hai ngày này thiên tình, ngươi cứu cứu cũng muốn dưỡng heo. Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta hai nhà cùng nhau Trước đem nhà của chúng ta bên này thổ địa nhảy ra tới, sau đó lại đi giúp ngươi cứu cứu bên kia. Nguyên lai like, mãi mãi cùng cứu cứu đều thương lượng hảo, thật tốt quá, vẫn là mãi mãi có thấy xa. Cố Kiều vội vàng ôm lấy cố bà tử cánh tay. Ngươi a, tiểu vua định nọ. Cố bà tử điểm điểm cái chán của nàng. Cứ như vậy, thừa dịp tháng riêng tạm thời nhàn hạ, cố bà tử cùng Mai Thị liền cùng Mai hoán thanh phụ tử cùng nhau lên núi khai hoang. Cố Kiều cũng là cái tiểu đại nhân, hơn nữa có thẩm vãn hỗ trợ hai cái tiểu cô nương liền phụ trách ở nhà nấu cơm, bảo đảm hậu cần. Hảo đem mai thị cái này sức lao động giải phóng ra tới, lên núi đi hỗ trợ dưới đất. Thẩm Vãn động tác nhanh nhẹ, hai cái nha đầu cùng nhau rửa rau nấu cơm đảo cũng không mệt, còn có thời gian dư thừa có thể làm mặt khác. Cố Kiều xem như phát hiện, Thẩm Vãn nha đầu này so nàng còn lão thành, chính là cái nhàn không xuống dưới lao lực mệnh. Nàng vốn dĩ muốn tìm Thẩm Vãn cùng nhau cùng tiểu đoàn tử chơi, cùng nhau phiên hoa thẳng kết quả Thẩm Vãn lại cầm kim chỉ còn làm nàng đi theo một khối làm. Hảo tiểu vãn, ngươi tạm tha qua ta đi, ta tình nguyện thượng sần núi phiên thổ làm việc nhà nông, cũng không muốn theo thủa may vá. Cố kiều sợ nhất việc may vá, vội vàng ôm tiểu đoàn tử nẹ tránh. Phụt! Thầm chiêu mới ra phòng ngủ liền nghe thế sao một câu, tức khắc cười lên tiếng. Ô ô Cố kiều trong lòng ngực tiểu đoàn tử lập tức rầm rì ra tiếng. Cố kiểu vội vàng đem nó phóng tới trên mặt đất, sau đó liền nhìn đến tiểu ra hỏa bước chân ngắn nhỏ Bãi phì mông chiều thẩm chiều phương hướng chạy tới. Chỉ là phòng ngủ muốn so sân cao thượng một thước, có hai bước bậc thang. Tiểu gia hỏa cũng thông minh, chạy đến bậc thang nơi đó, chỉ thấy nó hai chỉ chân trước dùng sức mà bái trụ bậc thang, chân sau một cái kính mà hướng lên trên đặng, toàn bộ thân mình liền treo ở giữa không trung, cái nuôi còn ném a ném. Rốt cuộc chân đoạn, nó chân sau ở giữa không trung một cái kính mà đặng, nhưng chính là không thể đi lên, sau đó thân mình qua trầm, đông một chút liền ngã ở trên mặt đất Ha ha ha ha. Cố Kiều không phúc hậu mà cười. Thật sự là tiểu gia hỏa bộ dáng này quá đậu thú, đặc biệt là nó hiện tại phì đô đô, quả thực tựa như một con tiểu nhị ha. Ô oh ô. Oh. Tiểu gia hỏa lại bắt đầu rầm rì lên, tựa hồ có chút ủy khuất. Cố Kiều cười đến càng hoan. Tiểu gia hỏa tựa hồ thẹn thùng, lăn một cái, sau đó liền dùng chân trước che lại đôi mắt, súc thành một đoàn, tiếp tục rầm rì. Thẩm Chiêu hiểu ý cười, đi xuống bậc thang, sau đó đem nó xách lên. Tiểu ra hỏa đặng chân, thẩm chiêu lúc này mới đem nó ôm lấy, sau đó chấn an tính mà sờ sờ đầu của nó. Tấm tắc, bán manh đáng xấu hổ a. Cố Kiều không cấm chu lên miệng, thẩm nghĩ, không nghĩ tới ngày thường ít khi nói cười thẩm chiêu thế nhưng ăn tiểu đoàn tử này bộ, thật là làm người ngoài ý muốn a. Nhật tử liền như vậy từ ngày đi qua. Cố bà tử bọn họ đào tam khối thổ ra tới, lại đi mai già thôn bên kia hỗ trợ. Cố Kiều cùng thẩm chiêu huynh muội ở nhà, ba cái tiểu hài tử một con ấu lang. Phơi Thái Dương truy đuổi chơi đùa, thời gian đảo cũng qua đến mau. Nay hẳn là Thẩm Chiêu huynh muội những năm gần đây nhất vô ưu vô lự thời gian. Trước 180 nhiều người trò chơi, huynh muội ngồi thôn, canh một. Trong lúc Cố Lăng bọn họ đã tới, thấy Thẩm Chiêu huynh muội ở, Cố Lăng lại không biết là cọm dây thần kinh nào chịu, cùng Cố Kiều náo loạn biến hữu, liền rốt cuộc không tới cửa. Cố Tùng cùng Cố Học Tây tuy rằng bị hắn cảnh cáo, nhưng tiểu đoàn tử quá đáng yêu, hai người thường thường lặng lẽ lưu lại đây cùng Cố Kiều bọn họ chơi. Cố Kiều gặp người nhiều, đột nhiên nhớ tới chính mình khi còn bé cho chơi, liền dùng cục đá ở nhà mình trong viện bùn đất trên mặt đất hoạt tuyến. giáo Đại gia nhảy ô. Vừa lúc thầm chiêu lúc này nên làm khang phục huấn luyện. Cố Kiều cảm thấy nhảy ô lượng vận động với hắn mà nói vừa lúc, miễn cho hắn luôn là nhịn không được muốn đi trẻ tuổi gì đó. Nhảy ô đơn giản lại thú vị, cố tùng cùng cố học tây từ đây an vạ. Cố Kiều già không muốn đi rồi. Chờ đến cố lăng ý thức được này, hai người đã biến mất nhiều ngày không cùng chính mình luận võ chơi đùa. Theo tung tích tìm tới thời điểm, cố học tây cùng cố tùng đã sớm hiểu rõ nhảy ấu quy tắc, đã biến thành tay già đời. Cố lăng nói đến cùng cũng bất quá là cái hài tử, trong lòng ngứa cuối cùng vẫn là biệt nữ mà gia nhập bọn họ. Cố học tây cùng cố tùng thừa dịp cái này công phu, đem hắn một phen tàn nhẫn ngược. Nhưng cố lăng thông minh, một điểm liền thông, chờ đến hắn thăm dò quy tắc cùng nắm giữ lực độ sau, liền đến phiên cố học tây cùng cố tùng bị ngược. Chúng ta chia làm hai đội thi đấu thế nào? Cố kiều kiến nghị. Hảo A, vậy Cố Lăng ca cùng Thẩm Chiêu ca đương đội trưởng. Cố học Tây lập tức nói. Bởi vì ở hắn cảm nhận chung, này hai người lợi hại nhất. Hảo A. Cố Lăng gật đầu, sau đó một phen xả quá Cố Kiều, nói, ta và ngươi một đội. Cố Kiều cánh tay hắn đau, vội vàng kêu hắn nhẹ điểm nhi. Cố học Tây bị khuất ba ba mà đối Cố Lăng nói, ta còn nói ta cùng Tùng ca cùng ngươi một đội đâu. Hai cái nữ hải, một đội một cái mới công bằng sao, Thẩm Vãn vừa lúc cùng nàng ca ca cùng nhau. Ngươi cùng Tùng ca kéo đúa bao đi, ai thắng cùng chúng ta một đội. Thẩm Chiêu, ngươi nói thế nào? Cố Lăng nhìn về phía Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu nhìn đứng ở bên cạnh hắn vui vẻ thầm vãn, lại quét mắt đối diện còn ở xoa cánh tay cô Kiều, ánh mắt hơi thâm. Đáp, hảo. Cứ như vậy kéo đúa bao sau. Cô Kiều, cố Học Tây cùng cố Lăng hợp thành một đội, cố Tùng Tắc cùng Thẩm Chiêu huynh muội một đội. cố Lăng hiếu thắng, cố Học Tây cùng cố Kiều đều phát huy ổn định, ba người một lần xa xa dẫn đầu. Thẩm Chiêu tuy rằng lợi hại, nhưng không chịu nổi Cố Tùng cùng Thẩm Vãn không cho lực. Cố Tùng thuộc về sức lực quá lớn, một không chú ý liền đem mái ngói đá bay ra ngoài, Thẩm Vãn tắc quá mức nhát gan cẩn thận, mỗi lần đều vừa lúc đem mái ngói đá đến Ô Vương tuyến thượng. Thẩm Chiêu cấp hai người phân tích chỉ đạo, Ngụy Hà Vương giả mang đồng tao, mang bất động a, cuối cùng chỉ có thể bị Cố Lăng bọn họ song ngược. Một cái đơn giản trò chơi nhỏ, lại làm mấy người quan hệ so với phía trước đọc sách biết chữ thời điểm càng thêm phức lạc. Cố lăng cùng thẩm chiêu tuy rằng như cũ nhìn nhau mà xinh ghét, nhưng lại sẽ không lại giống như trước kia như vậy đối chọi gây gắt. Mà cố lăng đã đến, cũng đem trong thôn mặt khác tiểu hài tử cấp đưa tới. Cố Kiều thích náo nhiệt, vội đem phòng ở họa đến càng phức tạp một ít, đem trò chơi thăng cấp, đại gia chơi đến vui vẻ vô cùng. Ấu lăng thấy người nhiều, cùng phát con bướm dường như ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, hoặc bắt cực kỳ. Khởi điểm cố bà tử biết được tiểu hài tử nhóm về đến nhà tới chơi, còn lo lắng tiểu Đoàn Tử cắn người. Nhưng sau lại phát hiện tiểu đoàn tử vừa mới trường nha, hơn nữa biểu hiện đến cùng giống nhau cẩu cẩu không có gì khác nhau, lúc này mới yên tâm. Tiểu hài tử đều thích cố kiểu ra tiểu đoàn tử, cái này ôm tới cái kia sờ soạn, có đôi khi cố kiểu thậm chí sẽ hoài nghi, này chỉ tiểu lang đời trước sợ không phải chỉ hợp kỳ. Thời gian, liền tại đây sung sướng vui đùa ẩm ý chung một ngày ngày qua đi. Trải qua gần một tháng khôi phục, thậm chí yêu thương đã toàn bộ hảo. Thời gian dài như vậy. Cố bà tử cùng Mai thị cũng không hảo lại lưu hắn huynh muội, chỉ phải đem người đưa đến La Gia thôn. Còn chưa đến gần, Thẩm Vãn thân mình liền bắt đầu phát run, hiển nhiên bị cha tấn sợ. Cố Kiều cầm tay nàng, trấn an nói, "Đừng sợ, ta cam đoan với ngươi, ngươi dưỡng không dám đánh ngươi." "Sao nhi tỷ?" Thẩm Vãn bất an mà trước mắt có chút hoang mang. Cố Kiều thế nàng sửa sửa tóc, sau đó xoay người đối Cố bà tử giảng đạo, mãi mãi, ta đây đi." "Đi thôi." Cố Kiều vì thế xoay người Cùng cố bà tử bọn họ tách ra, đi hướng mặt khác một cái bờ ruộng lộ, hướng La Gia thôn đi. Cố bà tử cùng Mai thị lúc này mới mang theo Thẩm Chiêu huynh muội tiếp tục đi phía trước, đi tới La Gia. La Hồng nhìn thấy Thẩm Chiêu cùng Thẩm Vãn gương mặt tử đều viên một vòng, màu da cùng tinh thần khí đều thực hảo, chờ Cố bà tử các nàng vừa đi, tức khắc nổi giận lên. Chỉ là hắn bên này mới vừa xách lên một điều, La Khánh liền gõ vang lên nhà hắn môn. "Ai a?" La Hồng quát. "Là ta, La Khánh." La Hồng nghe vậy biến sắc, lập tức ném một điều vội vàng qua đi mở cửa, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Khánh Lao đệ à, sao ngươi lại tới đây? Tới thông chi mở ra tộc học sự tình. Trong thôn đã thỉnh tới rồi tiên sinh, dự tính 2 tháng sơ 10 khai giảng, lần trước cô gia thôn tộc Lao đã nhận lời ngươi nhi tử cùng chất nhi đi học sự tình, quả nhập học cũng từ hắn trực tiếp giao cho trong tộc, này ngươi không cần nhọc lòng. Ta hôm nay tới thông chi ngươi, chủ yếu là làm ngươi trong lòng có cái chuẩn bị, Có thể trước tiên giúp bọn nhỏ mua giấy và bút mực cùng khâu và thư túi này đó. Cảm ơn Khánh lão đệ. La Hồng lập tức nói lời cảm tạ. La Khánh quét hắn trong viện liếc mắt một cái, sau đó giảng đạo, tiên sinh quá hai ngày liền sẽ trụ vào thôn. Tiên sinh là văn nhân, không mừng vũ lực tẩy mạnh. Người này rào che tường, trong viện cái gì quang cảnh bên ngoài đều có thể nhìn đến. Đến lúc đó tiên sinh ở trong thôn giải sầu, nếu là nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy, chỉ sợ đối tiểu béo, đối với các người già thậm chí đối trong tộc đều không phải kiện cái gì chuyện tốt. nếu là thẩm chiêu mang theo thương nhập học, tiên sinh chỉ sợ trong lòng cũng sẽ có nghi ngờ, cho nên khánh lao đệ, ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi bất quá là miệng ran rẫy chất nhi hai câu mà thôi. la hồng tươi cười có chút miễn cưỡng, vậy là tốt rồi. nôn tấn tại đây, la khánh vô vô bờ vai của hắn, xoay người đi rồi. chờ la khánh vừa đi, la hồng sắc mặt lập tức gầm trầm xuống dưới, theo sau xoay người nhìn về phía thẩm chiêu, ánh mắt hung ác ngam hiểm cả giận nói hôm nay tính các người vận khí tốt còn không chạy nhanh cho ta phách xài giặt quần áo đi thẩm chiêu cùng thẩm vãn chạy nhanh xoay người đi làm việc thẩm vãn nhịn không được nhỏ giọng đối nàng ca ca giảng đạo ta đã biết định là xảo nhi tỷ đi thỉnh khánh thúc thúc tới hương huynh muội hai người trộm nhìn nhau cười theo sau tách ra từng người làm việc đi đem thẩm chiêu huynh muội đưa trở về sau ngày thứ hai đó là hai tháng sơ nhị hôm nay cũng là rồng ngẩng đầu dựa theo đại hy triều tập tụ hôm nay muốn nấu trứng gà đem trứng gà sát nhuộm thành màu đỏ, sau đó thắt dây đeo đem trứng gà trang lên làm tiểu hài tử treo lên, chờ đến buổi tối lại đem trứng gà ăn luôn, như vậy là có thể thuận lợi. Nay tiệc đầy tháng muốn ăn trứng gà đỏ, tục lao ra tiệc đầy tháng, vừa lúc tỉnh đại gia nấu trứng gà công phu. Đi, người mãi mãi đều giúp một đêm hội, hai ta chạy nhanh qua đi nhìn xem. Mai thị cầm trong tay dùng tơ hồng đánh tốt dây đeo đưa cho cô kiểu, sau đó cùng nàng cùng nhau ra cửa. Ô, ô. Quan viện môn thời điểm. Tiểu đoàn tử cắn cố kiểu gót chân rầm dì ra tiếng. chương 181 tàn hại thủ túc, nghìn cân treo sợi tóc, canh hai. Cố kiểu vội vàng dối tay tạp trụ nó dưới nách đem nó bế lên, sau đó quơ nói, ngoan Nga, ngươi hảo hảo xem ra, tỷ tỷ uống rượu đi lạc, chờ cơm nước xong liền trở về cùng ngươi cùng nhau chơi được không. Ô ô nhi, đi rồi. Mai thị thúc giục. Nga, hảo, cố kiểu quay đầu đứng, lại đem tiểu ra hỏa phóng tới trên mặt đất xoa xoa nó đầu, nghe lời, ngoan ngoãn đi trong ổ ngủ, chờ tỷ tỷ trở về uy người mẹ tương nga. Tiểu gia hỏa đã bắt đầu ăn cơm viên, nhưng là vẫn cứ thực thích ăn mẹ tương. Quả nhiên, nó như là có thể nghe hiểu tiếng người dường như, lập tức không hừ. chờ rời đi thời điểm, mai thị không cấm cảm khái, đều nói động vật rất có linh tính, ta trước kia còn không lớn tin, nhưng nhìn này tiểu đoàn tử, ta xem như hoàn toàn tin. tiên lương, chúng ta có thể hay không đem tiểu đoàn tử lưu lại? Cố Kiều vội vàng thuận côn hướng lên trên bờ. Không được, nó đã có thể ăn cơm viên. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu, Thẩm chiêu không thể uy, ngươi đồng dạng không thể, quá hai ngày liền đem nó đưa về trên núi đi. Mai thị tại đây sự kiện thượng lập trường kiên định, lại có linh tính, nó cũng là đầu lang, Giá tính khó thuần, chờ lại lớn lên một ít liền sẽ có nguy hiểm. Chuyện này không đến thương lượng. Hảo đi cố Kiều thở dài, ngoài miệng nhưng thật ra đáp ứng rồi, nhưng trong lòng lại có khác cân nhắc. Chờ đến đi tộc lao ra. Cố Kiều đi theo Mai Thị phía sau, đi trong phòng vấn an Đàm Thị. Đàm Thị sinh một cái đại béo tiểu tử, trước mắt tiểu mập mạp đang ngủ say. Mai Thị hơi chút ngồi ngồi, gặp người rất nhiều, liền cùng Cố Kiều ra nhà ở. Bởi vì chỉ là tiệc đầy tháng, cho nên cũng không như gả cưới như vậy làm cho náo nhiệt, nhưng tộc lão như cũ chuẩn bị tiệc cơ động. Cố Kiều đang cùng Mai Thị vây quanh ở bàn bắt tiên bên, chờ người ngồi đầy khai tịch, không nghĩ cô học Tây lại tới tìm nàng, hỏi, ngươi xem qua cố lăng ra tiểu đường đệ không có. Thấy, béo đô đô, làm sao vậy? Ta còn không có nhìn đâu, ta là nam Hải nhi không thể vào nhà, nghe nói trong chốc lát bọn họ sẽ đem tiểu hướng ôm ra tới, ngươi còn có nghĩ đi xem. Tiểu hướng? ân cố lăng ra tiểu đường để gọi là cố hướng. Đi thôi, đôi ta lại đi nhìn xem. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ coi chừng lăng ôm tiểu Hải nhi? Nguyên lai like coi chừng hướng là nguy trang, coi chừng lăng ôm cố hướng mới là chân thật mục đích. Đi thôi, nương giúp ngươi nhìn vị trí. Trong chốc lát khai tịch thời điểm lại đây là được. Mai Thị đối Cố Kiều nói. Cố Kiều lập tức đi theo Cố Học Tây đi đàm thị nhà ở cửa, Cố Lăng cũng ở nơi đó. Lúc này các hương thân đều cùng Mai Thị giống nhau đã trô ngồi, cho nên nhà ở bên này ít người rất nhiều. Hai người các ngươi như thế nào tới? Cố Lăng nhíu mày. Xem ngươi ôm đệ đệ a Cố Học Tây nhíu mày, ngươi không phải vẫn luôn không bế lên sao? Hôm nay cuối cùng có cơ hội, ngươi không thể bỏ lỡ, ta càng không thể bỏ lỡ. Hai người đang nói, liền nghe được trong phòng chuyển đến thanh âm. Đạt tạ. Bất quá ta chính mình sẽ đem người ôm đi ra ngoài, không cần người hỗ trợ. Đó là một đạo hơi khắc nghiệt thanh âm. Đệ muội, ngươi không phải la hét đau đầu sao. Nếu là lại đi ra ngoài thổi một tuổi, ta lo lắng ngươi. Ngươi lo lắng ta. Ngươi có thể có như vậy hảo tâm sao? Ừ. Theo sau cố kiểu liền nghe được lộc cộc tiếng bước chân, sau đó môn liền từ bên trong đột nhiên kéo ra tới. Cố kiểu tập trung nhìn vào. Đúng là kia Đàm thị, mà đi theo Đàm thị mặt sau muốn nói lại thôi đó là Cố Lăng Mâu thân Ngụy thị. Ngụy thị vẻ mặt lo lắng, chỉ phải lại nói: "Để muội, còn thỉnh ngươi hảo hảo suy xét, ngươi nếu bị lạnh, chính là sẽ truyền cho hải tử." Đàm thị thấy có người ngoài ở, khi sâu một hơi, bài trừ tươi cười, trả lời: "Cảm ơn tẩu tẩu quan tâm, thật sự không cần." Nói nàng xoay người nhấc chân liền phải vượt qua ngạch cửa. Chỉ là ngạch cửa có chút cao, nàng váy lại không có sửa sang lại hảo, này một vượng Vấy liền đem chính mình cấp vướng, ngay sau đó nhẹ buông tay, trong tay tá lót liền rất đi xuống. Ai? Nàng vội vàng hô. A. Ở nàng phía sau Ngụy thị cùng với đứng ở cửa cách đó không xa Cố Kiều cùng Cố Học Tây đều mau hù chết, mấy người đều theo bản năng mà đi phía trước rũi tay. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, là Cố Lăng nhanh nhẹn mà đi phía trước một phát, lăn nửa vòng nằm trên mặt đất rũi tay tiếp được hải tử. Hoa. Hai tử bị tinh, lập tức gào khóc lên. Bị dọa hư đàm thị lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng từ cố lăng trong tay đoạt lấy hài tử, sau đó ôm vào trong ngực một chút lại một chút mà vỗ tả lót trấn an hài tử. Tiểu lăng. ngụy thị vội vàng vọt tới cố lăng trước người, xem xét nhà mình Nhi tử. Nương, ta không có việc gì. Cố lăng từ trên mặt đất căng lên, bưng kín chính mình cánh tay. ngụy thị thận trọng như phát, vội vàng vãn khởi cố lăng ống tay áo sau đó liền phát hiện hắn bàn tay nội sườn cùng với cánh tay thượng đều có bầm tím làm sao vậy? cố chạy tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Đàm Thị ruột ruột cổ, xoay người sang chỗ khác tiếp tục chấn an Hải Tử, rõ ràng tính toán đương cái người câm. Ngụy Thị cũng không hảo hướng Chu Em cáo trạng, liền một sự nhịn chín sự lành mà đáp, không có việc gì. cố lăng lại tức giận bất quá, không muốn nhà mình mẫu thân chịu bị khuất. hắn vội vàng giảng đạo, nhị thúc, ta nương vốn dĩ nói giúp Thẩm Thẩm đem Hải Tử ôm đi ra ngoài, kết quả Thẩm Thẩm không chịu, chính mình vướng tới cửa ké ngã một cái. Đem tiểu hướng ném ra tới, còn hảo ta tiếp được tiểu hướng, bằng không còn không biết làm sao bây giờ. Đàm thị, ngươi lại ở nháo cái gì? Đem hải tử cấp đại tẩu, nam khách nhóm đều chờ xem hải tử đâu. Cố vội văn quát. Ta. Đàm thị đem hải tử ôm chặt hơn nữa một ít. Cố thấy thế, lười đến cùng nàng lãng phí môi lưỡi, trực tiếp tiến lên đi đem hải tử một phen đoạt lấy, sau đó nhét vào ngụy thị trong tay, giảng đạo, vất vả tẩu tẩu. ngụy thị cùng tiếp cái phòng tay khoai lang dường như nhìn tuệ muốn xông tới cùng chính mình liều mạng đàm thị, buồn làm người cũng có hai phân tính tình. nàng nghiêng đầu nhìn về phía đàm thị, trinh trọng giảng đạo, đệ muội chớ có đem người đều nghĩ đến cùng ngươi giống nhau, đối người luôn là tâm tôn ác ý chúng ta mẫu tử nếu thật muốn đối tiểu hướng bất lợi, vừa rồi tiểu lăng hà tất cứu tiểu hướng, ta ngụy thị giáo không ra tàn hại huynh đệ bại hoại, cố gia cũng đoạn không chấp nhận được tàn hại thủ túc con cháu. hôm nay ta đem lời nói lược ở chỗ này, ta là xem ở nhị thúc trên mặt đối với ngươi lần nữa nhường nhịn. Nếu ngươi lại thị phi bất phân, càng quái, ta nhất định phải báo cáo tổ phụ, thỉnh hắn lao nhân ra phân xử định đoạt. Đàm thị bị dọa đến sau này triệt một bước, trên mặt một mảnh bạch một mảnh hồng, xấu hổ và giận dữ không thôi. Nàng lại hồ đồ, nhưng cũng biết vừa rồi cố lăng cứu cố hướng là sự thật. Được rồi, các tân khách chờ đến nóng nảy, ta trước đem hải tử ôm đi ra ngoài. Ngụy thị triều cố hơi gật đầu thăm hỏi, sau đó mang theo cố lăng rời đi. Cố kiểu cùng cố học tây cũng chạy nhanh đi theo rời đi. Phía sau, còn có đảm thị khóc sức mướt thanh âm. Ngươi nhìn xem, đại tẩu nàng còn giống ta, ô ô ô Ta xem chửi giỏi lắm, thật là hồ đồ ngươi. Thanh âm này càng lúc càng xa, cố kiều chỉ cảm thấy, chính mình phản phất đã biết một kiện đặc biệt khó lường đại sự, nàng sẽ không bị tộc lao báo cho phong khẩu đi. chương 182 tộc lao bí tân, ứng phó muôn đỉnh, canh ba. Cố học tây cùng cố lăng xử lý miệng vết thương đi, cố kiều lập tức lặng lẽ về tới mai thị bên người. Chờ cơm nước xong trở về nhà Cố bà tử giúp việc bếp núc cũng đã trở lại. Cố kiều vội vàng lôi kéo cố bà tử hỏi. Nãi mãi tộc lao ra rốt cuộc mấy cái hài tử, tình huống như thế nào à? Như thế nào đột nhiên nghĩ hỏi cái này. Cố bà tử nghi hoặc. Cố kiều vội vàng đem chính mình hôm nay nhìn đến kia một màn cấp cố bà tử nói. Cố bà tử thở dài, nhấp môi không nói gì. Nãi mãi cố bà tử lúc này mới đem tộc lao ra sự tình cấp cố kiều nói. Tộc lao tổng cộng sinh ba cái nhi tử, hai cái nữa nhi. Nhưng là nữ nhi chết non một cái Ba cái nhi tử ở đánh giặc kia mấy năm lần lượt đi Tộc lão người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Nữ nhi tắc gả tới rồi la ra thôn Đại nhi tử sinh cố tinh cùng cố Còn thứ hai sinh hai cái nữ nhi Còn thứ ba sinh một cái độc đinh cố bái Cố tinh sinh cố lăng một cái độc đinh mầm Cố năm nay sinh nhi tử cố hướng Cố bái mới 18 tuổi Cùng nhà mình cô cô hải tử định rồi hoa hoa thân Đến nổi hai cái tiểu cô muội Một cái ở đánh giặc thời điểm bất hạnh chết bệnh Còn có một cái Còn có một cái đâu? Cố Kiều tò mò. Cố bà tử mím môi, thở dài, còn có một cái bị phản quân coi trọng loa đi, sau lại? Đã chết. Cố Kiều không cấm đào hút một ngụm khí lạnh, kia chính là tộc Lao cháu gai A. Tộc Lao thì thế nào? Khi đó phản quân chiếm lĩnh sở hữu thôn, muốn làm gì thì làm. Nguyên nhân chính là vì nàng sinh ở tộc Lao ra, những cái đó phản quân thường xuyên xuất nhập tộc Lao nơi đó, lúc này mới bị theo dõi. Khi đó ngươi còn nhỏ, mới 3 tuổi. Ta mỗi ngày dùng bếp hôi sờ mặt, đem chính mình làm cho chật vật bất kham mai thị nhớ lại kia đoạn thời gian, như cũ cảm thấy hãi hùng khiếp vĩa. Cố kiều vội vàng ôm lấy nàng nương, cực khổ nhật tử đều đi qua, hiện tại thiên hạ Thái Bình, về sau chúng ta nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Đúng vậy, xảo nhi nói không sai. Ta đi giúp việc bếp nút thời điểm, nghe được đại gia thảo luận, thánh thượng sửa niên hiệu nguyên bình vì nguyên hưng, chính là khẩn cầu hưng thịnh chi ý, chúng ta đại hy quốc ngày sau chắc chắn càng ngày càng tốt. Chúng ta nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Cố bà tử vội vàng nói. Sửa niên hiệu a. ân. Cố bà tử gật đầu, lại nói, còn có, la ra thôn tiểu như quá mấy ngày cũng muốn đưa lại đây, đến lúc đó chúng ta thôn liền có nghiêu. Bất quá năm nay tiểu như khẳng định lê không được mà, vẫn là muốn thỉnh ngươi la khánh thúc bọn họ hỗ trợ, hôm nay đại gia còn ở thảo luận, này nhà ai lê đằng trước nhà ai lê phía sau, cuối cùng giống như nói là rút thăm vẫn là thế nào. Đại gia còn nói tộc lão này rút thăm phòng trừng là cùng nhà chúng ta học đâu. Nay cày ruộng lê đến quá sớm cũng không phải một chuyện tốt, nếu lê đến sớm, thổ địa dễ dàng làm cho cứng không nói, còn dễ dàng trường thảo. Lê chậm lại lo lắng đề phòng, lo lắng không đuổi kịp cày bừa vụ xuân. Nếu mọi người đều có ban quan, rút thăm sát thật không thể tốt hơn. Cố Kiều tán đồng tộc lão cách làm. Phương diện này tộc lão hành sự cũng coi như là công chính, nhà hắn điền cũng cùng tham dự rút thăm. Cố bà tử lại bổ sung nói: Đề tai lại vòng trở về tộc lão một nhà mặt trên, cố kiều vội hỏi nói, kia hiện giờ thúc ra sinh cái nam hài tử, có phải hay không sẽ đối cố lăng tạo thành uy hiếp à? Uy hiếp? Nói thật, ta cảm thấy kia đàm thị chính là hạt khẩn trương. Hiện giờ triều đình mở ra khoa cử, cố lăng nếu là chính thức đọc sách, chính mình có bản lĩnh, lại thấy thế nào được với điểm này nhi tổ nghiệp. Mặc dù cố lăng không gì đại tiên đồ, hán cha cố tinh giúp tộc lão xử lý như vậy nhiều năm công việc vặt trong thôn chuyện gì đều là người tinh thúc ra mặt. Cô cũng chỉ dùng vội vàng việc nhà nông, này tộc lão cũng chỉ sẽ đem chủ yếu tổ nghiệp để lại cho cô Tinh. Chờ chuyên tới cô Tinh trên tay, cô Tinh chẳng lẽ còn phong chính mình nhi tử mặc kệ đi quản chất nhi sao? Cho nên này đàm thị chính là hạt cân nhắc, này tổ nghiệp à, từ đầu tới đuôi liền cùng nàng nhi tử không nhiều lắm quan hệ. Ta nhớ rõ nương trước kia liền nói quá, hảo nam nhi trí tại tứ phương, có thể dựa vào chính mình bản lĩnh tránh gia nghiệp, kia mới kêu ứng phó môn đình, quang tông diệu tổ. Mai thị vội vàng giảng đạo chính là như vậy cái lý. Như vậy nhìn chầm chầm lão nhân ra lưu lại đồ vật, cả ngày không làm thật sự tỉnh hạt cân nhắc, thật là cố bà tử lắc lắc đầu, nôn ngự gian rất là chẳng ghét. Nhưng mãi mãi ta nhớ rõ, ngài giống như nói qua, nếu là kia đàm thị sinh nhi tử, tộc lao ra đã có thể náo nhiệt. Cố kiểu mới vừa nói xong, liền ăn cố bà tử một cái. Nàng vội vàng che lại đầu kêu đau. Cố bà tử vội vàng đối nàng dặn dò nói, lời này cũng không thể đi ra ngoài nói bậy. Ta chỉ là lường trước kia đàm thị sẽ không ngừng nghỉ, không nghĩ tới thật là cái không an phận. Tộc lao mắt sáng như nước, như thế nào sẽ chịu đựng đàm thị như vậy tôn tức vào cửa đâu? Đây là cố kiểu nhất nghi hoặc địa phương. Kia đàm thị, là năm đó phản quân chung một cái ngũ trưởng muội muội. A, hương, cố bà tử vội vàng đem tay dựng tới rồi bên miệng, lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn nói tới. Nguyên lai năm đó tộc lao cháu gái bị bắt đi rồi, tộc lao vì tìm kiếm che chở liền tìm tới rồi phụ trách bọn họ thôn thu lương cái kia Ngũ trưởng, nguyên tưởng giao cái hảo, ai biết cái kia Ngũ trưởng lại là cái thông minh, liếc mắt một cái nhìn chúng cố, lăng là đem chính mình tiểu muội nhét vào tộc lao ra làm tốt tức. Sau lại bất quá 3 năm công phu, phản quân quả nhiên bị triều đình hoàn toàn thu thập, kia Ngũ trưởng chết ấu, lại bảo vệ chính mình muội muội một cái tánh mạng. Rốt cuộc dựa theo đại hi triều luật pháp, con gái gả chồng như nước đổ đi, này đàm thị gả làm cố gia thức, liền lại cùng đàm gia không có liên lụy. Nghe nói tộc lão gia ăn uống không lo, chính là bởi vì này đàm thị của hồi môn. Phải biết rằng, đàm thị ca ca đương ngũ trưởng thời điểm tạm xuống dưới thứ tốt nhưng cho nàng không ít. Mai thị cũng thấu đi lên thấp giọng giảng đạo. Này thật lớn dưa. Cố kiều lập tức há to miệng, tức khắc não bổ ra tộc lão một nhà dựa vào tôn tức của hồi môn làm giàu, cho nên mới không thể không chịu đựng tôn tức la lối khóc lóc gương ngạnh chờ hành vi tiết mục tới. Được rồi, kia đều là người trong thôn hạt truyền, ta coi nhưng thật ra không giống Này đam thị có thể là có một ít đồ vật bằng thân, nhưng nếu tộc lao ra đồ vật thật sự tất cả đều là nàng móc ra tới, chỉ sợ nàng sinh nhi tử sau cái đuôi muốn kiểu trời cao đi, sớm đem trong nhà nháo đến gà bay chó sủa. Có lẽ nàng chính là nhìn tộc lão cũng có chút của cải, lúc này mới đỏ mắt, mất lý trí. Cố bà tử giảng đạo. Ai, xem ra có tiền cũng không phải kiện cái gì chuyện tốt, dễ dàng bị người nhớ thương a. Cố Kiều nhịn không được cảm khái. Cố bà tử nhìn thấy nàng đi theo tiểu đại nhân dường như thở ngắn than dài liền nhịn không được bật cười, lập tức dò hỏi, vậy ngươi còn dưỡng heo sao? Dưỡng? Có tiền không phải vấn năng, nhưng không có tiền là trăm triệu không thể, vẫn là đến trước có tiền lại nói mặt khác. Cố kiều thanh em len ken kiên định. Nay cổ linh tinh quái bộ dáng lại chọc đến cố bà tử gõ nàng cái chán một cái. Được rồi, nếu muốn dưỡng heo, tối nay liền sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta vào thành đi. Ngày mai vào thành. Cố kiều kinh ngạc. Không nghĩ đi. Đi đi đi. Ta chính là quá ngoại ý muốn. Cố Kiều hưng phấn. chương 183 phản bội khó chịu, mua sắm heo con, canh bốn. Hôm sau, Cố Kiều liền cùng Cố Bà Tử vào thành. Bởi vì năm nay muốn lê hai cái thôn mà, cho nên quá chút thời gian la ra như liền tế không ra thời gian tới. Cố Bà Tử hẹn La Khánh lúc này vào thành, chủ yếu là tưởng thừa dịp có xe bò nhưng dùng, đem heo con cấp mua. Đồng hành còn có mai hoán thành cùng Cố Tinh. Nguyên bản nước dưỡng heo chỉ có mai hoán thành cùng La gia, sau lại lại gia nhập tộc lão một nhà. Cố Kiều nhìn nhìn La Khánh, lại nhìn nhìn cố Tinh, đột nhiên gian lưng trật lạnh, không cấm quay đầu nhìn phía cố bà tử. Sau đó chậm rãi cỏ đến nàng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: Nại nại, kia cố lăng cô tổ mẫu gả tới rồi La gia thôn, chẳng lẽ La gả tới rồi là Khánh thúc gia? Cũng chính là là Khánh thúc an nương. Không phải, ngươi đã quên, ngươi Khánh thúc thúc gia chỉ có bốn huynh đệ. Cố bà tử thấp giọng trả lời. Đối Nga, cố lăng tiểu thúc cố bái ngày sau chính là muốn cưới chính mình biểu muội, la khánh không có tỉ muội, cho nên có thể bài trừ. Cố Kiều đang muốn tùng một hơi, ai ngờ cố bà tử lại bổ sung nói, vị kia cô tổ mộ à, gà chính là ngươi khánh thúc thúc thúc ra, cũng chính là la gia thôn tộc lao gia. Cố Kiều lúc này hít hà một hơi, sau đó khó có thể tin mà nhìn cố bà tử, cho nên, nhà chúng ta đột chấu, muốn loại khoai lang đỏ dưỡng heo sự, tộc lao sẽ biết được, có phải hay không la khánh thúc bên này lộ tin tức, cố bà tử nhấp môi, không có nói lời nói. cố kiều nhìn nhìn sóng vai đi tới cô tinh cùng la khánh, lại nhìn nhìn nàng mãi mãi, bừng tỉnh gian như thể hồ quán đỉnh. ngày xưa tổng cảm giác không thích hợp đồ vật rốt cuộc khép lại, thì ra là thế. nàng liên nói tộc lão có phải hay không dài quá tám đôi mắt, như thế nào nhà nàng có cái gì động thái đều như vậy rõ ràng. hơn nữa đối với các nàng gia huy hiếp là một chảo một cái chuẩn. nguyên lai like là có người mật báo a, mà nàng cho rằng quân đội bạn. Vẫn luôn là gián điệp giống nhau tồn tại. Xe bỏ sốc này, cố kiều ngồi ở mặt trên đi theo đông đưa, chỉ cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, sắc mặt đều trắng hai phân. Nàng như vậy tín nhiệm La Khánh một nhà, nhưng, chính là. Chỉ một thoáng, nàng có loại bị phản bội cảm giác, tuy rằng La Khánh chưa bao giờ cho thầy đứng ở nàng bên này, nhưng nàng chính là mạc danh khó chịu. Đừng nghĩ quá nhiều, người Khánh thuốc sắc thật giúp nhà của chúng ta rất nhiều. Hơn nữa thẩm chiêu bên kia cũng ít nhiều hắn thường xuyên chiếu cố. Nhà chúng ta muốn độn chấu động tinh quá lớn, liền tính ngươi khánh thúc không nói, như vậy một xe lớn cám kéo vào thôn, đại gia cũng sẽ thảo luận. Hơn nữa liền tính hắn nói, này vốn là không phải cái gì bí mật, chúng ta trước đó cũng cũng không có đối hắn nói rõ không thể đối ngoại nói, cho nên không thể trách hắn, ngươi hiểu không? Cố bà tử đẻ thấp thanh em đối cố kiểu giảng đạo. Cố kiểu gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Nàng biết nàng mãi mãi nói được có đạo lý, nhưng lý giải không ý nghĩa tiếp thu. Từ tình cảm đi lên giảng, nàng vẫn là cảm thấy khó chịu. Cố bà tử lại thở dài, vuốt nàng bối giảng đạo, này thôn liền như vậy đại, đại gia quanh có lòng vòng tính xuống dưới đều là thân thích. Đừng hạt cân nhắc, quá hảo tự mình nhật tử nhất quan trọng, huống chi hiện giờ không cũng khá tốt sao. Cố bà tử lại sờ sờ nàng đầu, ta nhớ rõ ngươi đã nói, thất phu vô tội hoài bích có tội, chúng ta dưỡng heo là cái ý kiến hay, có tộc lão một nhà đi theo lan lột, chúng ta hành sự cũng càng thêm bằng phẳng phương tiện, còn tỉnh đi bị người ghen ghét Chưa chắc không phải một chuyện tốt, ngươi cảm thấy đâu. Cố Kiều không cấm ngừng đầu, nhìn về phía nàng nãi nãi, nhìn nàng hiền từ gương mặt, Cố Kiều đột nhiên cảm thấy, nàng nãi nãi thật là một cái có đại trí tuệ người. Như thế nào như vậy nhìn ta? Nãi nãi, có hay không người khen quá ngài, ngài phi thường cơ trí? Nha, thiểu vua nình nọt. Cố bà từ lắc đầu bật cười. Không phải, nãi nãi, ta nói thật. Hy vọng về sau ta già rồi cũng có thể có ngài như vậy trí tuệ, sống được thấu triệt minh bạch. Nha nha nha. Cố bà tử cái này hoàn toàn bị chọc cười. Nói cái gì đâu, như vậy náo nhiệt. Mai Hoán Thanh quay đầu tới nhìn về phía các nàng tổ tôn hai người. Ở thảo luận trong chốc lát vào thành mua cái gì đâu. Cố Kiều lập tức nói, đem đề tài cấp bóc qua đi. Đúng lúc này, một đạo vui sướng thanh âm chuyển tới. Tinh đường đệ. Cố Kiều nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy con đường phía trước, cố nhân chính nắm cố hiểu, trong tay xách theo dỏ tre, nhìn bộ dáng này hẳn là cũng là tính toán vào thành. Nhân đường ca đây là muốn bảo thành. Cố tinh vội vàng đi ra phía trước. Cố nhân vội cùng Mai hoán thành. La Khánh cùng cố bà tử chào hỏi. Theo sau trả lời. Tuy nói Mai đại ca thường xuyên gánh hóa tới bán. Cũng đủ trong nhà tiểu dùng. Nhưng này không phải đầu xuân sao. Ta liền cân nhắc đi chợ thượng dạo một dạo. Nhìn một cái có hay không thứ gì có thể mua tới trông trọn. Hiểu hiểu cũng trước nay không đi qua trong thành. Nào đến lợi hại. Ta liền mang theo nàng đi nhìn một cái. Thì ra là thế. Cố tinh gật đầu. Sau đó phát ra mời, vậy một đạo đi. Hảo A. Cố nhân vội ứng. Hiểu hiểu, mau lên xe đi. Là Khánh vội vàng hô. Năm nào trước giúp cố hiểu ra lê quá mà, tự nhiên nhận thức cố nhân cha con. hung chi này làng trên sóng dưới, trừ bỏ cố kiểu này tiểu đồng lứa, các trưởng bối cơ hồ đều lẫn nhau nhận thức. Cảm ơn Khánh Thúc Thúc. Cố hiểu vội vàng nói lời cảm tạ thanh âm như cũ có chút tiểu. Không tạ thượng đi. la Khánh lệnh cương chế xe bỏ dừng lại. Cố Nhân lúc này mới đem Cố Hiểu cấp bế lên xe, sau đó chính mình theo Cố Tinh bọn họ đi đường. Cố Hiểu ở Cố Kiều đối diện ngồi xuống, nhẹ giọng hô, "Bà tím, xảo nhi tỷ." Cố Kiều hơi chiều nàng gật đầu, lại vô trước kia như vậy thân thiện, sau đó ôm lấy Cố bà tử cánh tay, nhắm mắt lại lại gần đi lên. Cố Hiểu nuôi giật giật, trong lòng có chút thấp hỏng, cuối cùng vẫn nhịn không được lo lắng mà chiều Cố bà tử hỏi, "Bà tím, xảo nhi tỷ nàng làm sao vậy?" "Nga, này xe bỏ quá lung lay." Nàng không thoải mái, cố bà tử làm nãi mãi đương nhiên biết cố kiểu này cử là bởi vì không thích cố hiểu, nhưng lời này cũng không thể nói ra tới. Hùng chi nàng biết, cố kiểu lúc này chính vì la khánh việc này khó chịu đâu. Một đường không nói chuyện, chờ vào trong thành, đoàn người đồng hành, đầu tiên đi hướng thành Tây. Thành Tây này một chỗ chợ cối, chuyên bán sinh gà sống vịt, theo con trở ra cầm xúc vật, ở chiến tranh sau khi kết thúc nghỉ ngơi chỉnh đốn một năm, năm nay đã dần dần có vãng tích náo nhiệt. Cố kiều bọn họ tới sau, quả nhiên phát hiện có người đã ở bán heo con, bất quá này một lung heo con tổng cộng chỉ có 7 chỉ, xa xa không đủ. Cố tinh bọn họ cùng bán heo con bán ra thương nghị qua đi, thỉnh hắn thay hỗ trợ liên lạc bán heo con bằng hữu, dựa theo đồng dạng giá cả mua sắm heo con. Kiều bán ra mắt thấy có sinh ý nhưng làm, lập tức ứng thừa xuống dưới. Vì thế hôm nay mua được này 7 chỉ tiểu trư, liền trước từ La Khánh ra cùng cố tinh ra phân, La ra muốn bún đầu, cố tinh ra muốn tăm đầu. Cố Kiều cùng Mai Hoán Thanh tạm thời không có mua được heo con, liền đi trước nhìn gà vịt. Cố Kiều lại thấy được màu vàng vịt con, một hơi mua 30 chỉ, Mai Hoán Thanh bên kia mua đến càng nhiều, 50 chỉ. Cố Hiểu cùng Cố nhân theo ở phía sau, heo con bọn họ mua không nổi, liền đi theo mua 20 chỉ vịt. Trước 184 Cố Hiểu bắt trước, cứu cứu thần toán, canh một. Cố Tinh cùng La Khánh đã phân công nhau hành động đi mua nhà mình phải dùng đồ vật, Mai Hoán Thanh cùng Cố bà tử một đạo. Cố nhân cha con tạm thời không có rời đi, đang ở dạo bên cạnh quay hàng. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Cố Kiều lại nghe được tiểu kê tiếng kêu. Mai Hoán Thanh mua 10 chỉ tiểu kê, lại nhìn về phía thần sắc rồi dám cố Kiều, hỏi nàng, ngươi không thích tiểu kê. Cố Kiều lắc lắc đầu, không, ta chính là không nghĩ lại đào con run. Hơn nữa nàng cảm thấy gà ăn thật sự nhiều, phân gà lại sú, quá khó dưỡng. Ta cảm thấy ngươi có thể dưỡng. Ai biết Mai Hoán Thanh lại cho nàng đề ra kiến nghị. Đây là nuôi trong nhà gà con, nhà ngươi mặt sau chính là Sơn, vừa lúc nuôi thả. Chờ chúng nó sẽ lên núi tìm ăn, ngươi tự nhiên liền không cần phải xem vào. Đến nỗi nhà ngươi kia hai chỉ, là bởi vì sẽ phi mới không dám nuôi thả. Đối Nga, Cố Kiều lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng có thể phát triển nơi ở ẩn dưỡng gà sao? Nàng là bị lá che mắt, bị trong nhà kia hai chỉ gà rừng làm ẩm ý đến đã quên nuôi trong nhà gà không như vậy phiền toái. Nãi nãi, chúng ta mua sao? Cố kiều trưng cầu cố bà tử ý kiến. Mua 10 chỉ đi, trứng gà so trứng vịt hương, có thể cho ngươi nương cùng ngươi hảo hảo bổ bổ thân thể. Cố bà tử giảng đạo. Vừa rồi mua 30 chỉ vị hoa 120 văn, hiện tại mua gà lại hoa 50 văn, tổng cộng chính là 170 văn. Cũng may trong khoảng thời gian này bán trứng vịt tránh không ít tiền, nhưng thật ra còn không có vận dụng đến bán hạt thóc kia bộ phận tiền bạc. Kế tiếp cố bà tử cùng cố kiều lại mua cây thầu dầu hạt giống, bột mì còn cắt một cân thịt heo, mặt khác một hơi mua rất nhiều muối. Này đó muối, nhưng đều là vì quá chút thời gian làm muối đồ ăn chờ chuẩn bị. Bà thím, ngài ra mua nhiều như vậy muối làm gì a? Cố hiểu không cấm hỏi. Làm muối đồ ăn. Cố bà tử đảo không ché lấp. Cố hiểu như suy tư gì, quay đầu liền ngữ điệu khờ dại đối cố nhân giảng đạo, cha, ta còn nhớ rõ bà thím ra muối đồ ăn ăn ngon đâu, nhà chúng ta năm nay cũng loại không ít rau xanh, phải làm muối đồ ăn sao? Cố nhân nghĩ nữ nhi lần trước lời nói, này cố xảo nhi ra sợ là có cái gì phát tài kế hoạch, hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn là cắn răng nhiều mua hai cân muối ăn. Cố Kiều thấy thế, lập tức nói, nãi nãi, chúng ta đi phía đông đi dạo đi. Nói kéo cố bà tử liền đi. Cố hiểu nhìn thấy nàng đi rồi, không cấm có chút nóng nội, nhưng cố nhân bên này còn ở đài thọ, nàng tưởng theo sau cũng đến chờ chướng kết lại nói. Người nha đầu này, vội vội vàng vàng mà làm cái gì? Mai hoán thanh vội vàng hỏi. Không làm cái gì, ta chính là không thích có người đi theo ta. Cố kiểu biểu môi. Mai hoán thanh nhìn lướt qua còn tại mối lái buôn nơi đó mua mối cố nhân cha con, theo sau quay đầu đi tới, không cấm cười, này phố liền lớn như vậy một chút, ngươi nhìn, ngươi tinh thúc cũng là khánh thúc không phải ở phía trước sau. Ngươi nha đầu này, ta đảo muốn biết kêu kêu cố hiểu nha đầu là như thế nào cho ngươi, khó được gặp ngươi nhìn người không vừa mắt. Cứu cứu. Mai hoán thanh này rõ ràng là ở treo ghẹo cố kiểu, cố Kiều lập tức cổ cổ má, có chút ủy khuất. Xào nhi, mau xem, có cá bột. Cố bà tử vội vàng chỉ vào cách đó không xa thùng gỗ giảng đạo. Ba người bước nhanh đi qua, liền nhìn đến một cái người đánh cá thủ thùng gỗ ngồi dưới đất, kia thùng gỗ tất cả đều là ngón cái lớn lên rầm rạp cá chép mầm. kia người đánh cá thấy bọn họ lại đây, vội vàng thét to, tốt nhất cá bột Nga, có thể ăn mau trường, mua mùa thu là có thể uống thượng canh cá, ăn thượng thịt cá. Màu tới mua nha. Cố kiểu có chút tâm động Cửa kia khối điền chính là dùng làm nuôi cá, tuy rằng đã thả mấy chục đôi tiểu ngư đi vào, nhưng còn có thể dưỡng càng nhiều. Chính là, cố kiều nhìn túi tiền càng ngày càng bẹp, đau lòng không thôi. Quả nhiên kiếm tiền không dễ, tiêu tiền lại như nước chảy. Nàng tính tính toán, cố tinh bọn họ mua tiểu chư ước chừng hơn 20 cân một đầu, một đầu đó là 200 văn tiền, mua 5 đầu liền không sai biệt lắm một lượng bạc tử, này còn chỉ là mua heo con tiền, về sau này heo còn phải ăn cám này đó, tất cả đều là đầu nhập. Chắc không được trong thôn tạm thời không ai dưỡng heo, này phí tổn quá cao nuôi không nổi à. Các nàng ra phí tổn cũng từ từ lớn lên, tuy rằng mua heo con tiền có, nhưng tiền cũng muốn tỉnh dùng, rốt cuộc ai cũng không biết tương lai sẽ là cái gì quan cảnh. Hơn nữa, quá mấy ngày thiên tình lại ấm áp một ít, liền có thể đem phía trước cá buông tha tới, không chuẩn tựa như ngoại thúc tổ nói như vậy, cá chép ngày xuân còn có thể sản cá hạt, ấp tiểu ngư đâu. Nghĩ đến đây, nàng rôi tay tún tún cố bà tử góp áo, đang muốn nói chuyện. Cố nhân cha con liền đã đi tới. Cha, ngài không phải nói nhà chúng ta đổi lấy kia khối điển muốn nuôi cá sao? Xem. Tiểu ngư mầm. Cố hiểu hưng phấn mà chỉ vào thùng gỗ cá bột nói. Thầm thầm, các ngươi cũng muốn mua cá bột sao? Cố nhân hỏi. Cố bà tử không cấm túi đầu nhìn về phía cô Kiều, nuôi cá chuyện này, còn phải Cố Kiều quyết định mới được. Cố hiểu cũng đi theo nhìn phía cô Kiều, một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn phảng phất có thể nói dường như, gọi người không đành lòng cùng nàng tranh đoạt cá bột. Tranh đoạn. Cố Kiều vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy buồn cười. Lao nông bán cá, ở không bán đi phía trước, vậy vẫn là lao nông cá, nhưng nàng thế nhưng sẽ cảm thấy chính mình là ở cùng cố hiểu đoạt cá. Nàng quay đầu nhìn về phía thùng gỗ, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, theo sau mới nhìn về phía cố hiểu, sau đó đáp, ngươi mua đi, nhà của chúng ta không mua cá. Sao nhi? Cố bà tử kinh ngạc cực kỳ. Cố Kiều lại đối cố bà tử cười cười, nãi nãi, chúng ta đi thôi nói xong nàng không chút do dự lôi kéo cố bà tử liền đi xảo nhi tỷ cố hiểu lại đuổi theo chặn cố kiều bước chân trên mặt nàng mang theo hầy nấy há miệng thở dốc cuối cùng cuối cùng là sợ hãi hỏi xảo nhi tỷ ngươi là sinh khí sao ngươi đừng nóng giận được không ta không mua cá bột ngươi mua đi sinh khí cố kiều hoang mang ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì ta cũng muốn mua cá bột cho nên sinh khí sao ngươi không cần sinh khí được không ta không mua cố hiểu rối tay Muốn giữ chặt cố kiểu gấp áo. Cố kiểu nhanh chóng sau này lui một bước, không cấm cười, ta không sinh khí, nhà ta còn phải dưỡng heo đâu, tiền đến lưu trữ mua heo còn, cho nên không mua cá bột, các ngươi mua đi. Nhân thúc, chúng ta còn muốn dạo mặt khác, đi trước. Cố kiểu lễ phép mà chiều cố nhân gật gật đầu, lúc này mới rời đi. Cố hiểu đứng ở tại chỗ, nhìn cố kiểu bóng dáng, không cấm mím môi. Cố nhân tắt sờ sờ nàng đầu, được rồi, ngươi xảo nhi tỷ không có giận ngươi, nhà nàng nếu là muốn dưỡng heo. Kia sắp thật đến hoa một tuyệt bút tiền, hơn nữa nhà nàng ngoài ruộng cá bột còn nhiều. Đi, cha mang ngươi mua cá bột đi, năm nay chúng ta nhưng đến đem ngoài ruộng đều dưỡng thượng cá, tranh thủ năm sau cũng cùng nhà bọn họ giống nhau dưỡng heo. Cố nhân nhiệt tình mười phần. Cố hiểu lập tức hít sâu một hơi, hơi hơi gợi lên khỏe môi. Ân, năm nay nhà chúng ta nhất định có thể nuôi cá kiếm tiền. Cha con hai chạy nhanh đảo trở về mua cá. Mà này đâu, cố bà tử nhịn không được hỏi cố kiều. Thật không phải giận dỗi mới không mua cá. Cố kiểu cổ cổ má, cùng cá vàng dường như chu lên miệng, quái thanh quái khí mà trả lời, như vậy tính sinh khí sao? Người A. Cố bà tử điểm điểm nàng đầu, liền minh bạch nàng cũng không sinh khí. Nói thật, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mua cá bột đầu. Mai hoán thanh giảng đạo. Tiền muốn tỉnh dùng, không có tiền cố kiểu giống như không thể nề hà mà thở dài. Nàng cũng rất muốn mua, nề hà tiền muốn lưu chưa mua heo con. Mai hoán thanh nghiêng đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua. Như suy tư gì, sau đó chiều cố kiểu hỏi, kia trong thôn cùng các ngươi ra giống nhau loại tiểu mạch, chính là nhà này. Cố Kiều gật đầu, có chút kinh ngạc, cứu cứu như thế nào biết. Đoán được, ta đại khái minh bạch ngươi vì cái gì không thích gia nhân này. Mai hoán thanh cười nói. Trước 185 nhập học tặng lễ, đại mua cái bình, canh hai. Ai, ta nhưng chưa nói ta không thích gia nhân này. Cố Kiều lập tức sửa đúng. Nàng đối giúp quá chính mình ra cố nhân thúc nhưng không ý kiến. Nàng chỉ là đơn thuần mà không thích cố hiểu mà thôi. Mai Hoán Thanh cười cười, không để bụng, chỉ như vậy trả lời, ta thu dược thời điểm thuận đường làm người bán hàng rong, có một hộ nhà ngẫu nhiên ở ta nơi này mua hóa, mỗi lần mua hóa tất yếu hỏi cái cẩn thận minh bạch. Khởi điểm ta cho rằng hắn chỉ là không yên tâm ta nguồn cung cấp, làm người bắt bẻ một ít, nhưng sau lại ta bởi vì lại đây hỗ trợ đánh quốc, chỉ hoan hai ngày, dẫn tới so ngày thường bán hóa thời gian chậm hai ngày. Chờ đến ta chọn cái sọt cùng hắn ở trong một cái thôn khác gặp được sau, ta mới biết được, nguyên lai gia nhân này thế nhưng không biết khi nào cũng làm nổi lên người bán hàng rong. Nga. Năm trước sự. Cố bà tử kinh ngạc. Cũng không phải là, năm trước ta mới bắt đầu thu dược, làm người bán hàng rong. Mai hoán thanh trả lời. Như thế nào không thấy người kia tới chúng ta cố ra thôn? Cố kiểu nghi hoặc. Người nọ thông minh, biết ta thường xuyên đi cố ra thôn. Chẳng những không có đi mai ra thôn củng cố ra thôn, còn lấy ra ta đến các thôn thu dược đưa hóa thời gian quy luật, nếu không phải bởi vì đánh cốc chỉ hoán thời gian sai rồi chính tự, ta có lẽ cho tới bây giờ đều không thể phát hiện. Mai hoán thanh túi đầu cười cười, lại nói, người bán hàng rong nhưng thật ra ai đều có thể làm được, hắn làm này hành là hắn tự do, nhưng ta mỗi khi nghĩ đến hắn cố ý hỏi ta hóa từ chỗ nào tiến, cùng ta nói chuyện phiếm bộ hủy bỏ tức, ta này trong lòng liền có chút không thoải mái. Cố kiểu điếu môi có chút cùng chung kẻ địch, ta cũng là chính là này trong lòng không phải mái. ngươi muốn nuôi cá, muốn loại cái gì, nói thẳng thậm chí hỏi ta đều có thể. nhưng tổng biểu hiện đến cùng ta rất quen thuộc, lời trong lời ngoài bộ lấy ta tin tức, ta liền cảm thấy bụng dạ khó lường, khó có thể gật bừa. mai hoán thanh sở sở cố kiêu đầu, cho nên a người này quan trọng nhất chính là làm người bằng thẳng, hành sự lỗi lạc, nhưng cầu một cái không thẹn với lương tâm, hào một cái không thẹn với lương tâm. cố bà tử phi thường nhận đồng, lại nói. Này chấp thứ tam huynh đệ có người như vậy phụ thân, ngày sau định có thể có điều thành tựu Đúng rồi, nghe nói la ra thôn sơ mười khai tục học, chấp thứ bọn họ sẽ đi sao? Chấp thứ tuổi hơi chút đại chút, chấp làm con nhỏ, ta nguyên nghĩ làm chấp dũng đi thì tốt rồi. Nhưng chấp thứ ngày sau nếu muốn bên ngoài hành tẩu, nếu không biết chữ, khủng sẽ có hại. Ta cân nhắc nửa ngày, lại nghĩ năm nay muốn dưỡng heo, dứt khoát khẽ cắn môi đem hai đứa nhỏ đều đưa đi, bằng không ngày sau quang tránh tiền, hai tử lại không có tiền đồ kia chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Cố bà tử gật gật đầu, "Là, lại khổ cũng không thể khổ hài tử." Mai Hoán Thanh lại đem ánh mắt đầu tới rồi Cố Kiều trên người, có chút tiếc hận, nếu là xảo nha đầu là cái nam hài tử, chỉ sợ đến không được. "Cứu cứu lời này nói được kém, ta thân là nữ tử, đồng dạng cũng có thể đến không được." Dứt lời, Cố Kiều ưỡn ngực ngẩng đầu, đôi lông mày phi dương. Cố bà tử cùng Mai Hoán Thanh một người, sau đó song song bị nàng đậu cười. Cố Kiều thấy bọn họ cười đến vui vẻ Không cấm điếu môi, nàng vô pháp khoa cử nhập sĩ, lại có thể làm giàu làm giàu A. Bất quá hiện tại, nàng đến vì hắn hai cái biểu ca đọc sách đưa một phần lễ. Ngãi ngãi, phía trước là viết văn chai. Nàng chỉ vào phía trước bán giấy và bút mực địa phương hô. Với lúc gặp, nàng muốn cấp thẩm chiêu cùng nàng hai cái biểu ca các mua một con bút lông. Phải biết rằng, nàng vẫn là có một ít tiền riêng, chẳng qua tồn tại cố bà tử nơi đó. Nàng một mở miệng, cố bà tử sẽ biết dự tính của nàng. Ba người lập tức đi vào viết văn trai. Cố Kiều tả chọn hữu Tuyển, sau đó ở cố bà tử kiến nghị hạ chọn Hảo bút lông. Mai Hoán Thanh muốn cướp đại thọ, cố Kiều lập tức ra vẻ sinh khí. Cứu cứu, đây là tâm ý của ta, ngươi không thể đạo văn ta sáng ý. Đạo văn, Mai Hoán Thanh bị cho cười, ngay sau đó thoái nhượng. Hảo, nghe ngươi, hắn liền làm chủ mua cửa hàng nhất tiện nghi hoàng ma giấy, cung cấp thẩm chiêu mua một phần. Cố bà tử tắt theo ở phía sau, lại thêm một con bút lông cùng một ít hoàng ma giấy một khối đại thọ nãi nãi cố kiều nghi hoặc đây là cái la tiểu béo bằng không ngươi đơn cho thầm chiều, chỉ sợ sẽ gặp phải mầm tai họa cố bà tử giảng đạo la tiểu béo hảo phiền cố kiều thở dài cảm thấy la tiểu béo thật giống như một cái kẹo mạch nha nơi nào đều có hắn quả thực phiền đã chết cố bà tử thở dài sau đó quay đầu đi thanh toán trướng. cố hiểu mua cá vừa vặn cùng cố nhân trải qua bút một chai nhìn thấy cố bà tử thanh toán rất nhiều tiền đồng Nàng mày hơi trao lên, không cấm nói thầm, không phải nói muốn lưu chữa tiền mua heo con sao. Nàng túi đầu nhìn về phía phụ thân trong tay sách theo cá bột mày nhăn đến càng khẩn một ít, chẳng lẽ xảo nhi tỷ nguyên bản liền không tính toán nuôi cá. Ngươi ở nói thầm cái gì đâu. Cố nhân thấy nàng không theo kịp, vội vàng hô. Nga, không có gì. Cố hiểu lúc này mới chạy nhanh đuổi kịp nhà mình phụ thân. Cố bà tử bên này tắc đem mua được đồ vật trước giao cho mai hoán thanh cầm. Sau đó Tổ Tôn Hai vội vã đi hướng Ngũ Vị Lâu. Cuối cùng là không ai đi theo. Cố Kiều hướng Cố bà tử mỉm cười ngọt ngào lên. "Ân, chúng ta đến đi nhanh về nhanh." Tổ Tôn Hai thực mau tới đến Ngũ Vị Lâu, Lư thị ném xuống trong tay việc, đem người dẫn tới hậu viện. Bởi vì quen thuộc, cho nên đưa lại đây trứng vịt nàng cũng không hề giống ngày xưa như vậy tinh tế điểm, trực tiếp ấn số kế giới thanh toán đồng tiền. "Đúng rồi, đây là nhà của chúng ta chính mình làm muối đồ ăn, hương vị thực hảo, cho ngài mang theo một ít." Cố bà tử đem muối đồ ăn đưa qua. Lư thị nhìn nàng trong tay muối đồ ăn, không có lập tức tiếp, mà là nhíu mày, thầm thầm chính là muốn vì này muối đồ ăn tìm đường tử. Làm người làm ăn, không thể không nói, Lư thị ở phương diện này thập phần nhạy bén. Cố bà tử thản nhiên đáp, nếu là lão bản nương có thể xem trọng này muối đồ ăn, lão bà tử ta đương nhiên hy vọng có thể nhiều thêm một cái phát tài chi đạo. Đừng nói, ta này muối đồ ăn hương vị thực hảo, đã có thể làm muối đồ ăn cấu thịt còn có thể làm muối đồ ăn cơm chiên, nhưng hết thể đều đến ngài nếm lại nói. Bất quá hôm nay, ta xác thật có một chuyện muốn nhờ. Vậy trước cảm ơn ngài muối đồ ăn. lư Thị cười tủng tỉm mà tiếp nhận muối đồ ăn, cũng không đề cập tới muối đồ ăn này cha, chỉ đối cố bà tử nói, thầm thầm muốn nói chính là chuyện gì. Thả không đề cập tới có thể hay không giúp đỡ, ngài trước nói tới nghe một chút. Ngài này tiểu lầu khách đông như mây phải làm như vậy nhiều đồ ăn, nói vậy chữ đồ ăn có rất nhiều cái bình. Ta hôm nay ở trên phố đi dạo một vòng đều không có tìm thấy có người bán cái bình, cho nên muốn thỉnh lão bản nương giúp một chút, có không giúp ta tìm kiếm một chút, nơi nào có người bán cái bình? Ngươi như thế hỏi đối người? Này nữ lăng thành quá nhỏ, không có gốm sứ thợ thủ công, ta này đó cái bình đều là từ tùy châu tiến. Ngươi nếu là muốn, lần sau ta đi tùy châu thời điểm có thể giúp ngươi mang một ít. Bất quá thứ này trầm, hơn nữa cũng không tiện nghi, liền sợ trên đường nát. Lư Thị trả lời. Ta có thể nhìn một cái nhà ngươi tự lầu cái bình sao? Cố bà tử thỉnh câu nói. Không thành vấn đề A, đi theo ta, ta mang các ngươi đi sau bếp. Lư thị nhưng thật ra thập phần hào phóng. Cố bà tử đi theo đi nhìn, những cái đó cái bình ước chừng một thức cao, lớn nhỏ chính thích hợp. Này cái bình bao nhiêu tiền một con? Mười văn. Mười văn. Cố bà tử cảm thấy có chút quý. chương 186 nắm gặp rắc rối, nửa đêm bừng tỉnh, canh ba. Ta liền nói lời nói thật đi. Ta thường cùng kia chủ quán giao tiếp, hắn có thể cho ta tám văn một con, nhưng đó là ta chính mình muốn. Ngươi nếu đi, cũng là mười văn. Hơn nữa ta giúp ngươi đại mua, tất nhiên bảo đảm ngươi từ ta nơi này bắt được cái bình là hoàn chỉnh. Ngươi không cần lo lắng vỡ vụn vấn đề, cũng không cần nhọc lòng từ nhỡ lăng thành đến tùy châu mướn xe vấn đề, kỳ thật có lời rất nhiều. Lư Thị cười nói, Thành, vậy thỉnh lão bản nương giúp ta mua cái mười chỉ, ta đem tiền bạc trước cho ngươi. Mười chỉ. Lư Thị có chút kinh tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều nhất muốn cái tam, năm con, ngươi mua nhiều như vậy cái bình, chính là có cái gì diệu dụng. Chẳng qua trong thôn Nhật Tử gian nan, qua mùa đông không dễ, trước kia mua cái bình đều nứt ra nát, lúc này mới một hơi thêm vào nhiều như vậy mà thôi. Cố bà tử để lại cái tâm nhãn, cũng không có ăn ngay nói thật. Thành, ta đây tính tính, như vậy đi, ngài hai tháng đế lại đây lấy, có thể chứ? Lư thị hỏi. Không thành vấn đề, vậy phiền toái lao bản nương. Cố bà tử nói. Đem tiền cho Lưu Thị. Ngươi sẽ không sợ ta đem tiền cấp muội Lưu Thị nhìn về phía cố bà tử. Cố bà tử sang sảng cười, này mười cái cái bình, đối lao bản nương ngài tới nói bất quá là mấy chục cái trứng bị tiền, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngài làm lớn như vậy sinh ý, lại như thế nào sẽ đem điểm này nhì tiền xem ở trong mắt? Không, ta còn là thực thích tiền. Lưu Thị cười đem tiền thu, cất vào chính mình trong lòng lực, nói, bất quá ta người này nói là làm cho nên thầm thầm ngài liền phóng một trăm tâm đi. Này mua cái bình sự tình liền xem như gõ định ra tới. Chờ ra ngũ vị lâu, cố kiều lập tức giơ ngón tay cái lên khen ngợi. mãi mãi ngài thật là nghĩ đến quá chu đáo. Nàng cung cố bà tử loại trên mặt đất rau cải cùng với các nàng sắp phải là muối đồ ăn, nhưng đều yêu cầu cái bình tới trang. trong nhà chỉ có mấy năm trước kia mấy khẩu cái bình, trang toàn tây hồng thị ngọt rượu cùng muối đồ ăn sau liền không thừa hai khẩu, cho nên cần thiết thêm vào. nàng đều hơi kém đã quên này cha con hảo cố bà tử nhớ kỹ Đúng rồi, mãi mãi, chúng ta chỉ sợ còn muốn nhiều mua mấy khẩu cái bình, chờ tới rồi hạ thu là lúc, còn phải trang toàn Tây Hồng thị đâu. Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Tạm thời trước không mua, này mười văn một ngụm cái bình, vẫn là có chút quý. Hơn nữa chờ đến mùa thu thời điểm, chúng ta làm muối đồ ăn những cái đó không chuẩn đã bán đi ra ngoài, có thể đem cái bình cấp đằng ra tới. Đối Nga, ta như thế nào đã quên. Cố kiểu vô vỗ chính mình đầu. Nói lại khâm phục mà nhìn về phía cố bà tử. Nãi mãi, ngài thật thông minh, không phải trước làm kia láo bản nương trực tiếp thì ăn, hỏi nàng muốn hay không mua muối đồ ăn, mà là trước đưa một tiểu túi cho nàng. Thứ này ăn ngon không, đến ăn mới biết được, lại còn có đến có đối lập, chúng ta đến đem thời gian để lại cho nàng cùng những người khác ra hóa đối lập đúng hay không. Đi thôi, ngươi cứu cứu bọn họ phỏng chừng chờ nóng nảy. Tổ tôn hai lúc này mới nắm chặt hướng cửa thành chạy đến. Về đến nhà sau không nghĩ tới mới vừa tình lên thiên lại âm trầm đi xuống, một đợt rét tháng 3 đột kích. Thời tiết lánh đến người không nghĩ ra cửa. Cố kiểu tuy rằng không có mua được cá bột, lại một lòng nhớ thương chính mình cá điển. Ai nha, mấy ngày trước đây thẩm chiêu bọn họ đều ở, ta thế nhưng đã quên như vậy quan trọng một sự kiện. Nàng tức khắc ảo náo không thôi, sau đó đi tìm cố bà tử, thỉnh nàng hỗ trợ đến sau núi chém cây trúc. Nguyên lai like nàng là phải cho cửa này khối cá điển thụ rào che Trong nhà lại nhiều 30 chỉ tiểu hoàng vị Phía trước ngoài ruộng dùng đổ cây trúc dùng làm cá bột nơi ở nút, chặn đại vịt đi mổ cá, nhưng này cảnh trúc đối thân hình vốn là tiểu nhân tiểu hoàng vịt lại không được việc, cố kiều lúc này mới nhớ tới thụ rào che sự tình tới. Sớm biết rằng nên ở tháng riêng làm thầm chiêu, tiểu tây bọn họ cùng nhau hỗ trợ, ta thế nhưng lãng phí như vậy tốt cơ hội, còn ngày ô, ta hiện tại tưởng ngày lầu, ô ô ô Cố kiều một bên tức xót so che, một bên nhịn không được phun tảo. Nhưng là phun tảo cũng vô dụng, duy nhất biện pháp chính là vùi đầu khổ làm. Cố bà tử đau lòng nàng, thừa dịp thời tiết lánh, cùng mai thì cùng nhau hỗ trợ. Nhan hạ nhật tử một đi không trở lại, cố kiều buổi sáng lên muốn uy gà đổi vịt, chạm vạng lại muốn trước tiên đi ra cửa đem vịt gấp trở về, thời gian còn lại chính là tước sọt che, thế cho nên nàng sau lại nhìn đến cây gậy trúc cùng giao trẻ tuổi liền nhịn không được run run, cảm thấy tay đau. Cũng may như vậy khua chiền gõ môm mà tức ba ngày sọt che sau, nàng rốt cuộc tức đủ rồi thụ rào che lượng. Sau đó lại hoa một ngày công phu cùng Cố bà tử cùng nhau đem cửa điện cấp vòng lên. Tiểu đoàn tử vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Nàng tước xót che, nó liền quỳ rạp trên mặt đất lăn lộn cắn mau biên trúc tỳ, nàng đi đổi vịt, nó liền ở bờ ruộng trên đường gây sự, đem mới vừa lên bờ vịt truy đến cặc cặc cặc mà lại hạ điển, nàng đi bị gà, nó liền đem cái mũi tiến đến lan can khe hở chung người tới người lui, đem gà con cùng đại gia cảnh đều sợ tới mức hướng trong một góc co rú lại. Rốt cuộc Hôm nay cố kiểu thụ rào che thời điểm, tiểu gia hỏa quá nghịch ngợm, một hai phải đi phát đồng ruộng gian màu trắng tiêu thân, kết quả vừa lơ đãng, bùng một tiếng nào vào ngoài ruộng. Nga ô, tiểu gia hỏa phát ra cầu cứu rên rỉ, hai chỉ móng nuốt bay nhanh mà bảo. Cố kiểu thấy nó dây ruộng, hoảng sợ, đang muốn ruôi tay đem nó xách lên tới, kết quả tiểu gia hỏa thế nhưng ở ngoài ruộng đứng vững vàng. Nay vừa thấy, thủy vừa mới tới rồi nó trên bụng mặt một chút, sau đó nó lập tức bay nhanh mà ném nhích người tử. À. Cố Kiều vội vàng rỗi tay chắn mặt, nhưng đã không còn kịp rồi. Bất quá mấy tức chi gian, nàng trên mặt, trên người liền toàn bắn nước bùn. Tiểu đoàn tử. Cố Kiều phát ra hà đông sư hống. Ô ô Tiểu đoàn tử từ chủ nhân trong thanh âm nghe ra nguy hiểm chi ý, lập tức vùng vây lên mờ, sau đó như mũi tên rời dây cùng giống nhau hướng trở về trong viện. Chờ Cố Kiều nổi giận đùng đùng đuổi theo đi thời điểm, tiểu gia hỏa đã trốn vào viện trong giới, chết sống không chịu ra tới. Người đi ra cho ta. Cố Kiều la lớn. Tiểu gia hỏa ghé vào rơm rạ thượng, đầu thấp chôn, chỉ lộ ra hai chỉ sáng lấp lánh đôi mắt, ủy khuất ba ba nhìn ngồi xổm vòng cửa thăm, cái đầu lại đây Cố Kiều. "Ô ô." Nó nhẹ giọng rầm gì? "Ngươi còn hư, ngươi xem ngươi lộng ta này một thân, chạy nhanh đi ra cho ta, bằng không đêm nay không cơm ăn." Cố Kiều ý đồ uy hiếp nó. Nhưng nàng nghiến răng nghiến lợi ngữ khí càng thêm lệnh người sợ hãi, tiểu đoàn tử vội dùng móng đuốt bái trụ chính mình lỗ hay, hoàn toàn không xem nàng. Thẳng đến buổi tối, tiểu đoàn tử đều không có ra tới, mà nó súc ở vịt trong ổ không ra tạo thành nghiêm trọng hậu quả chính là vị toa chính chủ nhóm một cái kính mà ở vòng cửa cặc cặc cặc mà đều từng con cũng không dám tiến qua, liền ở vòng cửa bồi hồi. cố kiều vội dùng cây gậy trúc vói vào đi đuổi tiểu đoàn tử, nghe hà tiểu đoàn tử quá thông minh, trốn rồi vài lần liền tìm tới rồi trúc đầu đầu tiểu thuyết thẻ đủ cờ cờ can góc chết, cái này càng là giả chết giống nhau vẫn không nút ních, cố kiều dở khóc dở cười. Cố bà tử cùng Mai Thị cũng tới hỗ trợ, vẫn là không làm nên chuyện gì, ngược lại đem trong viện vịt quấy nhiều đến vỗ cánh nơi nơi tán loạn. Các các các -ca, ca. Trong viện la hét tầm ý cực kỳ, cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Được rồi được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, bằng không cách vách đều phải bị chúng ta ổn muốn chết. Cố bà tử chỉ phải khuyên cố kiểu lựa chọn từ bỏ. Người một nhà lúc này mới đi nhà bếp ăn cơm chiều, mà vịt vào không được qua, như cũ cạc cạc cạc bất an tê Cuối cùng làm ầm ý tới rồi buổi tối, nay đàn vịt mới nằm ở vòng cửa trên mặt đất ngủ. Nửa đêm, đông một tiếng, đem Mai thị bừng tỉnh đến trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. "Cái gì thanh âm?" Cố bà tử cũng tỉnh. Chương 187 năm chục gà, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, canh bốn. Từ trong nhà chỉ có cô nhi quả phụ sau, Mai thị cùng Cố bà tử giấc ngủ liền đặc biệt tiễn, luôn là sợ hãi kẻ cắp nửa đêm sở tiến trong việc tới. "Ta đi xem." Cố bà tử vội vàng xuyên quần áo xuống giường đi điểm giá cấm nến đi ra ngoài. Mai Thị cũng chạy nhanh xuyên quần áo, một phen tún quá đặt ở đầu giường gậy gục, vẻ mặt cảnh giác. Chỉ chốc lát sau nàng liền nghe được ngao ô thanh âm, lại qua một lát liền thấy cố bà tử thần sắc thoải mái mà vào phòng. Làm sao vậy? Nàng đệ thấp thanh âm hỏi. Không có việc gì, tiểu đoàn tử nửa đêm hồi hoa, xem như vậy là muốn tìm đồ vật ăn, đem đặt ở tiểu trên bàn cơm chén cấp đánh nghiêng. Ta đánh nó hai hạ, lập tức thành thật. Đừng nói, vật nhỏ này cũng thật thông minh. Cố bà tử dở khóc dở cười, thông minh về thông minh, nhưng ngày này tiệm nghịch ngậm gây sự lên, ngày sau còn không biết sẽ là như thế nào một bộ bộ dáng, vẫn là sớm ngày tiễn đi cho thỏa đáng. Mai thị trời sinh nhát gan, nàng tưởng tượng đến tiểu đoàn tử là đầu lang, này trong lòng liền phạm sợ. Cũng là, được rồi, trước tiên ngủ đi, sáng mai lên lại nói. Cố bà tử thổi tắt đèn dầu, sau đó nghỉ ngơi đi xuống. Trong bóng tối, Mai thị sâu kín mà thở dài một tiếng, mà nàng phía sau. Cố Kiều đưa lưng về phía nàng, chậm rãi mở mắt. Ở vừa rồi Cố bà tử vào cửa thời điểm nàng liền tỉnh, bởi vậy cũng đem Cố bà tử cùng Mai thị đối thoại nghe xong vừa vặn. Tiểu Đoàn tử tuy rằng gây sự, nhưng nàng luyến tiết ra. Nàng nhanh chóng chuyển động đại não, nghĩ có thể có cái gì phương pháp có thể làm Tiểu Đoàn tử lưu lại. Quả nhiên, hôm sau sáng sớm, đem vị thả sau, Cố bà tử cùng Mai thị liền nghiêm túc mà cùng nàng nói đến đem Tiểu Đoàn tử đưa về núi sâu quyết định. Cố Kiều ấp một đêm, đã sớm tìm hiểu lý do Vội vàng trầm ổn chấn định mà ương đối nói, nương, mãi mãi, tiểu đoàn tử tuy rằng chăng tròn, còn sẽ không đi săn á hơn nữa hiện tại lại lạnh, trong núi cũng không có ăn, lại trầm rãi đi. Nói nữa, nếu là thẩm chiêu tới nhìn đến tiểu đoàn tử không còn nữa, đến nhiều thương tâm a, chuyện này như thế nào cũng đến trước nói cho thẩm chiêu một tiếng đúng hay không. Nói nàng ủy khuất ba ba mà nhìn mai thị cùng cố bà tử. Như thế, này làm lũng chơi xấu, lại làm mai thị cùng cố bà tử đáp ứng lại dưỡng tiểu đoàn tử một đoạn thời gian. Cố Kiều vui vô cùng, ôm tiểu đoàn tử vui vẻ xoay vài cái vòng. Vài ngày sau, đó là sơ mười, la Gia thôn khai tộc học nhật tử. Cố Kiều cấp thẩm chiêu mua bút lông đã từ mai hoán thanh giao cho mai chấp thứ, từ mai chấp thứ mang cho thẩm chiêu. Cố Kiều là nữ hài tử, không thể đi đi học, tuy rằng nàng vốn dĩ cũng không nghĩ đi nghe phu tử chi, hồ, giả, giả, nhưng là không khỏi tò mò, lại nóng lòng biết thẩm chiêu tình huống, liền hướng đi cố học Tây hỏi thăm. Cố học Tây đang ở phách xài. Không đợi cố kiểu mở miệng, liền đối với nàng giảng đạo, yên tâm, ta cùng tùng ca đều ở đâu, sẽ không làm la tiểu béo khi dễ thẩm chiêu đi. Nói nữa, ngươi lại không phải không biết, cố lăng ca tuy rằng cùng thẩm chiêu không hợp, lại nhất xem bất quá ỉ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ hành vi, hắn khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ. Hơn nữa, ngươi hai cái biểu ca đều ở đâu, bọn họ cũng coi như là thẩm chiêu anh em bà con đi. Hắc, ngươi cái tiểu tây, ta còn không có mở miệng đâu. Ngươi như thế nào biết ta là vì thẩm chiêu mà đến? Ta liền không thể thay thế ta nương tới quan tâm một chút ngươi việc học sao? Cố Kiều ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Cố học Tây biểu bĩu môi, đem tuổi lập hảo, trả lời, đại bá nương khả năng sẽ quan tâm chúng ta việc học, nhưng là sao? Ngươi hiển nhiên cùng thẩm chiêu cả thân thiết hơn A. Cố học Tây nói, một dịu nhắm ngay tuổi gỗ bổ đi xuống. Ca một tiếng, dịu không có bổ tới xài, ngược lại chém vào phóng tuổi một đôn thượng. Nay liên có chút xấu hổ. Cố Kiều không phúc hậu mà cười, sau đó vô vô tay đứng dậy, dứt khoát lưu loát mà nói: Ta đi rồi. Ai? xào Nhi tỷ, giúp một chút ta. Cố Học Tây vội vàng túm rượu, chính là rượu chém đến quá sâu, hắn yêu cầu một người tới giúp hắn túm một đồn, hai đầu dùng sức mới có thể đem rượu một lần nữa lấy ra. Cố Kiều nghiêng đầu xem hắn, dùng ngón tay chỉ đầu mình dưa, sau đó giảng đạo: Tiểu Tây, nếu ngươi như vậy thông minh, tỷ tỷ tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp, đi rồi nga. Nói nàng thật sự đi rồi, vây vây ống tay áo không mang theo một đám mây. Cố Học Tây biết được thẩm chiêu thuận lợi tiến vào tốc học, hơn nữa nhật tử quá đến còn tính không tồi, Cố Kiều cùng với Cố bà tử cùng Mai thị liền bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Thời tiết chợt lên chợt nhiệt, ngày này ra Thái Dương, hơn nữa nhìn kế tiếp mấy ngày hẳn là đều là ngày nắng, Cố bà tử liền thừa dịp thiên tình, kêu lên Mai thị, Cố Kiều, ba người cùng nhau xuống đất đem rau xanh toàn bộ thu hoạch. Lúc này đem rau xanh thu hoạch phơi khô, sau đó dùng mổ Lại trưng thục, tính thượng thời gian, chờ đến 2 tháng đế bắt được cái bình thời điểm vừa lúc có thể phong kín trang đàn. Rau xanh phơi nắng nhìn qua là cái nhẹ nhàng việc, nhưng đó là lượng thiếu thời điểm. Lúc này cố bà tử loại nhiều như vậy rau xanh, lượng tăng nhiều sau, lượng công việc mạnh thêm. May mắn vào đông thời điểm biên phơi tịch, lại tước cây gậy trúc. Chỉ một thoáng, cố bà tử ra trong viện giá đầy cây gậy trúc, vô luận là giữa không trùng cây gậy trúc thượng vẫn là phô trên mặt đất phơi tịch, toàn bộ đều là phơi nắng rau xanh nhìn náo nhiệt không thôi. Cố Kiều trừ bỏ buổi sáng quải phơi rau xanh cùng buổi tối thu rau xanh ngoại, còn gánh vác một cái quan trọng nhiệm vụ, đó chính là phòng ngừa tiểu kê lại đây trộn mổ đồ ăn, phòng ngừa tiểu đoàn tử làm phá hư. Thu phục tiểu kê liền đủ làm người đau đầu, trừ bỏ nhà nàng chính mình dưỡng tiểu kê, cố thác ra cũng uy mười tới chỉ, một không chú ý liền lưu tiến trong việc tới, chúng nó nhưng thật ra ăn không hết nhiều ít, chính là ái loạn ị phân, nếu là rau xanh bị chúng nó dâm đạp, vậy toàn bộ lãng phí. Rốt cuộc bị tiểu kê dấm quá hoặc là mổ quá rau xanh, người lại ăn, này tưởng tượng trong lòng liền cảm thấy cách hứng. Cố Kiều muốn đuổi tiểu kê liền tính, cố tình còn có cái thích xem náo nhiệt tiểu đoàn tử. Thương thương cố kiểu mới vừa đem tiểu kê hướng sân ngoại đuổi, tiểu đoàn tử liền từ viện môn khẩu phát lại đây, dọa tiểu kê lại về tới trong viện tán loạn. Tiểu đoàn tử nhìn hào chơi, lập tức bay nhanh mà đuổi theo tiểu kê. Kỳ kỳ kỳ kì, Tiểu kê bị tiểu đoàn tử truy đến lao thẳng tới th kia còn không có nảy nở tiểu cánh bay nhanh mà vây, trúc diệp hình dạng hồng màu vàng móng nuốt cũng nhảy nhót đến bay nhanh, ở trong sân như ruồi nhặng không đầu chạy trốn. cố kiều sợ hãi chúng nó đem rau xanh làm dơ, chỉ phải bay nhanh mà đem phơi thổi quét lên, sau đó lại nhiều giá nổi lên mấy cây cây gậy trúc, đem rau xanh một cái một cái mà lượng đi lên. nguyên bản dùng phơi tịch còn có thể chống lười, nhưng không có biện pháp, chính mình dưỡng lang, lưu trữ nước mắt cũng muốn sủng. cố kiều chỉ nghĩ ngửa đầu nhìn trời, bảo bảo không nói lời nào bảo bảo trong lòng khổ Cũng may này hôm nay đều không có trời mưa, phơi nắng cũng chính là năm ngày sự tình, chờ rau xanh biến hoàng biến làm, cố bà tử liền muốn bắt đầu giống năm trước như vậy thêm muối xoa nắng muối đồ ăn. Nay một bước có cố bà tử cùng ai thị hai người, cố Kiều ở một bên cũng không giúp được gì, Dứt khoát đi ngoài ruộng nhặt ốc nước ngọt, sau đó đem nhặt được ốc nước ngọt ngã vào nhà mình nuôi cá này khối ngoài ruộng. Năm trước trong thôn người đều đếm tới rồi ốc nước ngọt tư vị, thấy nàng ở bờ ruộng gian nhặt ốc nước ngọt, Đại gia trong lòng liền có chút không vui, vì thế ở rút thăm Lê Điền hôm nay, liền có người sách ra tới. Nay ốc nước ngọt lớn lên ở nhà ai ngoài ruộng đó là nhà ai, sau này trong thôn hải tử không thể lại đi trong nhà người khác nhặt ốc nước ngọt. Đúng đúng đúng. Hôm nay nói rõ ràng, về sau lại đi nhà người khác ngoài ruộng nhặt ốc nước ngọt, vậy không phải nhặt, là trộm. Có mấy cái la hét tầm ý đến hung, kích động đến nói chuyện phun nước miếng. chương 188 tân lập tộc uy, chu đáo chặt chẽ an bài, canh một. Tộc lao cao mày xem xét cố bà tử liếc mắt một cái, biết đại gia vô cùng có khả năng là ở nhằm vào nhà nàng. Hắn dùng tay đe xuống, thanh hạ giọng nói, lúc này mới giảng đạo, nếu mọi người đều có loại suy nghĩ này, kia không bằng liền đem quy củ lập hạ tới. Sau này từng người quản hảo tự mình điền, đến nỗi ngoài ruộng ốc nước ngọt, cá tôm chờ đều là các gia tư hữu vẩn, chưa kinh cho phép bắt giữ, thuộc về trộm đạo, nếu bị bắt trụ, liền ấn trộm đạo xử lý. Như vậy hành sự, chư vị nhưng có ý kiến. Không ý kiến. Có người lập tức tán đồng. Nhưng đồng dạng, cũng có người nhíu mày không nói. Này còn không phải là nhặt viên ốc nước ngọt sao. Như thế nào liền trộm đạo. Còn có người khe khẽ nói nhỏ, cảm thấy này bất quá chính là một kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sao liền liên lụy đến tộc quy? kia ngoài ruộng cá chạch, lươn như thế nào tính. Lại có người nghi vấn. Cùng nhau tính ở bên trong. Tộc lao dứt khoát áp đặt. Người nọ không đi bắt, vịt làm sao bây giờ. Chẳng lẽ vịt còn không chuẩn hạ điền sao? Lại có thôn dân hỏi. Phải biết rằng, năm nay nhưng không ngừng cố xảo nhi ra mua vịt, nhà khác cơ hồ đều mua, này nếu là vịt không được hạ điền, kia như thế nào thành? Như vậy đi, vịt không tính, này tộc quy chỉ nhằm vào người. Mặt khác, các gia dụng làm cá điền cũng liền như vậy một, hai khối điền, thỉnh từng người làm tốt phòng hộ, miễn cho cái cỏ. Tộc lão lại nói. Từ từ, chúng ta thuê điền như thế nào tính? Lại có người toát ra tân vấn đề giống bọn họ thuê điền điền nguyên bản là thuộc về cố bà tử như vậy chủ nhân kia ngoài ruộng đồ vật lại nên thuộc sở hữu ai đâu này tộc lao triều cố bà tử nhìn lại phải biết rằng tộc lao gia cũng có điền thuê ra tới cố bà tử liền tính muốn hào phóng đem ngoài ruộng đồ vật nhường cho người thuê cũng là không thành như vậy sẽ tổn hại tộc lao gia ích lợi làm tộc lao xuống đài không được nhưng nếu là muốn ngoài ruộng đồ vật này chẳng phải là cùng người thuê liên lụy không rõ chế tạo mâu thuẫn hơi trầm ngâm một lát Cố bà tử liền giảng đạo, này điền là của ta, này ngoài ruộng đồ vật tự nhiên cũng là của ta. Có thôn dân nghe được nàng lời này, mày đã nhíu lại. Cố bà tử ngay sau đó chuyện vừa chuyển, bất quá nhà ta xảo nhi đi nhặt ốc nước ngọn, cũng bất quá là hài tử tâm tính, cảm thấy hảo chơi mà thôi, tựa như thu hoạch vụ thu sau tiểu hài tử nhóm bắt cá chạch, luôn giống nhau. Ta là cảm thấy, nếu vì miếng ăn liền câu hài tử, như vậy tích cực, không khỏi xử bọn nhỏ sinh hoạt quá mức không thú vị. Hơn nữa nói là chống đạo cũng quá mức nghiêm trọng một ít, ta xem không bằng như vậy. Nếu là nhà Ai Điền không nghĩ để cho người khác nhặt ước nước ngọt, liền cắm thượng khăn đỏ. ở tộc lao bên này đăng ký, liền như cửa nhà ta kêu cá Điền giống nhau, cho đại gia báo cho rõ ràng, đừng cố ý đi cá ngoài ruộng bắt nhân gia đổ vật đó là. nghe được cố bà tử nói, mọi người không cấm trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. nhà Ai không hài tử, đã là hài tử, phần lớn không hiểu chuyện. nếu thực sự có nào một ngày hài tử không nghe dặn dò. Lầm tóm được người khác ngoài ruộng cá trạch lương, liền phải trên lưng trộm đạo tội danh, này không khỏi quá nghiêm trọng một ít. Hơn nữa chính như cố bà tử theo như lời, bọn nhỏ bất quá là chơi đùa thêm cái thú vị, nếu các gia chỉ có thể bắt các gia ngoài ruộng cá tôm, kia tới rồi ngày mùa thu, bọn nhỏ liền vô pháp tốt 5 tốt 3 cùng nhau chơi đùa. huống chi, thuê tới ngoài ruộng đồ vật vẫn là nguyên chủ, nếu là đồng ý cố bà tử hiện tại cách nói, lấy cắm thượng khăn đỏ làm đánh dấu nói, như vậy nhưng cái đó không cắm khăn đỏ điền. Mọi người đều có thể đi nhặt ốc nước ngọt, kỳ thật đối bọn họ này đó điển thiếu người thuê đại đại có lợi. Mọi người đều không phải ngốc tử, cân nhắc một phen sau liền có so đo. Ta đồng ý thẩm thẩm cách nói. Ta cũng đồng ý thẩm thẩm cách nói, mọi người đều là quê nhà thân thích, không cần phân đến như vậy rõ ràng. Chính là, lại nói nhà ta không yêu ăn kia ốc nước ngọt, quá canh, các người nếu thích, đều nhặt đi thôi. Ta cũng không yêu ăn lương, lê điển thời điểm ước gì bọn nhỏ chạy nhanh đem kia đổ vật nhặt đi. Mọi người mồm năm miệng 10, cuối cùng lại là đại bộ phận người đều đồng ý cố bà tử cách nói. Đã là như thế, số ít phục tùng đa số, tộc lão liền giải quyết dứt khoát, gõ định rồi dựng khăn đỏ đánh dấu cảnh kỳ phương pháp, theo sau liền tiến hành rồi lê điền chỉnh tự giúp thăm. Chờ về đến nhà sau, cố bà tử đem hôm nay phát sinh sự tình cùng Mai Thị cùng cố Kiều nói. Cố Kiều không cấm mắt trợn trắng, hào đi, về sau ta không đi nhặt, tuy rằng ốc nước ngọt tan ngon, nhưng ta thật là quá nhàm chán. Nay đảo không cần. Dù sao hiện tại đã nói tốt, dựng khăn đỏ đó là... Cố bà tử nở nụ cười. Kia chúng ta đến chạy nhanh cột lên một cái khăn đỏ, dựng ở ngoài ruộng. Mai thị nói liền đứng dậy đi tìm vải đỏ. Chỉ chốc lát sau, nàng quả nhiên dùng cây gậy trúc chói lại vải đỏ. Cố bà tử nhìn thấy, liền hô, không nóng nảy này một chốc, hôm nay đều mau đen, lúc này Điền thủy nhất lạnh, đừng đi xuống. Hành, ta coi nhà người khác cũng còn không có dựng, nhà chúng ta sớm như vậy liền dựng thẳng lên tới. Đảo có vẻ quá mức vội vàng. Mai thì đem cây gậy trúc phóng tới dưới mái hiên, lại vào nhà bếp tới. Đúng rồi mãi mãi, nhà chúng ta cày ruộng là bao lâu? Nhà chúng ta vận khí không tồi, chịu đến trung gian, nhưng ta cùng với người thay đổi hảo, vội vàng cuối cùng lại cày ruộng. Cố bà tử trả lời. Kêu bá đất không sợ không kịp sao. Cố kiểu lo lắng. Cày ruộng nhưng không riêng lê liền thành, chờ lê xong rồi còn phải bám mà, đem điền bùn làm cho lơ lỏng san bằng, mới vừa rồi lợi cho Các nàng ra sức lao động cũng chỉ có mai thị cùng cố bà tử này hai cái nữ lưu hàng người, hai người sức lực đều không lớn, lại đều không thể ở trong nước trường thao, một ngày làm không bao nhiêu sống. Yên tâm, ta cùng với ngươi khánh thúc thương lượng hảo, nhà chúng ta dừng ở cuối cùng, đến lúc đó hắn mang theo ngưu cùng công cụ tới giúp ta bám ả. Ta tính hạ thời gian, năm nay muốn loại hạt mè, đông chờ, nếu là chính mình lại bám ả, này thật sự là đẳng không ra tay tới, đơn giản tốn chút nhi tiền chính là, người còn nhẹ nhàng hơn nữa a năm nay thời tiết lạnh nhà chúng ta tiểu mạch cũng muốn chờ đến lúc đó mới có thể thu cố bà tử giảng đạo cố kiều lập tức chiều cố bà tử đầu đi kính nể ánh mắt mãi mãi ngài thật là lợi hại ta là nhìn đến cái gì liền muốn làm cái gì nhưng ngài này trong lòng lại hình như có một cái kín đáo chu đáo bảng giờ giấc lúc nào tiết làm chuyện gì tính đến chuẩn cực kỳ như vậy có quy hoạch có an bài lập tức làm cả nhà đều có tiết ấu kia nhưng không người mãi mãi a Trong lòng sớm nghĩ kỹ rồi, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, hôm nay là phong ngày mai là vũ A. Muốn ta xem, ngươi cả ngày muốn loại như vậy, loại như vậy, nếu không phải ngươi nãi nãi giúp ngươi chủ tính, ngươi loại cái gì đều lỡ chuyến. Mai Thị rôi tay chọc chọc cố kiều đầu. Cố kiều lập tức ôm chặt cố bà tử cánh tay, làm núng nói, nãi nãi, ít nhiều có ngải. Ngươi nha, bao lớn người, còn làm núng. Mai Thị ở một bên rôi nói, cố kiều nghịch ngậm mà thẹ lưới Chỉ là mới vừa ôm cố bà tử cánh tay lại gần trong chốc lát nàng liền nghĩ tới cái gì, vội vàng buông ra cố bà tử tay đứng lên, sau đó đi tới rồi chân tưởng lấy tới một gốc cây thực vật. Đúng rồi, nãi nãi, nương, các ngươi gặp qua thứ này không? Cố kiểu vội vàng chiều cố bà tử cùng Mai Thị hỏi. chương 189 thấy rõ bí mật, nửa đêm hát ảnh, canh hai Đây là cái gì? Cố bà tử đem kia thực vật nhận được trong tay, tinh tế đánh giá. Kia cây cối trường 4-5 phiến bẹp lá cây phiến lá bóng loáng, lá cây đều chiều một cái lạ mặt trường. Mai thị đảo nhìn ra một chút manh ngối, vội vàng đối cố bà tử nói, này không phải lớn lên ở chân núi, mỗi năm đều sẽ khai màu tím nhạt hoa kia đổ vật sao. Ai, thật đúng là. Cố bà tử cũng nhìn ra tới, không cấm hỏi cố kiểu, thứ này chính là có gì diệu dụng. Nàng cùng mai thị đều biết, phàm là có thể bị cố kiểu mang về nhà đồ vật, kia tuyệt đối đều là hữu dụng. Cố kiều nhấp môi nở nụ cười, hỏi cố bà tử, mãi mãi. Ngại nhưng sẽ làm trao. Trao. Cố bà tử nhìn về phía Mai Thị, hai người hai mặt nhìn nhau. Mai Thị nhịn không được hỏi, này trao lại là vật gì? Này trao cùng đậu hủ giống nhau, đều là dùng cây đậu làm. Bất quá trao bảo lưu lại cây đậu nguyên trạng, chẳng qua trải qua nhất định trình tự làm việc, vị mang theo phong vị, trở nên không giống nhau mà thôi. Tựa như, mối đồ ăn là rau xanh làm, một đạo lý. Cố kiểu vội vàng giải thích. Ngươi là nói, thứ này có thể sử dụng tới làm trao. Cố bà tử chỉ vào kia cây cối hỏi. Đối. Thứ này kêu trao hoa, dùng nó liền có thể làm trao. Cố Kiều gật đầu. Sao nhi, ngươi là từ đâu biết được này đó biện pháp? Lại là như thế nào nhận được này đó thực vật? Mai thị rốt cuộc nhịn không được hỏi Cố Kiều. Ta. Cũng đừng nói là ngươi cứu cứu giáo, ta xem ngươi cứu cứu căn bản liền không biết này đó. con có, trong nhà tàng thư ta vào đông phơi thư thời điểm đều phiên một lần, không gặp ngươi nói cái gì du ký. Không bằng ngươi giúp ta tìm ra, ta nhìn xem. Mai thì trực tiếp đánh gãy cố kiểu. Cố kiểu trong lòng lộp bột một tiếng, tim đập nháy mắt ra tốc. Làm sao bây giờ? Nàng nương đối nàng khả nghi. Như thế rất tốt, hai con đường đều bị phá hỏng, nàng nhưng như thế nào đáp lời. Nàng trong óc bay nhanh mà chuyển, dưới tình thế cấp bách có chủ ý. Nương, thật không dám dầu dếm, thật nhiều thực vật là thẩm chiêu dạy ta nhận thức. Ta năm ngoái hạ thu không phải thường cùng hắn ở trong núi sao. Hắn thực sự dạy ta không ít đồ vật, đến nỗi làm trao này đó, còn lại là hắn qua đời tổ phụ nói cho hắn. Cố Kiều tả hưu cân nhắc, chỉ có thể trước đem sự tình đẩy đến thẩm chiêu trên đầu. Chiêu Nhi. Không đúng à, chiêu Nhi không phải nói ngươi dạy hắn nhận được sao. Mai thị nhưng không hảo lừa gạt. Ngài đã quên, thẩm chiêu sớm tại tới nhà chúng ta phía trước, cũng đã ở trên núi hái thuốc. Lần đó ta cùng với mãi mãi cùng cứu cứu đi la ra thôn tìm la khánh thúc thương lượng cày ruộng thời điểm, cứu cứu cũng đã đi thẩm chiêu ra thu dược. Kia dược chính là thẩm chiêu thải. Ta lúc ấy nói hắn đi theo chính mình hái thuốc, còn không phải bởi vì muốn đem hắn nói thành là cứu cứu coi trọng người, tiêu trong thôn người không hào vọng động sao. Cố kiểu túi đầu mím môi, làm bộ có chút ủy khuất bộ dáng. Kia thẩm chiêu nói có thể làm sao? ngươi liền như vậy lời thề son sắc nhất định có thể làm sao? Mai Thị vẫn là cảm thấy chỗ nào không quá thích hợp. Thẩm chiêu người nọ tuy rằng lời nói thiếu, nhưng là cũng không vọng ngữ, mãi nãi, ngài nói có phải hay không. Cố Kiều vội vàng tìm giúp đỡ. Như thế, thẩm chiêu lời nói, có thể tin. Cô bà tử nói, điều này cũng đúng. Mai Thị lúc này mới không có tiếp tục nói cái gì. Cố Kiều trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thẩm nàng nương hẳn là sẽ không tiếp tục hoài nghi nàng, sau đó đi tìm thẩm chiêu nghiệm chứng đi. Hẳn là không thể đi. Nếu là thật đi, nàng chẳng phải là liền hoàn toàn bại lộ. Không đơn thuần chỉ là nàng nương bên này giấu không được, thẩm chiêu bên kia cũng sẽ lòi. Thiên nột, Nàng như thế nào liền hôn thành cái dạng này? Không đúng, ông trời như thế nào làm nàng nương sinh đến như vậy thông minh? Còn sẽ đọc sách biết chữ? Vẫn là nàng cái này người xuyên Việt quá thấp trí, cho nên mới tổng hội cảm giác một bước khó đi. Cố Kiều lâm vào thật sâu mà tự mình hoài nghi. Nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là, nàng nguyên tưởng rằng đã tạm thời lừa gạt đi qua, cố bà tử lại thừa dịp mai thị đi đảo cây đậu thời điểm cùng nàng giảng đạo, xảo nhi, thẩm chiêu nói đích sắc có thể tin. Nhưng làm trao lại là thẩm chiêu tổ phụ nói, chẳng qua thông qua thẩm chiêu khẩu, làm như thứ nhất tin đồn thú vị cho ngươi nói mà thôi. Ta tin tưởng thẩm chiêu ở là gia định chưa bao giờ làm trao, đã như vậy, ngươi lại như thế nào chắc chắn có thể làm ra trao tới đâu. Cố kiều nội tâm dùng mình, quay đầu đi liền nhìn thấy cố bà tử chính nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng.